Nói với hắn tinh hạch có cái gì tác dụng cùng xuất xứ? Lúc này nhìn đến tắc minh dùng mũi đao từ tang thi chuột phần đầu lấy ra một viên màu đỏ, lớn lên giống như đá quý giống nhau xinh đẹp đồ vật, nguyên lai like cái này chính là tinh hạch. Đúng vậy, Vân Cá Ca, cái này chính là tinh hạch, có thể trợ giúp tăng lên năng lực. Không nghĩ tới tang thi chuột phần đầu còn có thể tìm ra tinh hạch tới, hơn nữa trên mặt đất có như thế nhiều tang thi chuột thi thể, nói không chừng còn có. Ta đi dược phòng phụ trách tìm dược, vân ca ca ngươi đi dọn đường gỡ lũ cổ sơ, tắc minh ca ngươi liền lưu tại bên này tìm tinh hoạch, hơn nữa ngươi tốc độ mau, ngươi ở bên này nói, nếu bên kia gặp được nguy hiểm, ngươi cũng có thể kịp thời đổi tới. Ngu hiểu vị trực tiếp an bài lên. Tắc minh hỏa thượng quân hai người đều không có ý kiến, dựa theo ngu hiểu vị an bài, từng người đi làm an bài xuống dưới sự tình, mà ngu hiểu vị đi vào dược phòng. Nơi này còn tàn lưu thượng một lần gặp được nhiễm trạch thần thời điểm dấu vết. Ngu hiểu vị cảm xúc không khỏi bị gợi lên tới, nàng có phải hay không thật sự suy nghĩ quá nhiều, nếu trực tiếp tiếp thu nhiễm trạch thần, có thể hay không càng nhẹ nhàng một ít đâu. Liên ở ngu hiểu vị xuất thần thời điểm, lại không lưu ý đến, một cây thật dài cần, chậm rãi hướng tới ngu hiểu vị bỏ lại đây. chương 318 tân nhiệm vụ kỳ quái nhu cầu. Ngu hiểu vị hiện tại thật không biết nên nói cái gì hảo. Trước mắt thứ này thật sự là quá thật lớn. Vân ca ca, cái này chúng ta muốn như thế nào mang đi? Nhìn trước mắt thật lớn một hốc, ngu hiểu vị có chút phát sầu. Không thể cắt ra sao? Thượng vân nói xong chính mình đều cười, thứ này liền tính cắt ra cũng rất khó vận đi. Nhất định phải mang đi. Thượng vân không biết ngu hiểu vị vì cái gì như thế chấp nhất thứ này, nếu có thể không mang theo vẫn là không mang theo hảo, thật sự là quá chiếm địa phương. Ngu hiểu vị kỳ thật cũng không nghĩ mang A. Nhưng ai kêu thứ này là hệ thống nhận định tân nhiệm vụ đâu. Hơn nữa lần này khen thưởng tích phân tuy nói không có thượng một lần 5.000 đến vạn phân như vậy cao, nhưng tốt xấu cũng có 3.000 phân khen thưởng đâu. Như thế cao điểm, ngu hiểu vị một chút đều không nghĩ từ bỏ. Bất quá hệ thống muốn đồ vật cũng xác thật rất kỳ quái, hơn nữa cái đầu cũng quá lớn. Có thể thiết sao? Ngu hiểu vị không xác định, còn muốn đi dò hỏi hệ thống. Bất quá cũng may đáp án là có thể thiết, không cần hoàn chỉnh vận chuyển trở về, vậy là tốt rồi làm. Vừa mới thật là nghìn cân treo sợi tóc, nàng ngay từ đầu không lưu ý, thiếu chút nữa đã bị này biến dị đồ vật đánh lén, cũng may mắn thứ này không có căn, ngu hiểu vị vừa vặn nhìn đến đem nó ném đi, chính là ngay sau đó liền nhận được hệ thống tân nhiệm vụ. Vân ca ca, có hay không đau Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân hỏi. đau Cái này thượng vân từ một cái dương lấy ra một tay thuật đao đưa cho ngu hiểu vị. Ách ngu hiểu vị ta trước vô ngữ, chỉ chỉ trước mắt thật lớn thực vật, bất đắc gì nói, vân ca ca, giao phẫu thuật như thế tiểu, ngươi làm ta như thế nào thiết nha. Thượng vân lúc này mới ngượng ngùng cười cười, lý giải sai lầm. Bất quá chúng ta xác thật không có như thế đại đao nha. Ta đi tìm xem xem. Tắc Minh nói liền một trận gió dường như không thấy, chờ hắn lại trở về thời điểm. Trong tay nhiều mấy cái dao phay, hiểu vị, ngươi xem cái này được không? Hành, đây là nào tìm tới? Này mấy cái dao phay đều còn rất đại, phòng chừng là tắc minh cố ý tuyển đại lấy lại đây. Tuy nói thiết đại gia hỏa này vẫn là thoáng có điểm cố sức, kia cũng so cầm dao giải phẫu cường nha. Là từ trong phòng bếp tìm được, bên kia còn có dịu, nếu dùng đến nói tắc minh trả lời. Có dịu? Cùng nhau lấy lại đây đi về sau chém tang thi cũng phương tiện một ít, lại nói tiếp đời trước ngu hiểu vị nhận thức một cái mỗi tử liền thích dùng dịu, tựa như cung hữu tình đặc biệt thích dùng dao phay giống nhau, phi thường chấp nhất. bất quá ngu hiểu vị ngẫm lại chính mình, nàng chính mình còn không phải thích dùng côn đồng loại, mỗi người yêu thích rốt cuộc là bất đồng. nghe xong ngu hiểu vị nói lúc sau, đem trong tay dao phay lưu lại, tắt minh lại một lần hướng tới bệnh viện phòng bếp chạy tới, lấy hắn tốc độ một cái qua lại cũng thực mau. Quả nhiên, không đợi ngu hiểu vị chặt bỏ một cái căn cẩn, tắc minh đã cầm dịu đã trở lại. Ba người đồng lòng hợp lực mà bắt đầu hợp tác, cuối cùng đem thật lớn thực vật phân cách mở ra, từng khối từng khối vận đến trên xe. Nhiệm vụ dược phẩm cũng đều thu thập đầy đủ hết, ba người chuẩn bị lái xe dẹp đường hồi phủ. Bên này ngu hiểu vị bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mà từ bình kinh căn cứ, mang theo đau lòng phản hồi khu biệt thự nhiễm trách thần, lái xe không đợi khu biệt thự lại phát hiện bên ngoài tang thi dị thường nhiều. Nay không bình thường, chung quanh đã bị bọn họ luôn mãi rửa sạch qua, hơn nữa, cái này khu biệt thự bản thân vị trí vị trí chính là dân cư tương đối thưa thớt, tương đối yên lặng địa phương. Hắn buổi sáng từ khu biệt thự ra tới thời điểm, bên ngoài đều còn không có tang thi, nếu nói nguy hiểm, này dọc theo đường đi lớn nhất nguy hiểm chính là tới gần rừng rậm bên cạnh, ngẫu nhiên sẽ lui tới biến dị thú. Nhiễm Trạch thần trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Trưng 319 khu biệt thự nội biến động. Lợi dụng tự thân cường hãn dị năng lực, bằng mau tốc độ từ tang thi đàn bên trong khai ra một cái lộ, vội vàng chạy về khu biệt thự. Chờ tới rồi bên ngoài thời điểm, nhiễm trạch thần tâm lập tức trầm tới rồi đế, khu biệt thự đại môn là rộng mở, nói cách khác khu biệt thự thất thủ. Như thế nào sẽ như vậy? hắn bất quá chỉ là đi ra ngoài một buổi sáng mà thôi, hơn nữa đội viên sẽ không tùy tùy tiện tiện mở cửa. Nhất định là đã xảy ra cái gì sự tình. Lái xe, nhiễm trạch thần một bên dùng dị năng lực rửa sạch chung quanh nhào lên tới tăng thi, một bên lái xe hướng trong hướng, một đường vọt tới nhà hắn biệt thự cửa. Hắn phải biết rằng chính mình mẫu thân hay không mạnh khỏe. Tiểu nhiễm. Một thanh âm đột nhiên khiến cho nhiễm trạch thần chú ý, nghe thanh âm hẳn là khâu vũ hâm. Nhiễm trạch thần nhanh chóng theo thanh âm nơi phát ra phương hướng xem qua đi. Quả nhiên là khâu vũ hâm ở chiều hắn vây tay. Tuy rằng bởi vì phía trước sự tình nhiễm trạch thần đối khâu vũ hâm thập phần bất mãn, nhưng là dưới tình huống như vậy, cũng không rảnh lo rất nhiều. Ngày thường chỉ có nàng cùng chính mình mẫu thân ngốc tại cùng nhau, có lẽ mẫu thân cùng nàng ở cùng cái địa phương. Nóng lòng biết mẫu thân tình huống, nhiễm trạch thần hướng tới khâu vũ hâm phương hướng đuổi qua đi. Nhìn đến bởi vì chính mình tiếp đón mà chiều chính mình chạy tới nhiễm trạch thần, khâu vũ hâm vội vàng đi xuống lầu mở cửa, không bao lâu nhiễm trạch thần đi vào cửa Đồng dạng, Tang Thi cũng theo đuổi theo lại đây. Nhiễm Trạch Thần nhanh chóng rửa sạch theo đuôi hắn mấy chỉ Tang Thi lúc sau, đi vào Khâu Vũ Hâm nơi kia căn biệt thự bên trong. Ta mẹ đâu? Có hay không cùng ngươi ở bên nhau? Nhìn đến Khâu Vũ Hâm lúc sau, Nhiễm Trạch Thần gấp không chờ nổi hỏi. A di vẫn luôn cùng ta ở bên nhau đâu? Chẳng qua vừa mới đã chịu một ít kinh hách, ta làm nàng ăn một ít dược, hiện tại đã ngủ rồi. Nghe được mẫu thân không có việc gì, Nhiễm trạch thần tâm buông xuống hơn phân nửa, tuy rằng phía trước bởi vì khâu vũ hâm châm ngồi, khiến cho mâu thân đối ngu hiểu vì ấn tượng phi thường không tốt, nhưng lúc này, khâu vũ hâm cũng là sát sát thật thật cứu mâu thân. Cảm ơn. Nhiễm trạch thần hướng tới khâu vũ hâm nói lời cảm tạ, không vì cái gì khác, liền vì sau này còn có thể đủ tái kiến mâu thân chuyện này cũng là đủ rồi, tuy nói hắn như cũ sẽ không thích khâu vũ hâm, nhưng là ít nhất hắn cũng sẽ không đuổi đi khâu vũ hâm. Nhiễm Trạch thần là một cái tri ân báo đáp người, mặc dù khâu vũ hâm phía trước làm tương đối chán ghét sự tình, nhưng là nàng ở đại thị phi trước mặt vẫn là cứu mẫu thân, cho nên nhiễm Trạch thần đối này vẫn là thực cảm kích. Nhìn đến nhiễm Trạch thần hướng tới chính mình nói lời cảm tạ, khâu vũ hâm cảm thấy chính mình mang theo nhiễm mụ mụ lại đây bên này thật là sáng suốt lựa chọn, chính mình hiện tại khẳng định ở nhiễm Trạch thần nơi đó có thêm phần. Ma nàng một đường cứu nhiễm mụ mụ cũng càng thêm đã chịu nhiễm mụ mụ tín nhiệm, nàng đột nhiên có chút cảm tạ hôm nay đưa tới đám kia tang thi người, nếu không nàng thật đúng là không dễ dàng tìm được cơ hội cùng nhiễm trạch thần hòa hảo. Không có gì tiểu nhiễm, A-di ngày thường đối ta như vậy hảo, thời điểm mấu chốt ta như thế nào có thể ném xuống nàng mặc kệ. Khâu vũ hâm tuy rằng trong lòng đắc ý, bất quá vẫn là nhớ rõ lúc này tuyệt đối không thể đắc ý với báo. Đúng rồi, người khác đâu? Còn có, khu biệt thự đại môn, rốt cuộc lại như thế nào bị mở ra? Lại như thế nào sẽ có như thế nhiều tăng thi? Nhiễm trạch thần xác định mẫu thân không có việc gì lúc sau, hướng tới khâu vũ hâm hỏi khu biệt thự sự tỉnh tới. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện như thế nhiều chỉ tăng thi, lại như thế nào sẽ làm khu biệt thự bên này đại môn thất thủ? Tuy nói không có bình kinh căn cứ bên kia như vậy vững chắc, Nhưng nơi này rốt cuộc cũng không phải giấy, bọn họ cũng đều tận khả năng cấp bên ngoài làm ra cố. Hơn nữa tử vừa mới tiến vào thời điểm hắn liền phát hiện, khu biệt thự đại môn tuy rằng bị đâm có chút biến hình lại không có trực tiếp sập. Nói cách khác, trừ phi từ bên trong mở ra, nếu không ít nhất có thể lại kiên trì một chút, rốt cuộc cái gì nguyện ý, hắn yêu cầu lưu tại khu biệt thự người tới báo cho. chương 320 phá tan đại môn từ đầu đến cuối. Nghe thấy nhiễm trạch thần liên tiếp vấn đề, khâu vũ hâm trong lòng hơi hơi có chút rung động, chuyện này xác thật là quái tiểu đội người xử lý không lo, hơn nữa quái dày đến nàng, cho nên mở cửa người kia đã bị nàng trộm xử trí. Chuyện này khâu vũ hâm phía trước còn do dự muốn hay không tranh công, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến nhiễm trạch thần ngày thường tuy rằng lạnh mặt, chính là đối đãi đội viên kỳ thật đều thực hảo, nếu biết chính mình dùng như vậy thủ pháp trực tiếp xử trí đội viên. Nói không chừng lại khiến cho cái gì phiền thoái. Không được, chuyện này không thể làm nhiễm trạch thần biết, thật vất vả chữa trị quan hệ không thể một lần nữa bị phá hư, bất quá đại khái tình huống nàng vẫn là có thể nói cho nhiễm trạch thần. Là cái dạng này tiểu nhiễm, người hôm nay buổi sáng sau khi ra ngoài, chúng ta kia chi tiểu đội cũng xuất phát đi thu thập một ít vật tư, sau đó là trên đường gặp khác người sống sót. Khâu vũ hâm hướng tới nhiễm trạch thần bắt đầu giảng thuật khởi sự tình đại khái từ đầu đến cuối. Nhiễm trạch thần sáng sớm ở vào nóng bỏng chờ đợi trạng thái, thật sự là chờ không kịp, dứt khoát công đạo một chút liền lái xe đi bình kinh căn cứ tìm ngu hiểu vị. Gần nhất chung quanh bị rửa sạch tương đối sạch sẽ, mọi người thương lượng một chút, mặc dù nhiễm trạch thần không ở, đi chung quanh tìm tòi một chút vật tư cái gì cũng nên không có gì vấn đề, trong đội còn có mặt khác gì năng giả. cho nên. Đội ngũ sửa sang lại một chút liền lái xe xuất phát. Bất quá ở một gian đại siêu thị, này chi tiểu đội gặp ba người, này ba người bên trong có hai cái là dị năng giả, còn có một cái tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng là thân thể rất trắng. Ba người kia lúc ấy tựa hồ cũng chuẩn bị đi kia gian siêu thị, ở bên ngoài gặp được liền thương lượng một chút, dứt khoát cùng nhau đi vào, dù sao như vậy nhiều đồ vật, bọn họ ai đều lấy không xong. Nhìn đến ba người kia năng lực không tồi lại chỉ có ba người, mang đội liền đồng ý bọn họ cùng nhau đi vào, như vậy lẫn nhau có thể có chiếu ứng, gia tăng một phần sức chiến đấu. Ai biết tiến vào siêu thị lúc sau, ở bên trong phát hiện một ít đến không được sự tình, bên trong chẳng những tang thi rất nhiều, lại còn có có cùng bình thường tang thi bất đồng đặc thù tang thi. Trước kia không tiếp xúc quá đặc thù tang thi, tuy rằng biến dị thú có rất nhiều so biến dị tang thi còn muốn lợi hại. Nhưng là ngày thường bọn họ có nhiễm trạch thần cái này cao thủ ở, lúc này đây thiếu nhiễm trạch thần, này nhóm người lại không có thể hảo hảo phối hợp liền có chút ứng phó không tới. Một đường đánh một đường lui, kết quả vừa vặn đuổi kịp trong đó một chiếc xe không dù, sau đó một đám người cũng chỉ có thể đổi xe, mỗi chiếc xe thượng nhiều tế tế. Bởi vì chậm trễ trong chốc lát thời gian, hơn nữa trong xe người nhiều lại trang một bộ phận vật tư, này một đường xe khai thật sự là quá chậm. Bất chi bất giác thối lui đến khu biệt thự cửa, cho nên rất nhiều tang thi cũng liền theo lại đây. Chính là đã tới cửa, nhưng là đại môn đóng lại, cùng lại đây tang thi không ngừng hướng trên xe đâm, nếu không nghĩ biện pháp, thực mau liền sẽ bị nhốt chết ở trong xe. Có người không cam lòng liền như thế vây ở chỗ này, cho nên dẫm lên xe đỉnh phiên tiến vào mở cửa, lúc sau xe là vào được, tang thi cũng theo tiến vào. Nguyên bản đi ra ngoài đội viên liền đều là thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa bên trong còn bao gồm dị năng giả cùng biến dị giả, lưu tại khu biệt thự trên cơ bản đều là người nhà, hoặc là làm công việc bên trong công tác. Những người này bị vọt vào tới tăng thi dọa rất nhiều căn bản dịch bất động bước chân, cứ như vậy trực tiếp bị tăng thi cấp cắn thương hoặc là bị phân thực, cũng có chạy không mau, bị vọt vào tới tang thi cắn được. Những cái đó phục hồi tinh thần lại cùng trốn trở về tắc tứ tán khai trốn vào gần đây biệt thự Khâu Vũ Hâm Nguyên bản cũng là mang theo Nhiễm Mụ Mụ tại đây căn biệt thự phụ cận tản bộ, nàng phản ứng cũng coi như là mau, chạy nhanh mang theo Nhiễm Mụ Mụ cùng một cái khác từ bên ngoài trở về người vào nhà, xem như tránh thoát một kiếp, mà đại khái tình huống cũng là nghe người kia nói. Bất quá người nọ muội muội chạy tới cách vách biệt thự, cho nên hắn lại đổi đi qua. Chương 321 Nhu nhược là mạnh nhất ngụy trang. Nghe Khâu Vũ Hâm nói, Nhiễm Trạch thần sắc mặt hơi trầm xuống. Chuyện này đại gia kỳ thật cũng đều là vì bảo mệnh thôi, chỉ là phương pháp dùng sai rồi. Giống gặp được như vậy tình huống thời điểm không thể một mặt kéo tang thi chạy trốn, bởi vì trừ phi ngươi có thể lấy phi thường màu tốc độ thoát khỏi chúng nó, nếu không tang thi cũng sẽ không mệt, nó sẽ vẫn luôn đuổi theo. Như vậy thế tất liền sẽ đem tang thi kéo dài tới nguyên bản an toàn địa phương, do đó phá hủy nguyên bản an toàn. Loại tình huống này biện pháp tốt nhất chính là vòng quanh, Đặc biệt là đi một ít bình thản lộ, ở bình thản trên đường ô tô có thể khai lên, tăng thi truy lên cũng liền lao lực. Nhưng bọn họ lựa chọn khoảng cách ngắn nhất, nhưng là tương đối gặp gần một cái lộ trở về, xe khai không đứng dậy, tăng thi lại ném không xong, kết quả vẫn luôn kéo dài tới ra môn. Mà khâu vũ hâm nói xong liền ở quan sát nhiễm trạch thần biểu tình, nàng phía trước nói đều là không có gì vấn đề, nhưng là mặt sau lại một sự kiện nàng chưa nói. Đem nhiễm mụ mụ đưa tới này căn biệt thự xác định tạm thời an toàn lúc sau, nàng liền đi cửa sổ quan sát tình huống. Với lúc nhìn đến phía trước mở ra khu biệt thự đại môn người kia, còn có hắn phía sau kéo mấy chỉ tăng thi hướng cái này phóng hướng chạy. Lúc trước người này lật qua tới mở cửa, liền ở phía sau cửa, xe khai lại đây thời điểm, tăng thi cùng xe cùng nhau đi phía trước, hắn liền không có thể đuổi kịp xe. Cho nên liền để lại chính hắn ở phía sau. Bất quá cũng bởi vì Tang Thi đều đi theo động tĩnh lớn hơn nữa xe rời đi, cho nên hắn chung quanh thật không có cái gì Tang Thi. Thừa dịp Tang Thi rời đi, hắn mới hướng tới gần nhất một căn biệt thự hướng, cũng chính là Khâu Vũ Hâm cùng Nhiễm Mụ Mụ nơi kia căn biệt thự. Đối với chính mình an toàn bị quấy rầy tới rồi, Khâu Vũ Hâm dị thường phẫn nộ, bất quá nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, hướng tới dưới lầu người làm bộ sợ hãi kêu, yêu cầu đối phương đem phía sau Tang Thi rửa sạch chạy nhanh. Nàng đi cho hắn mở cửa. Chính là, chờ người kia xoay người đón tang thi thời điểm, khâu vũ hâm mở ra môn, dùng nàng độc hữu dị năng lực, không có ra cửa liền đem đối phương quét tới rồi tang thi đàn chung. Đúng vậy, khâu vũ hâm là có được dị năng lực, hơn nữa là một loại tương đối hiếm thấy dị năng lực, nhưng là khâu vũ hâm chưa từng có lộ ra quá, cho nên ở nhiễm trạch thần cùng sở hữu đội viên trong mắt, khâu vũ hâm chính là một cái tay chói gà không chặt hộ sĩ mà thôi. Đến nỗi chuyện này, nàng cũng không tính toán nói cho nhiễm trạch thần, dù sao người kia đã vào tàng thi bụng, cũng sẽ không lại có người khác biết chuyện này, nàng cái kia gì năng lực, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không dùng. Tiểu nhiễm, mặt khác người đều tứ tán mở ra ở cái khác biệt thự, bất quá chúng ta cũng tổn thất không ít người, hiện tại làm sao bây giờ. Khâu vũ hâm một bộ lo lắng bộ dáng không thể vẫn luôn vây ở biệt thự, bên này đều không có cái gì đồ ăn. Nếu không bắt được đồ ăn cũng sẽ đói chết. Không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Nhiễm trạch thần cũng không biết khâu vũ hâm nội tâm một chút đều không sợ hãi, thấy nàng như thế nói, đặc biệt khâu vũ hâm vừa mới cứu mẫu thân, nhiễm trạch thần tự nhiên sẽ không đối nàng quá mức lãnh đạo, nàng như thế hỏi chính mình, nhiễm trạch thần liền an ủi một câu. Hảo, tiểu nhiễm may mắn ngươi đã trở lại, bằng không chúng ta một chút người tâm phúc đều không có, có ngươi ở liền kiên định nhiều. Khâu vũ hâm nói hướng nhiễm trạch thần bên người thấu, bất quá lại bị nhiễm trạch thần xảo rượu tránh đi, vì che giấu xấu hổ, nhiễm trạch thần trực tiếp nhìn nhìn thang lầu, ta đi lên nhìn xem ta mẹ. Tuy rằng không thực hiện được, nhưng là khâu vũ hâm một chút đều không cảm thấy nản lòng, trải qua hôm nay lúc sau, ít nhất nhiễm trạch thần lại khôi phục dĩ vãng thái độ, nàng kế tiếp còn muốn càng nỗ lực mới được. chương 322 mặt khác gan bài quyết định. Mẹ, người không sao chứ? Vào nhà lúc sau, nhìn đến nhiễm mụ mụ tựa hồ sắc mặt không phải thực hảo, nhưng là cũng không tỉnh, nhiễm trạch thần nhẹ nhàng đẩy đẩy, hướng tới nhiễm mụ mụ hô. ân Thần thần ngươi đã trở lại, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhiễm mụ mụ vẫn luôn ngủ không yên ổn cũng là vì nhiễm trạch thần còn không coi trở về, vừa mới lại bị tăng thi dọa một chút, cho nên sắc mặt mới thập phần khó coi. Hiện tại nhìn đến nhi tử bình an không có việc gì. Nhiễm mụ mụ có chút kích động lôi kéo nhiễm trạch thần cánh tay nhìn lại xem. Mẹ, ta sẽ không có việc gì, ngươi đã quên ngươi nhi tử có bao nhiêu cường sao. Đừng lo lắng a. Giống khi còn nhỏ bị mụ mụ chiếu cố, nhiễm trạch thần vỗ nhẹ nhiễm mụ mụ phía sau lưng. Chính là thần thần, chúng ta làm sao bây giờ? Bên ngoài đám quái vật kia vọt vào tới, về sau làm sao bây giờ? Nhiễm mụ mụ đối nảy thập phần lo lắng. Không có việc gì. Chúng ta sẽ nghĩ cách rửa sạch một chút, bất quá khu biệt thự nơi này tạm thời không thể ở, muốn một lần nữa tu chỉnh ra cố nói đến nơi này, nhiễm trạch thần dừng một chút, như vậy đi. Chúng ta đi trước quân đội thành lập người sống sót căn cứ đi trụ, bên kia có quân đội bảo hộ, tuy rằng thiếu một ít tự do, nhưng rốt cuộc cá an toàn một ít. Đối với đi quân đội căn cứ, nhiễm mụ mụ là phi thường tán thành, nàng vốn di chính là tính tình tương đối mềm yếu người, hơn nữa thượng một ít tuổi. Tư duy cũng tương đối cố hóa, vừa nói đến nguy cơ thời điểm liền sẽ trước hết nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến quân đội. Chính là nhiễm trạch thần biết, tuy rằng quốc gia cũng sẽ nỗ lực đi tiêu diệt, nỗ lực đi siêu tầm người sống sót, chính là quân đội người cũng là người, bọn họ đồng dạng sẽ biến thành tăng thi, thậm chí bởi vì thế đạo hỗn loạn mà xuất hiện một ít khác tình huống. Cho nên nhiễm trạch thần trước tiên mới không có đi tìm phía chính phủ sáng lập người sống sót căn cứ, chính là hiện giờ tới xem. Có lẽ ở mạc thế lúc đầu thời điểm, vẫn là muốn dựa phía chính phủ sáng lập người sống sót căn cứ đã tới độ, rốt cuộc cá nhân năng lực vẫn là nhỏ bé một ít. Nhưng là nhiễm mụ mụ không như thế cho rằng, nàng cảm thấy nhân dân sẽ ra sự tình chính là hẳn là đến cậy nhờ phía chính phủ, cho nên nghe tới nhiễm trạch thần nói hiện tại có phía chính phủ căn cứ quân sự làm người sống sót căn cứ, nhiễm mụ mụ cảm thấy kia khẳng định thực an toàn. Thân thân A. Chúng ta hôm nay liền qua đi đi. Bằng không buổi tối ngủ cũng ngủ không yên ổn. Từ biết người sống sót căn cứ tồn tại lúc sau, nhiễm mụ mụ liền vẫn luôn ở thúc dục nhiễm trạch thần xuất phát. Mẹ, người an an ổn ổn ngủ một đêm, ta sẽ hảo hảo nhìn chằm chằm, sẽ không có việc gì, sáng mai chúng ta lại xuất phát, qua bên kia cũng là yêu cầu một chặng đường, huống chi chúng ta phía trước bắt được vật tư liền từ bỏ sao. Nhiễm mụ mụ tới nơi này lúc sau liền không lo ăn uống. Nhưng là bởi vì không đi theo đi ra ngoài siêu tầm quá vật tư, chỉ biết bên ngoài nguy hiểm, lại không biết thu thập vật tư sẽ có cái gì trình độ nguy hiểm. Nhưng là hiện tại nhiễm trạch thần nói lên vật tư vấn đề, nàng mới nghĩ đến, vài thứ kia đều là chính mình nhi tử mang theo rất nhiều người đi ra ngoài tìm trở về, đặc biệt phía trước đi ra ngoài cũng sẽ ngẫu nhiên có người gặp nạn, cũng chính là lấy mệnh đổi lấy. Như thế tưởng tượng, nhiễm mụ mụ cũng liền không hề thúc giục nhiễm trạch thần chỉ nói chính mình tới các đêm, làm nhiễm trạch thần nghỉ ngơi, ngày mai trên đường còn muốn mất vả hán. Mẹ, ngài như thế đại số tuổi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngài nếu mệt bị bệnh, làm ta như thế nào an tâm đi ra ngoài. Hảo di tiểu nhiễm, các ngươi đều đừng cái cọ, đêm nay ta tới các đêm, các ngươi đều hảo hảo nghỉ ngơi. Ở một bên đã nghe xong nửa ngày khâu vũ hâm, rốt cuộc tìm được rồi một cái thiết nhập điểm. Vội vàng hướng tới nhiễm trạch thần cùng nhiễm mụ mụ nói. chương 323 sáng sớm quan trọng đề tài thảo luận. Cuối cùng tranh luận nửa ngày, ở nhiễm mụ mụ cùng khâu vũ hâm kiên trí hạ, nhiễm trạch thần vẫn là bị an bài đi nghỉ ngơi, mà ca đêm tắc tử khâu vũ hâm tới thủ. Một giấc tỉnh lại, ngoài cửa sổ tràn đầy tăng thi, tuy rằng không có gia tăng, đồng dạng cũng không có giảm bớt, xem ra trở lại các biệt thự cũng đều hơi làm nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Nhiễm trạch thần theo biệt thự tới rồi mái nhà sân vơi, sau đó hướng tới cách vách biệt thự hồ, ta là nhiễm trạch thần, nghe thấy đi lên đáp lời, chúng ta muốn thương lượng một chút kế tiếp sự tình. Bởi vì nhiễm trạch thần kêu thanh âm rất lớn, dưới lầu tang thi bắt đầu xôn sao lên, hướng tới bên này hội tụ lại đây. Nhiễm trạch thần bởi vì không nghĩ lãng phí quá nhiều dị năng lực, cho nên phía trước cùng mẫu thân nói, làm nàng lấy một cây cái ống tiếp vòi nước, sau đó ra bên ngoài xả nước. Lúc này Tăng Thi rất nhiều tụ tập lại đây lúc sau, nhiễm trạch thần một đạo lôi điện dị năng, điện thông qua thủy nhanh chóng dẫn điện, ngầm dũng lại đây Tăng Thi liền đổ không ít. Nghe thấy nhiễm trạch thần tiếng la người lúc này tốt 5 tốt 3 mở ra cửa sổ hoặc là cũng bỏ đến mái nhà sân phơi, nhìn đến phía dưới tang Thi thành phiến ngã xuống, một đám đều phản phất thấy được hy vọng. Đội trưởng ngươi cái gì thời điểm trở về? Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trước không nổi các người cũng đều kêu kêu bên cạnh biệt thự, đem người đều tụ tập một chút ta tới nói, thuận tiện kiểm kê một chút nhân số. nhiễm trạch thần hướng tới ra tới hỏi chuyện người kia nói, hào lặng. người nọ theo tiếng lúc sau liền kêu lên, thanh âm phi thường phi thường đại, nhưng là rất kỳ quái chính là dưới lầu tang thi tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. nguyên lai like, người này là thanh âm biến dị, hắn có thể khống chế chính mình thanh âm tần suất, phát ra chỉ có thể nhân loại nghe được thanh âm. Thật giống như con rơi phát ra cùng loại sóng siêu âm, nhân loại nghe không được, nhưng là chúng nó đồng loại có thể tiếp thu đến giống nhau. Cho nên không bao lâu, tất cả mọi người lục tục ra tới đến mái nhà, sau đó bắt đầu từng người hội báo nhân số. Nguyên bản có 50 nhiều người, mà hiện giờ hơn nữa tân gặp gỡ ba người kia cũng cũng chỉ dư lại hơn 30 cá nhân. Kia nửa đường gặp được ba người ly nhiễm trạch thần nơi biệt thự rất xa. Hắn rất xa chỉ có thể nhìn đến là hai nam một nữ thấy không rõ ngũ quan, chính là không biết vì cái gì, nhiễm trạch thần cảm thấy tựa hồ có chút quen mắt. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đem tăng thi tiêu diệt, sau đó dọn vật tư lên xe, sau đó lao tới bình kinh căn cứ. Đem chính mình nói nói cho cấp cái kia thanh âm biến dị giả lư phạm, hắn lại đem nhiễm trạch thần nói kêu cấp trong đội những người khác. Nhận được nhiễm trạch thần đề nghị người. Đại bộ phận đều là hưởng ứng nhiễm trạch thần quyết định này, rốt cuộc bọn họ biết, nhiễm trạch thần sẽ không hại bọn họ, hơn nữa có thể đi phía chính phủ căn cứ, ít nhất sinh mệnh là có bảo đảm. Bất quá kia mới gia nhập ba người lại là có chút không quá nguyện ý, rốt cuộc bọn họ là mới từ bình kinh căn cứ ra tới. Mà này ba người chính là Lưu Bằng, Lý Huánh cùng Lý Hạ. K, lại phải đi về A. Lý Huánh là 100 không muốn Bọn họ sở dĩ từ Bình Kinh căn cứ ra tới chính là bởi vì cùng ngu hiểu vị nháo mâu thuẫn lúc sau bị đuổi ra nội khoanh lại Trạch Mà đi bên ngoài lúc sau mới biết được, nội vòng điều kiện là có bao nhiêu hảo, Lý Huánh không được ngoại vòng, nhưng là nội vòng rồi lại căn bản xin không đi vào, cho nên Lý hoánh liền đề nghị bọn họ dứt khoát đi ra ngoài, chính mình tìm một cái an toàn địa phương. Bất quá muốn tìm địa phương cũng muốn vật tư, ba người liền thương lượng đi siêu thị, Lý Huánh tự xưng là chính mình dị năng lực xuất chúng, căn bản không sợ trời không sợ đất, sau đó liền ở cửa siêu thị gặp cái này tiểu đội. chương 324 đắc ý quá mức gây hòa đoàn. Lý Huánh lợi dụng chính mình nữ hải tử ưu thế đi hỏi một chút, đối phương tựa hồ cũng không phải bình kinh căn cứ, hơn nữa trụ địa phương thực an toàn, liền nghĩ có lẽ bọn họ lúc sau có thể đi cái này địa phương. Thật là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu. Đang muốn tìm tân địa phương liền gặp này chi tiểu đội, cho nên cùng đối phương ước định hợp tác lúc sau, Lý Ánh liền tưởng cực lực biểu hiện chính mình. Chờ bọn họ nhìn đến chính mình dị năng lực như thế cường hãn, lớn lên lại Mỹ, nhất định sẽ đến mời bọn họ gia nhập. Kết quả Đi vào lúc sau Lý Huánh bắt đầu công kích vẫn là đi theo đối phương đội ngũ phối hợp, đến sau lại thấy có người xem nàng, thậm chí có người bắt đầu khen nàng dị năng lực cường thời điểm, liền có chút đắc ý vệnh báo. Không quan tâm mà xông lên phía trước, nhìn đến siêu thị có một đạo vuông xuống cửa cuốn, lý Ánh phòng chừng là chứa đựng vật phẩm kho hàng, vì thế chạy tới đem nó mở ra. Ai thừa tưởng mở ra này nói cửa cuốn, liền phảng phất mở ra vẹn đỏ dạ ma hộ, nơi này không biết là phía trước bị ai đem rất nhiều tang thi tiến cử đi nhốt lại. Lần này tử, bên trong tang thi mất đi cách trở cái chán, hướng tới bên ngoài vọt ra, lại tưởng đóng cửa cửa cuốn đã không còn kịp rồi. Kế tiếp sự tình cũng liền không cần nhiều lời, một đường chạy trốn tới bên này, không nghĩ tới liền đại môn đều thất thủ, bọn họ chỉ phải tùy tiện tìm một căn biệt thự nghỉ ngơi một đêm. Lúc này nghe thấy bọn họ bên này đội trưởng đề kiến nghị, Lý hoánh tự nhiên là không nghĩ trở về, chính là mắt thấy phía dưới như thế nhiều tăng thi, tưởng bằng chính bọn họ, chạy đi tựa hồ có chút khả năng không lớn. Một bên Lý Hạ cùng Lưu Bằng cũng ở khuyên Lý Huánh, trước mắt tình huống. Phương pháp tốt nhất chính là đi theo này chi tiểu đội cùng nhau lao ra đi, nếu không nghĩ hồi bình kinh căn cứ, về sau lại nghĩ cách. Ta mặc kệ, ta chính là không nghĩ trở về, trở về nhìn thấy ngu hiểu vị cái kia bắn người, khẳng định sẽ bị nàng coi khinh. Với người ánh, trước đừng tùy hứng được không. Tốt xấu chúng ta muốn trước đi ra ngoài mới được, chờ từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta lại cùng bọn họ tách ra. Lưu bằng không giống lý hạ hoàn toàn dựa vào lý hóa ánh. Lúc này vẫn là lấy ra một chút ca ca tư thế. Hào đi. kia cũng chỉ là từ nơi này đi ra ngoài. Dù sao dù sao đánh chết ta cũng không trở về bình kinh căn cứ. Không trở về không trở về. Chưa nói phải đi về. Chúng ta chỉ là phối hợp bọn họ hành động. Từ nơi này đi ra ngoài. Một bên lý hạ thấy muội muội cuối cùng là nhà ra. Lúc này mới giúp đỡ lưu bằng khuyên lý hoánh. Nếu lý hoánh nhất định phải kiên trì đến cùng. Hắn cũng là sẽ thỏa hiệp kia nếu thương lượng hảo, chúng ta cũng đem chúng ta tình huống phản hồi qua đi đi. Lưu bằng thấy cuối cùng là nói động lý hoánh, chạy nhanh rèn sắc khi còn nóng, lo lắng nàng lại thay đổi. Bên này đem bọn họ nhân số cũng báo qua đi, bên kia người ở tập hợp, lúc này mới đem cụ thể nhân số công bố ra tới, bọn họ chỉ còn lại có 32 cá nhân. Nhiễm trạch thần lại phân phó người báo thượng từng người chiếc xe cùng vận hành tình huống, trừ bỏ ngày hôm qua kia chiếc không du bị ném tới nửa đường. Mặt khác hai chiếc du cũng không nhiều lắm, còn có ga ra còn có mấy chiếc, nhưng là bọn họ sang dự trữ cũng không tính quá sung túc. Nhiễm trạch thần lại làm người bắt đầu báo dị năng giả cùng biến dị giả nhân số cùng dị năng, thống kê hảo lúc sau phương tiện an bài tác chiến. Đem hết thể đều an trí hảo, nhiễm trạch thần lần thứ hai phát ra tiếng vang tới hấp dẫn tăng thi, sau đó làm nhiễm mụ mụ ra bên ngoài phun nước, dùng lôi điện dị năng lực lại tiêu diệt một đợt. Nơi xa nóc nhà Lý hoánh nhìn nơi xa cảnh tượng trận to mắt, dùng sức cuồng trụ Lý Hạ, ca, ngươi mau xem, bên kia cái kia đội trưởng năng lực hảo cường. chương 325 chạm tay là bỏng nam thần. Khuôn vắc vật tư thời điểm, Lý hoánh mới chân chính thấy rõ ràng, vừa mới cái kia sử dụng cường hãn dị năng lực, thành phiến đánh bại tăng thi, cũng chính là trước mắt này một chi tiểu đội đội trưởng, cư nhiên chính là ngày đó đứng ở ngu hiểu vị bên người. Đồng ý nàng tạm thời trụ ngu hiểu vị bên kia cái kia xoáy khí nam sinh. Lý Huánh cảm thấy, này quả thực là trời cao ban cho chính mình cơ hội. Ngày đó nhìn đến nhiễm trạch thần thời điểm, đã bị Lý hoánh kinh vi thiên nhân. Đáng tiếc lúc sau hắn cùng ngu hiểu vị cùng nhau rời đi, chờ lại lúc sau liền không biết đi cái gì địa phương. Từ thấy được nhiễm trạch thần lúc sau, Lý Huánh không còn có để qua phải rời khỏi tiểu đội, cũng không để qua không cần đi bình kinh căn cứ sự tình. Nhìn đến Lý Hánh một đôi mắt chữ đều chát tới rồi đối phương đội trưởng trên người, Lưu Bằng cùng Lý Hạ đều xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn muội muội sẽ không lại náo loạn, có người tới phân tán nàng tinh lực cũng hảo. Tuy rằng người này tựa hồ cùng ngu hiểu vị cũng nhận thức, bất quá chuyện này lúc sau lại nói, đặc biệt là Lưu Bằng, hắn vốn dĩ liền không nghĩ rời đi căn cứ, không nghĩ từ ngu hiểu vị đội ngũ chung ra tới. Lưu Bằng kỳ thật đầy cói lòng nghiệm phía trước đi theo ngu hiểu vị thời điểm, lúc ấy thật tốt à, có nội quanh lại, còn có như vậy mỹ vị đồ ăn ăn, hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, Lưu Bằng tổng cảm thấy, ăn ngu hiểu vị làm cơm, sẽ thường xuyên cảm thấy thân thể đều cường tráng rất nhiều. Đương nhiên, hắn không biết kia không phải ảo giác, ngu hiểu vị làm đồ ăn sắc thật có thể tùy cơ xuất hiện một cái đề cao năng lực, chẳng qua bởi vì là sơ cấp không như vậy rõ ràng thôi. Bất quá có người thở phào nhẹ nhõm, có người lại không cao hứng. Khâu Vũ Hâm tối hôm qua vì ở Nhiễm Trạch Thần trước mặt hảo hảo biểu hiện, chính là cả đêm đều không có ngủ, nghiêm túc ở theo dõi. Cho nên buổi sáng thời điểm, Nhiễm Trạch Thần ở mái nhà nói chuyện, Nhiễm Mụ Mụ phụ trách phun nước hỗ trợ, một đêm chưa ngủ Khâu Vũ Hâm đang ở ngủ bù. Mãi cho đến Tiêu Diệt Tang Thi bắt đầu khuân vác vật tư, Nhiễm Mụ Mụ làm nàng đi trong xe ngủ thời điểm, Khâu Vũ Hâm mới tỉnh lại. Sau đó Nàng liền thấy được một đôi mắt chữ vẫn luôn không rời đi quá nhiễm trạch thần Lý Hoánh. Cái này hoàng mao nha đầu mới đến, có cái gì tư cách cùng ta đoạn. Cho nên, khâu vũ hâm đối Lý Hoánh tràn ngập địch ý, nhưng là bởi vì hấp thụ thượng một lần giao hấn, lần này khâu vũ hâm không hề làm như vậy rõ ràng. Nhìn đến Lý Hoánh nhìn chằm chằm vào nhiễm trạch thần, liền tới đây tìm nàng nói chuyện, hỏi nàng một ít cơ bản tình huống cái gì. Lý Huánh là nhìn Khâu Vũ Hâm bị nhiễm mụ mụ từ bên trong kêu ra tới, lại còn có an bài nàng ngồi cùng nhiễm trạch thần chết xe kia. Hơn nữa Khâu Vũ Hâm rõ ràng liền so nhiễm trạch thần đại, Lý Hoánh liền cho rằng Khâu Vũ Hâm có thể là nhiễm trạch thần biểu tỷ linh tinh. Nghe thấy Khâu Vũ Hâm hỏi chính mình, Lý Huánh nhưng thật ra thực vui sướng đem chính mình sự tình cùng Khâu Vũ Hâm nói một chút. Ai nha Huánh ánh muội muội thật là lợi hại nha. Cư nhiên là cường công hệ hỏa hệ dị năng giả. Giống chúng ta loại này tay chói gà không chặt, chỉ có thể ở nhà làm làm hậu cần công tác, sao có thể so được với các người, có năng lực lớn lên lại xinh đẹp. Lý hoánh bị khâu vũ hâm khen đầy mặt hỉ khí dương dương, trong lòng suy nghĩ, nếu vị này nhiễm đội trưởng biểu tỷ thích chính mình, chính mình có phải hay không liền ly nhiễm đội trưởng càng gần đâu. Hâm tỷ ngươi như thế khích lệ ta, ta sẽ ngượng ngùng cũng không có ngươi nói như vậy lợi hại lạc. Ít nhất ta năng lực là so bất quá nhiễm đội trưởng, vừa mới ta ở bên kia nóc nhà xem, kia khí thế, ta còn tưởng rằng là thần tiên hạ phàm đâu. Đúng không? Tiểu nhiễm sắc thật rất lợi hại. Khâu Vũ hâm cười trả lời, nhưng tâm lý đã phi thường chán ghét lý hoánh. Nhiễm trạch thần là của nàng, ai đều không thể cướp đi. Bất luận kẻ nào. chương 326 ưu tú người dẫn chú mục Không thể không nói. Nhiễm trạch thần bọn họ phía trước quá còn là phi thường không tồi, khu biệt thự vật tư còn thực phong phú, cho nên mặc dù đem bọn họ có thể khai xe cốp xe nhất đầy, cũng đều còn không có dọn xong. Liền trước như vậy đi. Quan trọng đồ vật trước mang lên, dư lại, lúc sau chúng ta dàn xếp xuống dưới lại trở về sửa sang lại. Mọi người cũng đồng ý nhiễm trạch thần nói, nơi này vốn dĩ liền không phải người đến người đi địa phương, bọn họ đi trước căn cứ dàn xếp một chút. Ngày mai lại đến một chuyến cũng tới kịp, dù sao quan trọng vật tư đã đều mang lên. Cho nên mọi người bắt đầu lên xe, sau đó chuẩn bị hướng tới bình kinh căn cứ xuất phát, này dọc theo đường đi còn có phía trước kéo lại đây tăng thi, bất quá người nhiều dị năng giả nhiều, tiêu diệt lên tốc độ cũng thực mau. Khi thật phía trước bọn họ như vậy nhiều người cũng là có thể làm như vậy, chẳng qua khuyết thiếu chỉ huy, từng người đều vội vàng chạy trốn, ngược lại không có trật tự. Hiện tại có nhiễm trạch thần ở, đặc biệt hắn dị năng lực bản thân lại cường hãn, có hắn ở phía trước, mặt sau người chỉ cần từng người tiêu diệt để xuất thì tốt rồi, cho nên tiến độ cũng là đâu vào đấy. Lý Huánh xem nhiễm trạch thần ánh mắt càng thêm sáng, như vậy ưu tú nam nhân, chỉ có nàng như vậy diện bạo không kém lại có được cường lực dị năng lực nhân tài có thể xứng đôi hắn, như vậy nam nhân tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, đây mới là nàng Lý Huánh hẳn là có được nam nhân. Lý Huánh nghĩ như vậy, trên tay cũng càng thêm ra sức tiêu diệt chung quanh Tăng Thi. Nhiễm Trạch thần tự nhiên là cảm giác đến cái này mới tới nữ sinh cường lực công kích năng lực, hơn nữa không biết vì cái gì, nhiễm Trạch thần tổng cảm thấy giống như cái này nữ sinh thực quen mắt. Phía trước cùng ngu hiểu vị cùng nhau, tuy rằng là hắn thay thế ngu hiểu vị đáp ứng Lý Huánh trụ quá khứ, nhưng là lúc ấy hắn là nghĩ đem ngu hiểu vị tiếp nhận tới. Hơn nữa từ đầu đến cuối tâm tư của hắn đều là đặt ở ngu hiểu vị trên người, căn bản không nhớ rõ đối diện nữ sinh trông như thế nào, cũng chính là ngắm liếc mắt một cái. Cho nên lúc này tuy rằng giống như cảm thấy ở đâu gặp qua, rồi lại tưởng không quá lên, bất quá như thế cường công kích năng lực, nếu lưu tại trong đội vẫn là chỗ hữu dụ. Nhiễm trạch thần trong lòng tưởng chính là lý hoánh năng lực cùng hay không lưu tại trong đội làm chiến đấu chủ lực. Nhưng là Lý Hoánh lại chỉ có thấy Nhiễm Trạch Thần tựa hồ quên nàng bên này xem, trong lòng không cấm tâm hoa nộ phóng. Bọn họ phân thuộc hai chiếc xe, bất quá Lý Huánh vẫn luôn thúc dục Ka đem xe tới gần phía trước Nhiễm Trạch Thần xe, hiện tại rốt cuộc khiến cho Nhiễm Trạch Thần chú ý, Lý Hoánh cảm thấy chính mình đã thành công một nửa. Mà ngồi ở Nhiễm Trạch Thần cùng chiếc xe, bồi nhiễm mụ mù khâu Vũ Hâm lại không rất cao hứng, bên ngoài Lý Hoánh biểu tình nàng xem rõ ràng. Thật là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Mới đến liền muốn câu dẫn nhiễm trách thần, khâu vũ hâm đã bắt đầu ở trong lòng, cấp lý hoánh nhớ thượng. Con hảo trừ bỏ kéo lại đây tang thi ở ngoài, này một đường cư nhiên không có gặp được tang thi thú cùng biến dị thú, cũng coi như là thuận lợi đi vào tới bình kinh căn cứ. Bình kinh căn cứ thủ vệ cũng không nghĩ tới, đột nhiên lập tức tới một đám người sống sót, vội vàng bắt đầu cho bọn hắn tiến hành đăng ký ký lục, sau đó liền bắt đầu phân phối. Bởi vì không hiểu biết, Như thế một số lớn người đã bị an bài tới rồi ngoại vòng cư trú. Tuy rằng lý Doánh phía trước chính là bởi vì ngoại vòng cùng nội vòng so quá kém mà giận dỗi rời đi, nhưng hiện tại nàng một đường đi theo Nhiễm Trạch thần phía sau, mặc dù đồng dạng là phân phối ngoại vòng chỗ ở, chính là lý Doánh không có chút nào bất mãn. Lý Hạ cùng Lưu Bằng hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người lắc đầu, tuy rằng Nhiễm Trạch thần không nhớ rõ bọn họ nhưng là như thế xuất sắc bề ngoài người bọn họ như thế nào khả năng không nhớ rõ, chỉ có thể hy vọng bọn họ cái này mỗi mỗi có thể có vận khí tốt đi. chương 327 ân ý kiến công bằng phân phối. Và ngoại vòng bị an bài chỗ ở, nơi này điều kiện làm phía trước chủ quán khu biệt thự mọi người không cấm mày nhăn lại. Chính là hiện giờ bên kia tình huống cũng đều rõ ràng, nơi đó tạm thời đã không thích hợp cư trú, hơn nữa bởi vì lần này sự tình. Nhiễm Trạch thần cũng phát hiện kia phiến khu biệt thự một cái trí mạng tệ đoan. Kia phiến khu biệt thự mà chỗ tương đối hẻo lánh địa phương, sắc thật không dễ dàng có người hoặc là tang thi đi vào, nhưng là một khi đi vào, lại thiếu một cái có thể sinh tồn mặt khác đường ra. Nếu lúc này đây tăng thi lại nhiều một ít, bọn họ rất có thể đã bị vây chết ở bên kia, cho nên, từ bên kia dọn ra tới lúc sau, nhiễm Trạch thần liền còn tưởng. Nếu về sau liền tính không ở phía chính phủ căn cứ lại đổi mặt khác địa phương, phòng trừng cũng sẽ không lại hồi nguyên lai like cái kia khu biệt thự. Mặc dù nơi đó đã từng là hắn ra, nhưng là nếu vì về sau suy xét nói, khẳng định vẫn là muốn tìm một chỗ càng thêm an toàn, trung quanh có có thể làm đường lui, trốn đi phương tiện vị trí. Cho nên nguyên bản tính toán bên kia một lần nữa ra cố duy tu, hiện giờ ra tới thời điểm, mới phát hiện, bên kia kỳ thật tồn tại rất lớn vấn đề. Đại gia trước chắc vá một chút đi, đều thu thập hảo, sau đó đem vật tư tập hợp một chút, ấn trùng loại phân phối, hoặc là vẫn là an bài ở đầu bếp kia phòng, mỗi ngày qua đi ăn cơm, còn lại người vẫn là mỗi ngày cùng ta ra ngoài siêu tập vật tư. nhiễm trạch thân hướng tới mọi người do hỏi, mang lại đây đồ vật vẫn là rất nhiều, nhưng là hiện giờ bọn họ đã không có phía trước như vậy đại tồn chữ không gian, cho nên muốn trưng cầu một chút đại gia ý kiến. đội trưởng ngài quyết định ta nghe ngại. Đội trưởng, ta cảm thấy liền vẫn là giống như trước giống nhau đặt ở cùng nhau, chúng ta sẽ đến là có thể ăn có sẵn. Này hai loại ý kiến nói xong, tự nhiên cũng có người cảm thấy không tốt. Đội trưởng, ta cảm thấy vẫn là phát đến từng người trong tay đi. Chính chúng ta cũng có thể làm ăn. Nói chuyện người này cảm thấy, đồ vật đều đặt ở đầu bếp bên kia, bọn họ liền tính lén ăn cái gì, bọn họ cũng đều không biết. Chính mình liều sống liều chết ở bên ngoài siêu tập vật tư, tổng cảm thấy phóng người khác kia không yên ổn. Đương nhiên, không ngừng người này, cũng có không ít người là cái dạng này ý tưởng, cho nên chủ trương cái gì đều có. Như vậy liền không dễ làm. Bất quá nhiễm trạch thần cũng sẽ không cưỡng bách mỗi người đều dựa theo hắn biện pháp đi làm, hắn nghĩ nghĩ nói, như vậy đi. Nguyện ý chính mình lãnh đổ vật đi, về sau mỗi lần trở về dựa theo người đều chia đều, đem đổ vật lên đi. Ta sẽ làm khâu tỉ làm ký lục. Phía trước để ý kiến người vừa mới vui vẻ, liền nghe thấy nhiễm trạch thần tiếp tục nói, nhưng là này bộ phận người liền không thể lại đi nhà ăn lên cơm, nếu nếu muốn ăn có sẵn, liền phải lấy gấp đôi nguyên liệu nấu ăn tới đổi, rốt cuộc nấu cơm sư sư phó nhóm không có khả năng bởi vì người lâm thời muốn ăn liền lại cho người vội, người dùng gấp đôi nguyên liệu nấu ăn đổi, dư thừa ra tới chính là để lại cho nấu cơm sư phó. Mặt khác không lĩnh người mỗi lần trở về có thể trực tiếp đi sư phó bên. kia ăn cơm. Quyết định này kỳ thật phi thường công bằng, mọi người suy nghĩ một chút cũng liền đồng ý, rốt cuộc đại gia cũng đều xem như dựa theo chính mình tâm ý được đến muốn kết quả. Khâu thỉ, kia trong chốc lát người liền cấp ký lục một chút, sau đó đem danh sách giao cho phát cơm sư phó. Thấy mọi người đều đồng ý, nhiễm trạch thần hướng tới khâu vũ hôm nói nhìn đến nhiễm trạch thần đem sự tình lại giao cho chính mình tới làm, khâu vũ hâm trong lòng rào rạt đắc ý, cái kia tiểu nha đầu thích nhiễm trạch thần lại như thế nào, nhiễm trạch thần tín nhiệm vẫn là chính mình. Khâu vũ hâm nghĩ đứng lên, tìm kiếm ra một chiếc bút, hảo, ta đi trước đem vật tư đều phân một chút, sau đó yêu cầu đơn độc lánh đi lại đây ký tên. chương 328 đường về ngoại ý muốn phát hiện, bên kia nhiễm trạch thần bọn họ ở thu thập, Mà bên này ngu hiểu vị bọn họ lại từ kia ra bị rửa sạch bệnh viện làm tốt nhiệm vụ. Ngày hôm qua vì 3.000 tích phân đồ vật, thật nhiều nhiệm vụ vật phẩm đều trang không tiến trong xe. Lo lắng người khác tới trực tiếp thu hoạch bọn họ lao động thành quả, cho nên hôm nay sáng sớm thiên còn không lượng, bọn họ liền mang theo tiểu hồng bị một đường xuống tới. Chỉ là đem đồ vật chuẩn bị mang về tới thời điểm, vừa lúc đi ngang qua đi thông khu biệt thự con đường kia. Hiểu vị? Bên kia con đường kia có phải hay không thông tiểu nhiễm bọn họ biệt thử con đường kia? Thượng Vân ngồi ở ghế phụ vị trí, bởi vì có đôi khi tăng thi truy tương đối khẩn thời điểm, yêu cầu hắn dùng dị năng lực, mà tắc minh tựa hồ sẽ không lái xe, cho nên từ ngu hiểu vị tới lái xe. Ngồi ở ghế phụ Thượng Vân liền hướng tới ngu hiểu vị, chỉ vào con đường kia hỏi. Khi thật buổi sáng hắn giống như mơ hồ liền nhìn đến bên kia có cái gì? Nhưng là bởi vì ra tới thời điểm sắc trời còn tương đối ám, hơn nữa thần khởi trên đường có một ít đám sương, xem không phải như vậy rõ ràng. Hùng chi như vậy thời điểm, ngẫu nhiên trên đường lắc lư mấy chỉ tăng thi cũng không có gì kỳ quái, nhưng là hiện tại Thái Dương ra tới sương mù tan, tình hình giao thông rõ ràng, thượng vân liền phát hiện không thích hợp nhi địa phương. ân là con đường kia. Ngu hiểu vị hơi hơi dáng xuống tốc độ. Sau đó theo thượng vân theo như lời phương hướng xem qua đi trả lời. Giống như có rất nhiều tăng thi, còn có rất nhiều tang thi thi thể. Bị thượng vân vừa nói, ngu hiểu vị trực tiếp thay đổi xe đầu hướng con đường kia thượng xem. Lập tức cũng phát hiện vấn đề, trên mặt đất loang lổ bác bác, hơn nữa có không ít tăng thi thi thể, xem ra là vừa rồi trải qua chiến đấu. Tuy rằng nói nàng cự tuyệt nhiễm trạch thần, chính là cũng không phải bởi vì không thích hắn, mà là có băn khoăn. Cho nên nhìn đến tình huống như vậy, ngu hiểu vị phi thường lo lắng nhiễm trạch thần tình huống, vân ca ca, chúng ta đi. Đương nhiên mau chân đến xem, bất quá cũng muốn chú ý an toàn, chúng ta tiểu tâm một ít khai qua đi. Thượng vân minh bạch ngu hiểu vị tưởng chính là cái gì, bất quá chính bọn họ an toàn cũng là muốn bận tâm. Ân, ta biết, ta làm tiểu hồng bị mở đường, vân ca ca ngươi cũng nhìn điểm nhi bên ngoài tình huống. Ngu hiểu vị biên hướng tới đi thông khu biệt thự con đường kia khai, biên hướng tới thượng vẫn nói. Ngồi ở hàng phía sau tắt minh, như suy tư gì nhìn trong chốc lát ngu hiểu vị, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Xe một đường tiến vào, lại tiêu diệt một bộ phận tang thi, bất quá hiện tại tăng thi đã bị tiêu diệt đại đa số, cho nên này một đường còn tính thuận lợi. Nhìn đến trên mặt đất tăng thi thi thể, ngu hiểu vị nhiều ít trong lòng kiên định một ít, tăng thi bị tiêu diệt rất như thế nhiều. Như vậy nhiễm trạch thần bọn họ an toàn cũng liền càng có bảo đảm. Nhưng mãi cho đến xe chạy đến khu biệt thự thời điểm, ngu hiểu vị sắc mặt lập tức trở nên có chút trắng bệnh. Khu biệt thự đại môn là mở ra, trong viện cũng là rất nhiều tăng thi. Ngu hiểu vị rốt cuộc không rảnh lo rất nhiều, đem chính mình kim cô bổng rút ra, sau đó nhảy xuống xe cưới lên tiểu hồng bì liền hướng tới nhiễm trạch thần trụ kia đống chạy tới. Hiểu vị, thượng vân biết ngu hiểu vị lo lắng. Nhưng là nàng chính mình như vậy lao ra đi, mặc dù có tiểu hồng bì, hắn cũng đồng dạng không yên tâm. Vội vang đổi đến phòng điều khiển, lái xe hướng tới ngu hiểu vị đổi theo. Nhiễm trạch thần, thường thúc thúc, các ngươi ở sao? Ta là ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị xông tới phát hiện nhiễm trạch thần nguyên bản trụ kia căn biệt thự môn tuy rằng không phải mở ra, nhưng là viện môn là mở ra, lại vọt tới phòng bếp bên kia vị trí, chính là bên kia đồng dạng không ai. Cưới tiểu hồng bì ở khu biệt thự dạo qua một vòng, ngu hiểu vị đều không có nhìn đến bất luận kẻ nào, chỉ có thấy mấy cái phía trước tới nơi này thời điểm gặp qua, có chút quen mắt, nhưng hiện tại đã biến thành tang thi người. chương 329 đánh rơi lúc sau tâm tình thương. Ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bị dạo qua một vòng, trừ bỏ lại tiêu diệt mấy chỉ tang thi ở ngoài không có phát hiện bất luận kẻ nào. Thượng vân lái xe mang theo tác minh xuống xe. Ngu hiểu vị dùng mở ra mấy phiến nàng biết đến trước kia là có người cư trú biệt thự môn, bất quá bên trong đều là không có một bóng người, rất nhiều đồ vật cũng không thấy. Tuy rằng có chút tuyệt vọng, nhưng cũng còn có một tia hy vọng, ít nhất thuyết minh, những người đó không có toàn chết đi hoặc là biến thành tăng thi, hẳn là thoát đi. Chính là, ở như vậy loạn thế bên trong, liền cơ bản nhất thông tin công cụ đều không có, muốn tìm người lại nói dễ hơn làm. Chỉ hy vọng bọn họ sẽ không rời đi quá xa, nếu không. Ngu hiểu vị không khỏi nhớ tới nhiễm trạch thần rời đi thời điểm suy sút, có lẽ bởi vì hắn sinh khí, sẽ đi rất xa, kia bọn họ đời này còn có thể gặp lại sao. Hiểu vị đừng khổ sở, chúng ta đi về trước, bọn họ như vậy nhiều người hẳn là cũng sẽ không đi quá xa địa phương, chúng ta đến lúc đó đi tìm xem bọn họ. Thượng vân hướng tới ngu hiểu vị an ủi nói. ân. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Tắc Minh đột nhiên từ bên trong ra tới, trong tay còn sách theo hai túi mễ, Bên trong còn có không ít vật tư, phỏng chừng bọn họ đi gấp không kịp cầm, muốn hay không mang đi. Tắc Minh hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Nhiều sao? Ngu hiểu vị nhìn về phía Tắc Minh, nếu đủ vật nhiều nói, thuyết minh bọn họ đi đặc biệt hấp tấp, nói không chừng bọn họ còn sẽ qua tới. Đáng tiếc Tắc Minh lắc đầu, không phải đặc biệt nhiều, nếu không ngươi đi xem. Ngu hiểu vị đi theo tác minh vào nhà, quả nhiên còn có một ít, nhưng là hiển nhiên từ chung quanh rất một ít rác rưởi tình huống tới xem, quan trọng đồ vật đều đã dọn đi rồi. Này rõ ràng chính là chuyện nhà dọn dư lại, ngu hiểu vị có chút thất vọng, có lẽ bọn họ liền sẽ không lại đây. Tuy rằng nghĩ đến đối phương sẽ không lại đây, bất quá ngu hiểu vị vẫn là quyết định đồ vật trước lưu lại, ngày mai lại đến nhìn xem có thể hay không gặp được bọn họ. Nếu có thể gặp được bọn họ tốt nhất, Nếu ngày mai bọn họ còn không có lại đây phỏng trừng cũng liền sẽ không lại đây, đến lúc đó lại đem đồ vật dọn đi. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị đem ý nghĩ của chính mình cùng Tắc Minh còn có thượng vân nói một chút, sau đó đem đồ vật một lần nữa bông, ba người ra cửa ngồi trên xe, hướng tới căn cứ khai trở về. Mà mặt khác một bên, dàn xếp hảo lúc sau nhiễm trạch thần do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi ngu hiểu vị bên kia một chuyến, kết quả không nghĩ tới căn bản không ai. Lại đi một chuyến nhiệm vụ bản bên kia, cũng không có ngu hiểu vị bọn họ, nhiễm trạch thần phỏng trường bọn họ là đi làm nhiệm vụ đi, tuy rằng trong lòng Minh Bạch, chính là lại có chút mất mát. Rốt cuộc vừa mới đã trải qua chính mình ra chỉ sợ về sau rốt cuộc không thể quay về, muốn thành lập tân gia viên sự tình, mặc dù Minh Bạch ở như vậy hỗn loạn thời điểm, có thể tồn tại, có thể ăn đến no, có an toàn chỗ ở, không cần mỗi ngày ngủ thời điểm đều lo lắng đề phòng, liền rất không dễ dàng. Không có tìm được ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần lại cũng không tính sự một chuyến tay không, bởi vì hắn thấy được hạng nhất nhiệm vụ, phi thường thích hợp, lại có thể siêu tập vật tư còn có thể bởi vì đệ trình vật tư mà đổi khen thưởng, cho nên hắn liền cùng nhau đem nhiệm vụ tiếp lánh lại đây. Trở lại ngoại vòng chỗ ở, nhiễm trạch thần triệu tập mấy cái ngày thường phối hợp tương đối không tồi đội viên, thương lượng nhiệm vụ sự tình. Bởi vì nhiệm vụ bên trong khen thưởng có rau dưa loại, Thì loại nói còn có thể đi bên ngoài săn thú, nhưng là rau dưa loại hiện giờ thật sự rất khó tìm, cho nên mọi người nhất trí cho rằng đi trước làm cái này nhiệm vụ, thu hoạch một bộ phận rau dưa. Nếu quyết định đi làm nhiệm vụ, nhiễm trạch thần liền bắt đầu bố trí khởi ngày mai an bài. chương 330 kiểu phó chủ tịch tôn tử, ngu hiểu vị lái xe, buồn bã hiểu xịu trở về, liên nhiệm vụ bên kia đều lười đến đi lánh, trực tiếp làm thượng vân cùng tác minh đi. Tuy rằng không có bất luận cái gì tâm tình, chính là tiểu bảo vẫn là muốn tiếp trở về, quân bộ bên kia Tiểu phó chủ tịch đã phi thường hỗ trợ, nàng lại không phải không trở về, tổng không thể buổi tối cũng đem tiểu bảo phóng bên kia, cho nên ngu hiểu vị chính mình đi đường qua đi tiếp tiểu bảo. Nhìn đến ngu hiểu vị, tiểu bảo rất là vui vẻ, chắt tay nhỏ chiều nàng chạy tới, kết quả nhìn đến tiểu bảo hướng tới ngu hiểu vị chạy tới. Tiểu phó chủ tịch tôn tử cũng học tiểu bảo bộ dáng hướng tới ngu hiểu vị chạy tới. Tiểu bảo ngoan, thanh thanh cũng ngoan. Tiểu phó chủ tịch tôn tử kêu tiểu thanh lễ, nhũ danh kêu thanh thanh, cùng tiểu bảo không sai biệt lắm đại cũng là 5 tuổi, bất quá so tiểu bảo hơn tháng. Gần nhất 2 ngày ngu hiểu vị tới đón tiểu bảo thời điểm, thanh thanh cũng cùng ngu hiểu vị hôn 9. Kỳ thật thanh thanh có chút đáng thương, hắn hiện tại nguyện ý tin tưởng người phi thường thiếu. Bởi vì phía trước cha mẹ hắn chính là ngay trước mặt hắn bị tang Thi găm thực. Lúc ấy biến dị thành tang Thi chính là nhà bọn họ hàng xóm, Thanh Thanh cha mẹ đã nhận được tiểu phó chủ tịch điện thoại, làm cho bọn họ xuống lầu, hắn phái xe tới đón bọn họ. Ai biết liền ở mắt thấy muốn chạy trốn sinh thời điểm đột nhiên sinh ra biến cố, Thanh Thanh cùng hàng xóm ra hải tử thượng chính là cùng cái nhà trẻ, hai người ngày thường tổng cùng nhau thượng nhà trẻ quan hệ thực hảo. Nhìn đến cái kia đã bị hàng xóm cha mẹ cắn thương hài tử, thanh thanh không hiểu kia đã là một con tiểu tang thi tiểu đồng bọn, chỉ là nhìn đến là nhận thức bằng hữu liền phải đi qua, mà cái kia biến dị thành tang thi hàng xóm cũng không biết tránh ở cái gì góc, đột nhiên nhảy ra tới hướng tới thanh thanh cắn. Thanh thanh mụ mụ trước tiên phát hiện đi ngăn trở, tự nhiên là bị tang thi cắn bị thương, đem hài tử đẩy cho thanh thanh ba ba, thanh thanh mụ mụ liền đi ngăn đón kia cấp hàng xóm tăng thi. Thanh thanh ba ba nóng nảy nghĩ tới đi, chính là nhìn đến hải tử cũng chỉ có thể khẽ cắn môi mang theo thanh thanh xuống lầu, nhìn đến phụ thân Kiều Trấn Quốc phái tới xe, thanh thanh ba ba liền đi thanh thanh nhét vào trong xe, sau đó liền trở về tìm thanh thanh mụ mụ. Lúc sau không cần nhiều lời, thanh thanh ba ba cũng không có trở về, đi tiếp thanh thanh một nhà cảnh vệ viên cũng chỉ đem thanh thanh một người đưa tới Kiều Trấn Quốc trước mặt. Nhìn đến chỉ còn lại có tôn tử một người, Kiều Trấn Quốc trở mặt, Cũng càng thêm yêu thương cái này tôn tử, chỉ là Bởi vì tận mắt nhìn thấy đến cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu biến thành quái vật cắn mụ mụ chân, Cũng tận mắt nhìn thấy đến hàng xóm gia nguyên bản thân thiết thúc thúc biến thành quái vật, tới truy bọn họ. Cho nên lúc sau thanh thanh đối người chung quanh đều có mạc danh sợ hãi, Tựa hồ chính là lo lắng có ai đột nhiên biến thành quái vật tới ăn hắn. Lúc ban đầu tiểu bảo lại đây đi tìm thanh thanh thời điểm, thanh thanh nhìn đến tiểu bảo còn có chút cẩn thận. Nhưng là tiểu hài tử một ngày ở trung sung dưới, Thanh Thanh phát hiện tiểu bảo thực ánh mặt trời, thoáng hảo một ít. Lúc này tuy rằng còn không chịu nói chuyện, bất quá nhìn đến ngu hiểu vị, Thanh Thanh cũng sẽ học giả tiểu bảo bộ dáng lại đây thân mật ôm một cái ngu hiểu vị. Thanh Thanh oan, đi hiểu vị tỉ tỉ chỗ đó, cho ngươi làm ăn ngon có được không? Tuy rằng trong lòng bởi vì hôm nay đi nhiễm trạch thần nơi đó, nhìn đến đã không còn là tốt đẹp gia viên khu biệt thự. Là ngu hiểu vị trong lòng thực không thoải mái Nhưng là Thanh Thanh cùng tiểu bảo chỉ có 5 tuổi Ngu hiểu vị không có khả năng đem cảm xúc phát tiết đến hài tử trên người Cho nên vẫn là nhu hòa nói Thanh Thanh không biết vì cái gì Tựa hồ vẫn là rất thích ngu hiểu vị Cho nên nghe thấy ngu hiểu vị nói Tuy rằng còn có chút sợ hãi Nhưng là quay đầu nhìn xem vẫn luôn bồi hắn cảnh vệ Lại nhìn xem ngu hiểu vị Hơi hơi gật gật đầu Chương 331 tiểu hài tử ẩm thực Tiêu chấn quốc không nghĩ tới, chính mình cái kia bởi vì đã chịu kinh hách mà có chút tự bế tôn tử, cư nhiên sẽ tưởng cùng ngu hiểu vị về nhà ăn cơm. Chuyện này hắn nghe nói lúc sau đều có chút khiếp sợ, phải biết rằng, làm cái này tôn tử tiếp thu hắn cái này trước kia gặp qua ra ra đều còn cần một đoạn thời gian, ngu hiểu vị lúc này mới hai ngày, là có thể làm tôn tử đi theo ăn cơm. Chuyện như vậy, tiêu chấn quốc không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng rồi. Làm gái kia vẫn luôn bồi tồn tử cảnh vệ đi theo cùng nhau qua đi. Kết quả, ngu hiểu vị vốn dĩ chỉ là đi tiếp tiểu bảo trở về, kết quả còn mang theo một lớn một nhỏ, thanh thanh cùng hắn cảnh vệ. Tiểu bảo, ngươi cùng thanh thanh ở phòng chơi không được bướng bỉnh, ta đi cho các ngươi làm ăn. Ngu hiểu vị đem tiểu bảo cùng thanh thanh phong tới một phòng, làm cảnh vệ liền lưu tại phòng khách, tiểu hài tử chơi thời điểm, hắn đứng ở bên cạnh cũng xấu hổ. Cái kia cảnh vệ nhưng thật ra cũng rất tuổi trẻ, ngồi xuống lúc sau ngó trái ngó phải, ngu hiểu vị ra tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến đối phương ở đánh giá phòng, bên này các ngươi cũng không trụ quá sao. Bên này phòng ở kết cấu đều không sai biệt lắm, chính là phân mấy phòng ở mà thôi. Hiểu vị cô nương, thật là ngượng ngùng, hôm nay ta cũng muốn ở nhà ngươi ăn cơm, bất quá kiểu phó chủ tịch nói, hôm nay lâm thời không có phương tiện đi lấy. Ngày mai làm ta lấy nguyên liệu nấu ăn lại đây tiếp viện các ngươi. Hiện giờ không giống như là trước kia, mời khách về đến nhà ăn bữa cơm cũng không có gì, hiện tại là mặt thế, chính mình đều còn ăn không đủ no đâu, huống chi là mời khách. Hơn nữa, tiểu phó chủ tịch ra cái này tôn tử có thể muốn đi bên ngoài cùng người tiếp xúc là chuyện tốt, tiểu phó chủ tịch đương nhiên là duy trì, chẳng qua hôm nay biết đến thời điểm quá vội vàng. Nếu không phòng chừng trực tiếp sẽ làm cảnh vệ viên mang theo nguyên liệu nấu ăn lại đây. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không thế nào để ý, vốn dĩ chính là nàng hỏi thanh thanh muốn hay không tới ăn cơm, tuy rằng nhiều tới một cái cảnh vệ viên, nhưng là lấy ngu hiểu vị giữ chữ lương, thỉnh người ăn bữa cơm vẫn là dư giả. Chẳng qua, ngu hiểu vị không nghĩ biểu hiện quá mức không thèm để ý, ở nàng bên này khả năng không cảm thấy cái gì, nhưng là người ở bên ngoài tới xem. Có lẽ đây là làm nhân tâm sinh nghi sự tình. tiêu phó chủ tịch cũng không cần quá khách khí, thanh thanh cũng ăn không hết nhiều ít, cũng không cần cố ý bổ cái gì, lần sau nhiệm vụ khen thưởng thời điểm nhiều cho chúng ta một ít thì tốt rồi. nay chỉ sợ không được, khen thưởng là từ căn cứ công cộng tài nguyên ra, nhưng là bồi thường ngươi chính là kiều phó chủ tịch chính mình tư nhân bồi thường, này không giống nhau, dù sao kiều phó chủ tịch nói, ngày mai ta sẽ mang lại đây. Cảnh vệ viên nhưng thật ra nghiêm trang truyền đạt tiểu phó chủ tịch nói. ân minh bạch, vậy ngươi chưa ngồi, ta đi phòng bếp. Ngu hiểu vị cũng không cãi cỏ, bắt được vật tư lại không phải cái gì chuyện xấu, nàng cũng sẽ không liều mạng đầy rớt. Vào phòng bếp, ngu hiểu vị phiên một chút hiện có nguyên liệu nấu ăn, nghĩ hôm nay lại hai tiểu hải tử. Ngu hiểu vị đem một cây cà rốt băng thành nhỏ vụn cà rốt mạng, đem thịt cũng dùng máy xay thịt rào thành nhân thịt, lại đánh tan trứng gà. Chuẩn bị làm thịt vụn trưng trứng. Thịt vụn trưng trứng trong nồi hấp nước sôi lúc sau, ngu hiểu vị đem trứng trưng thượng, sau đó liền đi làm khác. Lại làm một cái đầu bao gia tử, cái này lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế muốn phí một ít thời điểm. Trước muốn đem cải thìa cắt ra giải muối, dùng tay nhẹ chảo làm nó ra thủy, đem thủy đảo rất dự phòng. Lại đem trứng gà sao thục, dùng cái sẻn không ngừng hoa tán, biến thành tán toái trứng gà viên. Đem ngâm tốt nấm hương đem thủy tế làm, sau đó cắt thành phái đinh, lại cùng phía trước chen qua thủy cải thỉa, cùng với xào hảo lượng lạnh trứng gà toái điều ở bên nhau, gia nhập ngũ vị hương phấn, muối cùng nước tương tới gia vị. Cuối cùng đem nhân điển tiến tàu hủ kỳ nội, cuối cùng dùng rất ít du tiểu hỏa chậm rãi chiên thành kim hoàng sắc, thoạt nhìn lại đẹp lại hương, ngu hiểu vị đối chính mình làm rất là vừa lòng. Đang chuẩn bị làm tiếp theo nói thời điểm. Đột nhiên ngu hiểu vị nghe thấy trong phòng truyền đến tiểu bảo tiếng khóc. chương 332 bắp giang dẫn phát sự kiện. Vội vàng đem chiên tốt đầu bao già tử thịnh ra tới, đem trưng chứng hỏa cũng tắt đi. Sau đó nhanh chóng chạy ra phòng bếp, toàn bộ động tác quả thực liền mạch lưu loát. Xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Ngu hiểu vị lại đây đồng thời, thượng vân cùng cảnh vệ cũng chạy tới. Tỷ tỷ tiểu bảo nhìn đến ngu hiểu vị, hủy khuất vươn tay. Liền nhìn đến trắng non tay nhỏ thượng một mảnh bọc nước Như thế nào làm cho Ngu hiểu vị nói vội vàng tinh tế xem xét Lại nhìn nhìn chung quanh Cũng không có cái gì sẽ nóng lên địa phương Mà cái kia cảnh vệ cũng vội vàng đi xem xét thanh thanh Lo lắng thanh thanh cũng bị năng đến Chính là thanh thanh tựa hồ không có gì sự Lại nghe thấy cái kia cảnh vệ cũng đột nhiên kêu một tiếng Ngay sau đó trên tay cũng nhiều một cái phao Thanh thanh đại khái chính mình cũng sợ hãi Khóc lóc liền phải đi lau nước mắt, lại ở đụng tới chính mình nước mắt thời điểm nháy mắt bốc hơi. Thanh thanh lại đây. Ngu hiểu vị thấy thế tựa hồ minh bạch cái gì, hướng tới thanh thanh hồ. Bị ngu hiểu vị như thế một đều, thanh thanh trần chờ một chút, bất quá nhìn đến ngu hiểu vị sắc mặt còn tương đối hòa hoãn. Tựa hồ không có muốn trách cứ hắn ý tứ, vẫn là hướng tới ngu hiểu vị đi tới. Thanh thanh một đôi non nước ánh mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn ngu hiểu vị. Lại phản phất gặp được lần đầu tiên đi tiếp tiểu bảo thời điểm nhìn đến Thanh Thanh. Thanh Thanh, người rỗi tay cấp tỷ tỷ nhìn xem đâu. Lúc này ngu hiểu vị đã làm thượng vân mang tiểu bảo đi thượng dược, cho nên nàng ngồi xổm xuống hướng tới Thanh Thanh nói. Thanh Thanh vươn trắng non tay nhỏ, ngu hiểu vị bắt cổ tay của hắn đều có thể cảm nhận được một cổ cực nóng. Sau đó lại tinh tế thấy rõ thanh tay nhỏ lòng bàn tay bên trong, tuy rằng nhìn không ra cái gì nhưng là có thể cảm giác được so thủ đoạn chỗ càng năng độ ấm. Thanh thanh ngươi đừng khẩn trương, làm trong tay độ ấm ráng xuống đi hảo sao. Ngu hiểu vị hướng tới thanh thanh nhẹ giọng rò hỏi, ngay sau đó liền cảm nhận được độ ấm một chút biến mất, sau đó ngu hiểu vị thử dùng ngón tay chọc một chút thanh thanh lòng bàn tay. Con hảo, không có bị năng đến, thanh thanh nho nhỏ lòng bàn tay là bình thường ấm áp. Nguyên lai like thanh thanh như thế lợi hại, bất quá thanh thanh ngày thường không thể tùy tiện làm tay năng lên. Sẽ thương đến tiểu bằng hưu biết sao? Ngu hiểu vị biết, cùng một đứa bé 5 tuổi nói quá phức tạp hắn cũng không hiểu, không bằng nói thẳng sự tình. Thanh thanh vừa mới như thế nào làm lòng bàn tay nhiệt lên đâu? Ngu hiểu vị lại hỏi dò. Thanh thanh như cũ không chịu nói chuyện, nhưng là lại duỗi tay chỉ chỉ cách đó không xa. Sau đó ngu hiểu vị liền nhìn đến thanh thanh chỉ chính là một cái bắp giang hộm, đó là nàng đưa cho tiểu bảo. Phía trước nàng cùng tiểu bảo nói, nếu nghe lời. Buổi tối liền cho hắn đem kia hộp bắp rang nướng. Nguyên lai thanh thanh là tưởng cùng tiểu bảo cùng nhau ăn nướng quá bắp rang nha. Cái này có thể cùng tỷ tỷ nói, ta tới cấp các ngươi làm, biết sao? Ngu hiểu vị giờ khóc giờ cười, tiểu hai tử thế giới quả nhiên thực đơn thuần, chỉ là bởi vì muốn ăn bắp giang liền kích hoạt rồi dị năng lực, cũng là. Bất quá ngu hiểu vị không nghĩ tới, thanh thanh cư nhiên cũng có dị năng lực, hơn nữa hẳn là hỏa thuộc tính dị năng lực. Chẳng qua là cái gì loại hình còn không biết, rốt cuộc thanh thanh còn nhỏ. Lúc này thượng bị phỏng dược tiểu bảo cùng cảnh vệ cùng nhau trở về, ngu hiểu vị đứng dậy qua đi đem tiểu bảo ôm lại đây, bất quá hiển nhiên, ở một cái hài tử trong lòng, thanh thanh hành vi cho hắn sinh ra một ít bóng ma, có chút không nghĩ tới gần thanh thanh. Thanh thanh là cái phi thường mẫn cảm hài tử, nhìn đến tiểu bảo ánh mắt, đầu chậm dại thấp đi xuống. Tiểu bảo, thanh thanh muốn cùng ngươi xin lỗi. Các ngươi kéo bắt tay được không? Tiểu bảo bị năng đến chính là tay phải, ngu hiểu vị lôi kéo tiểu bảo tay trái hướng tới thanh thanh qua đi. chương 333 tiến bộ đệ nhất ngại cửa. tỷ tỷ, tiểu bảo tay đau, thanh thanh trên tay lại thứ. Tiểu bảo còn không thể lý giải bị phỏng cùng đau đớn phân biệt, chỉ biết vừa mới kéo thanh thanh tay, trên tay liền đặc biệt đau. Nhìn đến ngu hiểu vị lại kéo hắn tay qua đi, lúc này sợ hãi nói thẳng ra tới. Thanh thanh ánh mắt càng tối sầm, Ngu hiểu vị lại đem thanh thanh cũng lâu lại đây, ta biết thanh thanh vừa rồi không phải cố ý, nhưng là tiểu bảo bị thương, thanh thanh không có khống chế tốt chính mình có phải hay không? Thấy ngu hiểu vị còn đuổi theo đem chính mình túm lại đây, thanh thanh có chút kinh ngạc, cho nên nhìn chầm chằm ngu hiểu vị nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu. Tiểu bảo có phải hay không nam tử hán? Tiểu bảo có phải hay không cái tiểu siêu nhân? Ngu hiểu vị quay đầu lại nhìn về phía trong lòng ngược tiểu bảo. Là, tiểu bảo về sau phải bảo vệ tỷ tỷ. Tiểu bảo hồi thanh âm thanh thúy. Thanh thanh cùng tiểu bảo giống nhau đều là tiểu siêu nhân. Thanh thanh cũng rất lợi hại. Vừa rồi thanh thanh không phải cố ý. Tiểu bảo tha thứ thanh thanh hảo sao. Các ngươi vẫn là bạn tốt. Thanh thanh cũng muốn cùng tiểu bảo xin lỗi. Bởi vì ngươi không hảo hảo làm lòng bàn tay không năng. Cho nên tiểu bảo bị thương. Ngu hiểu vị hướng tới hai bên hải tử lẫn nhau nói. Tiểu bảo nhìn trong chốc lát ngu hiểu vị. Lại nhìn trong chốc lát thanh thanh trắng non tay nhỏ, đại khái là tin tưởng ngu hiểu vị, sau đó cái kia không có bị năng tay hướng tới thanh thanh kéo qua đi, thanh thanh, về sau không chát tiểu bảo, rất đau. Lúc này đây giữ chặt quả nhiên không có bị năng, tiểu bảo vui vẻ tuét miệng cười chiều ngu hiểu vị nói, thanh thanh không chát. Đối sao? Bởi vì thanh thanh cùng tiểu bảo giống nhau là tiểu siêu nhân, vừa mới không phải cố ý, đúng hay không thanh thanh. Thanh thanh nhìn xem trong tay giữ chặt chính mình tay nhỏ, lại nhìn xem ngu hiểu vị gương mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía tiểu bảo, mở miệng, lắp bắp nói, tiểu, bảo. Tuy rằng không có nói ra xin lỗi nói, nhưng là ý tứ thực rõ ràng, hơn nữa thanh thanh cư nhiên mở miệng, cũng là một đại tiến bộ. Một bên cảnh vệ quả thực không tin chính mình lỗ thai, từ đem thanh thanh tiếp nhận đi vào hiện tại, hắn trước nay không ra quá thành, mặc dù chỉ là lắp bắp hai chữ. Cảnh vệ cũng cảm thấy có chút vui mừng con xiết. Ngu hiểu vị cũng không nghĩ tới, bởi vì chuyện này thanh thanh cư nhiên nguyện ý mở miệng, đây là hảo hiện tượng, chính là đáng thương tiểu bảo bị năng một chút, bất quá chờ một lát dược hấp thu một ít, liền có thể làm thượng vân giúp tiểu bảo trị liệu. Rốt cuộc tuổi quá tiểu thịt tương đối nộn, lo lắng trực tiếp trị liệu quá đau quá ngứa, cho nên vừa mới thượng vân trước cấp tiểu bảo đồ một ít mát lạnh dược, chờ vãn chút thời điểm lại cho hắn dùng hết hệ dị năng lực trị liệu. Lúc này hai cái tiểu bằng hữu hòa hảo, ngu hiểu vị mới đứng dậy hướng tới cảnh vệ nói, thanh thanh hẳn là có hỏa hệ dị năng lực, trở về cùng tiểu phó chủ tịch nói một chút, tiểu hai tử không chế không được dị năng lực, đừng đem chính hắn thương đến. Cảnh vệ gật gật đầu, ngu hiểu vị lúc này mới hướng tới thượng vân nói, vân ca ca, liền phiền toái ngươi ở phòng khách nhìn điểm nhi bọn họ, ta còn có đồ ăn không có làm xong đâu, không cần ta hỗ trợ sao. Thượng vân ngày thường sẽ giúp ngu hiểu vị làm một ít sắt giàu linh tinh việc. Không cần, bất quá tắc minh ca đâu. Hắn như thế nào lại không thấy? Ngu hiểu vị lúc này mới phát hiện, tựa hồ tắc minh không thấy. Không biết, vừa mới hắn nói có chút việc liền đi ra ngoài, người trước làm đi. Có cái gì yêu cầu làm liền kêu ta? Hảo. Ngu hiểu vị lên tiếng lúc sau xoay người vào phòng bếp, thịt vụn trứng trứng hảo, đậu bao da tử cũng làm hảo. Kế tiếp còn phải làm cái gì tương đối thích hợp tiểu hài tử khẩu vị. Phiên phiên phía trước lánh tới rồi những cái đó đồ ăn, tiểu hài tử muốn ăn dinh dưỡng cân đối, lại còn có muốn hảo nhai, còn muốn hương vị hảo lại đẹp. Đúng rồi. Nhìn đến một bên khoai sọ cùng bí đỏ, ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ tới còn phải làm một ít cái gì. Chương 334 thích hợp nhi đồng khẩu vị cơm. Con hảo tìm được rồi. Ngu hiểu vị chuẩn bị phải làm mấy cái tương đối thích hợp tiểu hài tử ăn đồ ăn, nhưng là đột nhiên phát hiện nàng phải làm trong đó giống nhau yêu cầu đường đỏ cùng hạt mẹ phấn. Đường đỏ nàng nhưng thật ra phía trước chuẩn bị, bởi vì làm có chút đồ ăn thời điểm yêu cầu dùng đến đường đỏ, mà ngẫu nhiên đặc thù thời kỳ thời điểm, nàng cũng là yêu cầu một ít đường đỏ. Nhưng là hạt mẹ phấn. Loại đồ vật này như thế nào khả năng chuẩn bị, bất quá còn hảo ngu hiểu vị tìm được rồi hạt mẹ này cũng đồng dạng ít nhiều tác minh, phía trước hắn góp nhặt một ít không quá thường dùng nao, sau đó cũng chỉ yêu cầu nàng chính mình ra công một chút. Bởi vì hạt mẹ phấn, ngu hiểu vị ở trong lòng cũng âm thầm tưởng, lúc sau đi ra ngoài xem ra vẫn là muốn siêu tập một ít không quá thường dùng nguyên liệu nấu ăn, nói không chừng ngày nào đó liền dùng thượng. đem đường đỏ cùng hạt mẹ phấn bên trong gia nhập bột mì, dùng du đem này đó điều ở bên nhau làm nhân. đi ra bí đỏ trưng thụ cáp thành bùn. Dùng bí đỏ bùn cùng mặt, sau đó đem phía trước mẹ đen đường đỏ nhân điền đi vào. Làm thành bí đỏ bánh có nhân kỳ thật nguyên bản cũng là dùng chiên, nhưng là ngu hiểu vị cảm thấy du quá nhiều, phía trước đầu bao da tử chính là dùng dầu chiên, cho nên cái này ngu hiểu vị sửa dùng chưng. Cuối cùng là phía trước cùng bí đỏ cùng nhau trưng tốt khoai sọ, ngu hiểu vị đồng dạng cấp hấp thành bùn, quấy thượng một ít đường trắng xoa đều đều. Dùng cái chảo chiên ra hơi mỏng bánh trứng, Đem khoai sọ bùn phô ở mặt trên cuốn lên tới, lại thoáng chiên một chút cá ra, khoai sọ cuốn trứng liền hoàn thành. Bên kia bắp cháo cũng ngao hảo, chẳng qua tiểu hài tử ăn này đó là được, đại nhân tổng không thể tất cả đều ăn cái này, cho nên ngu hiểu vị lại là một đạo thịt kho tàu khoai sọ, còn tạc một cái thì là sương sườn. Chuẩn bị ăn cơm, vân ca ca tới giúp ta bưng thức ăn. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân hô. Tới. Thượng vân theo tiếng đồng thời cũng đi đến, nhìn đến ngu hiểu vị hôm nay làm không sáu cái đồ ăn cười nói, xem ra đêm nay lại có lục ăn. Cái này sao? Không nhất định, này hai cái phỏng trừng không có khả năng không yêu ăn. Ngu hiểu vị chỉ chỉ khoai sọ quân trứng cùng bí đỏ bánh có nhân, này hai cái là đồ ngọt. Ta chỉ là đối thạch trái cây cái gì những cái đó đồ ăn vặt không thích, loại này ta còn là ăn, bất quá ngươi làm như vậy là chuyên môn cấp tiểu hài tử chuẩn bị đi. Thích hợp bọn họ ăn, bất quá chúng ta cũng có thể là ăn, ta làm còn man nhiều. Ngu hiểu vị nói đem hai bàn đưa cho thượng vân, sau đó chính mình liền ở thịnh bắp cháo. Tiểu hai tử ăn chút đồ ăn lại uống chén bắp hồ cũng liền no rồi, các đại nhân khẳng định không đủ, cho nên ngu hiểu vị còn chuẩn bị trưng tốt bánh bao cuộn cùng nhau. Ngồi ở bên ngoài nhìn chầm chầm hai đứa nhỏ đừng lại ra ngoài ý muốn cảnh vệ viên, tựa hồ không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên làm như thế nhiều loại. Hơn nữa mỗi loại thoạt nhìn đều ăn rất ngon bộ dáng, tuy nói còn ở nhìn chằm chầm hai đứa nhỏ không đứng dậy, nhưng là có thể nhìn ra hắn thường thường thiết hướng nơi này xem ánh mắt. Tiểu bảo, mang thanh thanh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Ngu hiểu vị hướng tới tiểu bảo hô, vừa mới thượng vân đã thế tiểu bảo trị hết trên tay bọc nước, lúc này đã sớm không có việc gì. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, tiểu bảo vội vàng đi kéo thanh thanh tay, còn đặc biệt có chủ nhân phong phạm cấp thanh thanh giới thiệu, thanh thanh. Hiểu vị tỷ tỷ làm cơm đặc biệt đặc biệt ăn ngon, là ta ăn qua ăn ngon nhất, nhưng là muốn bắt tay rửa sạch sẽ mới có thể ăn cơm không đau bụng. Thanh Thanh gật gật đầu, đi theo tiểu bảo qua đi rửa tay, sau đó tiểu bảo chạy tới đến ngu hiểu vị bên lề, rửa tay nhỏ, hiểu vị tỷ tỷ, tiểu bảo tay rửa sạch sẽ. Thanh Thanh tuy rằng không nói chuyện, bất quá trên mặt mang theo hồn nhiên tươi cười, cũng hướng tới ngu hiểu vị vươn tay. Không tồi, sạch sẽ, đều ngồi xong, Chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Ngu hiểu vị nói xong nhìn nhìn cửa phòng. Kỳ quái, tắc minh rốt cuộc đi đâu vậy? Ăn cơm đều còn không trở lại. chương 335 Mỹ vị lệnh người cần mở miệng. Ta cũng không biết, phía trước hắn đi ra ngoài thời điểm chỉ là nói có việc đi ra ngoài một chút. Ta đảo cũng quên hỏi hắn đi làm cái gì, còn tưởng rằng hắn một lát liền trở về đâu. Thượng vân lắc đầu tỏ vẻ cũng không rõ ràng lắm. Ta đây mỗi dạng cho hắn lưu một ít. Tuy nói cùng tác minh nhận thức thời gian không dài, hơn nữa tác minh người này xác thật có chút tối tăm, chính là tâm địa không xấu, có cái gì sự tình cũng đều cướp đi làm. Đối với người như vậy, mặc dù tính cách không thảo hỷ, nhưng là ngu hiểu vị sẽ không bài xích, tổng so với kia chút mặt ngoài thoạt nhìn hòa hòa khí khí, trên thực tế ở ngươi sau lưng thọc dao nhỏ người cường đi. Cho nên tuy rằng không biết tác minh đi làm cái gì, Bất quá ngu hiểu vị vẫn là cố ý cho hắn để lại một phần nhi đồ ăn. Thế Tắc Minh đem đồ ăn lưu ra tới, đột nhiên phát hiện một bàn người cũng chưa động bao gồm hai cái tiểu nhân, như thế nào không ăn nha. Hiểu vị tỉ tỉ, thanh thanh không cho chúng ta ăn. Tiểu bảo trực tiếp trả lời. Vừa mới ngu hiểu vị là làm cho bọn họ bắt đầu ăn, nhưng là thanh thanh một đám đi kéo vài người tay một cái kính lắc đầu, không cho bọn họ ăn. Nghe thấy tiểu bảo nói. Ngu hiểu vị hướng tới Thanh Thanh hỏi, Thanh Thanh là đang đợi ta cùng nhau ăn sao? Thanh Thanh dương đại đại mắt, hướng tới Ngu hiểu vị gật gật đầu. Cảm ơn Thanh Thanh, Thanh Thanh thật là hảo hài tử, hiện tại có thể khai ăn. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, một đứa bé 5 tuổi, mặc dù hiện tại không muốn mở miệng nói chuyện, chính là vẫn là nguyện ý biểu đạt hắn thiện ý. Mọi người bắt đầu động chiếc đũa cái kia cảnh vệ mới ăn một ngụm liền kinh ngạc trợn tròn mắt. Như vậy phản ứng nhưng thật ra làm thượng vân một chút đều không cảm thấy kỳ quái, giống như lần đầu tiên ăn ngu hiểu vị nấu cơm người đều như vậy. Mà lúc này thanh thanh, phi thường nghiêm túc đang ăn cơm, vừa mới ngu hiểu vị cho hắn cùng tiểu bảo phân biệt gấp khoai sọ quân trứng cùng bí đỏ bánh có nhân, lúc này ăn xong rồi lại ngầm đầu, chỉ vào khoai sọ quân trứng hiển nhiên còn muốn. Còn có khác đồ ăn, ăn chút trứng trứng. Ngu hiểu vị lại cấp hai người một người một muông thịt vụn trứng trứng. Sau đó Thanh Thanh cùng Tiểu Bảo hai người lại là ăn cái sạch sẽ. Hiểu vị cô nương ngươi làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, nếu là ngày thường, Thanh Thanh khẳng định sẽ đem cả rốt dư lại, ngươi làm hắn cư nhiên ăn. Một bên cảnh vệ vốn dĩ nhìn đến ngu Hiểu vị đem trưng trưng cấp Thanh Thanh tưởng giúp hắn đem dư lại cả rốt mà tan luôn. Rốt cuộc ở cái này niên đại, bất luận cái gì lương thực đều không thể lãng phí, huống chi ngu Hiểu vị làm như thế ăn ngon. Ai biết lúc này đây căn bản không cần hắn, nhân ra thanh thanh chính mình liền ăn cái sạch sẽ. Hiểu vị tỷ tỷ làm vốn dĩ chính là đệ nhất ăn ngon. Tiểu Bảo ở bên cạnh vẻ mặt kiêu ngạo nói, thật giống như đồ ăn là hắn làm dường như. Nói xong, Tiểu Bảo lại hướng tới thanh thanh hỏi, thanh thanh, hiểu vị tỷ tỷ làm có phải hay không ăn rất ngon, ta không lừa ngươi đi. Phía trước ở quân bộ thời điểm, Tiểu Bảo cùng thanh thanh cùng nhau ăn cơm trưa. Hắn liền ở cùng Thanh Thanh nói ngu hiểu vị nấu cơm ăn ngon sự tình, vẫn luôn ở khen, ta hiểu vị tỷ tỷ nấu cơm so cái này ăn ngon nhiều. Hiện tại được đến chứng thực, Tiểu Bảo nhịn không được hướng tới Thanh Thanh nói. Ăn ngon. Lúc này đây trả lời Tiểu Bảo không phải gật đầu, mà là Thanh Thanh lần thứ hai mở miệng, tuy rằng đồng dạng chỉ có hai chữ, nhưng là rõ ràng so với phía trước thông thuận rất nhiều. Thanh Thanh, Tiểu Bảo, ăn ngon liền ăn nhiều một ít, nếu không đủ tỷ tỷ lại cho các ngươi làm tốt không tốt. Hảo! Lúc này đây, là hai tiểu hài tử trăm miệng một lời. Cảnh vệ viên thật là cảm thấy chính mình gần nhất đem đời này kinh ngạc đều dùng xong rồi, bất quá giật mình thời điểm cũng không quên ăn cơm, thật sự là ngu hiểu vị làm ăn quá ngon. Nói chuyện chi gian, môn nhớ tới, ngu hiểu vị đứng dậy, đại khái là tắc minh ca đã trở lại. Nói xoay người, lại nhìn đến tiến vào tắc minh đầy người vết bẩn, tắc minh ca. Ngươi làm cái gì đi? Chương 336 là không giống nhau nhan sắc. Vào nhà tắc minh thật là toàn thân đến hạ đều là dơ hề hề. Liên tiểu bảo nhìn đến đều chỉ vào tắc minh hô, tắc thúc thúc dơ, muốn rửa sạch sẽ mới có thể ăn cơm. Tắc minh ca ngươi làm gì đi lộng như thế dơ. Ngu hiểu vị cũng rất tò mò, tắc minh nói là đi ra ngoài cũng liền thôi, đây là như thế nào làm cho. Tuy rằng nói hiện tại là mặt thế chính là nếu chỉ là đi ra ngoài một chuyến, trở về cũng sẽ không biến thành như vậy. chẳng lẽ Tắc Minh ra căn cứ? Tắc Minh bị ngu hiểu vị như vậy nhìn, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nói một câu: ta đi trước tắm rửa. sau đó liền khiêng một cái bao hướng tới phòng tắm đi đến. lại một lát sau, Tắc Minh mới từ phòng tắm ra tới, trên người sạch sẽ, liền cái kia sách đi vào bao cũng cùng nhau bị rửa sạch sẽ. các ngươi ăn của các ngươi, ta trong chốc lát ra tới. Tắc Minh ra tới lúc sau thấy mấy hai mắt chữ đều nhìn chính mình, nói một câu lại vào phòng. Ngu hiểu vị nhún nhún vai, cái này Tắc Minh thật đúng là thần bí hề hề, chúng ta tiếp tục ăn chúng ta, dù sao ta đem hắn đồ ăn đã dự lưu ra tới. Mọi người cơm nước xong, cảnh vệ cùng Thanh Thanh đều ăn không ít, cảnh vệ có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên đến nhân ra ăn cơm, kết quả chính mình đều ăn no căng, có vẻ tựa hồ có chút không tiền đồ. Bất quá ngu hiểu vị làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Hiểu vị cô nương, hôm nay quấy rời các người, ta đây liền trước mang thanh thanh đi trở về, ngày mai tiểu bảo còn đi sao? Cái kia cảnh vệ hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Hẳn là sẽ đi đi. Chúng ta cũng tiếp tân nhiệm vụ, tiểu bảo rốt cuộc con nhỏ, vẫn là không quá muốn mang hắn đi làm nhiệm vụ, quá nguy hiểm. Nếu gặp được cái gì đột phát sự tình, ta phỏng chừng chúng ta khả năng hộ không được hắn. Hảo. Ngày mai tới giao cho ta, ta sẽ chăm sóc hảo bọn họ, chờ ngươi tới đón tiểu bảo thời điểm, ta giúp các ngươi đem nguyên liệu nấu ăn cũng đưa lại đây. Cái kia cảnh vệ lần thứ hai nhắc tới, phía trước hắn chính là phụ mệnh, nhưng là cơm nước xong hắn là thực sự có chút ngượng ngủng, chính mình ăn cũng quá nhiều. Tuất đi thong thả. Ngu hiểu vị cười cười, nếu lại nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa, nàng cũng sẽ không đẩy đi, hướng tới cảnh vệ nói xong cũng hướng tới thanh thanh về vây tay, thanh thanh ngày mai tới Nga. Thanh Thanh cũng hướng tới ngu hiểu vị vây vây tay, sau đó xoay người đi theo cảnh vệ rời đi. Tiểu bảo ăn no, tiểu đồng bọn cũng về nhà, liền chính mình chạy tới phòng chơi, mà lúc này Thượng Vân mới vừa thu thập hảo cái bàn chuẩn bị soát chén, tác Minh lại đi ra, trong chốc lát ta tới soát chén, ta hiện tại có việc tìm hiểu vị nói một chút. Thượng Vân kỳ quái nhìn xem tác Minh, lại nhìn xem ngu hiểu vị, ngu hiểu vị gật gật đầu. Sau đó Thượng Vân rời đi phòng bếp. Ngu hiểu vị cũng không biết tắc minh tìm chính mình cái gì sự. Một bên đem nàng cấp tắc minh lưu đồ ăn lấy ra tới. Một bên nói, ta dùng hơi hỏa đặt ở trong nồi hấp Chính là cái này đầu bao da tử bởi vì là chiên ta không phóng. Lại giúp ngươi nhiệt một chút. Cái kia không nổi Hiểu vị ngươi lần trước không phải muốn tinh hoạch. Ta hôm nay lại tìm được một ít. Nhưng là ta hôm nay nhìn đến một cái kỳ quái đồ vật Ngươi nhìn xem đây là cái gì. Tắc Minh nói đem hai cái túi đưa cho ngu hiểu vị, trong đó một bao là rửa sạch sẽ tinh hoạch, hiển nhiên vừa mới Tắc Minh tắm rửa ngay cả cái này cùng nhau rửa sạch sẽ. Mà mặt khác một bao, ngu hiểu vị đem bao mở ra, bên trong đảo ra tới một viên màu lam giống đá quý giống nhau đồ vật. Sở hữu tinh hoạch đều là màu đỏ, chỉ là năng lượng bất đồng sẽ có bất đồng sâu cạn biến hóa, năng lượng nhất sung túc chính là đỏ đến phát tím nhan sắc, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi thành màu lam. Mà đời trước nghiên cứu cơ cấu cũng trước nay chưa nói quá còn sẽ lại màu lam tinh hoạch, này rốt cuộc là cái gì? Ngu hiểu vị cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, liền ở ngu hiểu vị tinh tế đoan trang thời điểm, màu lam tinh hoạch đột nhiên phá rớt. chương 337 cảnh còn người mất mọi chuyện hưu. Phá rớt ngu hiểu vị có chút xấu hổ, thứ này còn không có nghiên cứu ra tới rốt cuộc là cái gì đâu, cứ như vậy phá rớt xem, là ăn vẫn là không ăn đâu. Nếu không ăn, vạn nhất đây là một viên năng lượng phi thường lợi hại kết tinh đâu. Nhưng nếu ăn, lại có chút làm người không yên tâm. Không có việc gì, phá rất liền phá rất đi. Lần sau ta lại phát hiện nói lại cho ngươi đi tìm tới nghiên cứu. Tác Minh Đảo tựa hồ cũng không cảm thấy đáng tiếc, giống như mấy thứ này đều thực dễ như trở bàn tay bắt được dường như. Nói xong, Tác Minh nhìn ngu hiểu vị đặt ở đài thượng đồ ăn, cái này là cho ta lưu sao? Ân Còn có một phần đầu bao già tử ta cho ngươi một lần nữa nhiệt một chút. Hảo, ta trước đêm này đó mang sang đi. Nhìn tắc minh bóng dáng, kỳ thật ngu hiểu vị cũng có chút tò mò. Tắc minh như thế nào lộng tới như thế nhiều tinh hạch, thậm chí còn lộng tới một khối lam. Gì? Màu lam tinh hạch đâu? Ngu hiểu vị vốn đang tưởng túi đầu xem một cái cái kia bị chính mình lộng phá tinh hạch, ai biết đã không thấy tâm hơi. con Hảo không đợi ngu hiểu vị kinh hách thời điểm. Hệ thống đã cấp ra đáp án, xét thấy ký chủ phát hiện hoàn chỉnh màu lam năng lượng tinh, cấp ký chủ khen thưởng 3.000 đội phân. Cái này màu lam năng lượng tinh rốt cuộc là cái gì? Ngu hiểu vị tuy rằng biết cái kêu màu lam đổ vật hướng đi, nhưng là cái này đến tột cùng là cái gì? Có cái gì dùng? Nàng còn hoàn toàn không biết gì cả. Đây là quy tinh phái thời điểm đánh rơi năng lượng, có thể khôi phục hư hao thiết bị, tỉ như lần trước gặp được đái chữa trị điều tra khí liền có thể sử dụng cái này năng lượng. Nói lên điều tra khí, cũng chính là nhiễm trạch thần nhặt được cái kia nhẫn không gian, không nghĩ tới cái này màu làm kết tinh năng lượng, chính là có thể cho hắn cái kia nhẫn không gian chữa trị sử dụng. Chỉ là nghĩ đến nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị ánh mắt hơi hơi ảm đạm xuống dưới, hiện giờ người khác không biết đi cái gì địa phương, thế giới này thông tin cũng không có phương tiện, thật không biết cái gì thời điểm còn có thể lại gặp nhau. Xảy ra chuyện gì sao? Tác Minh vừa mới mới vừa bưng thức ăn đi ra ngoài, hiện tại tiến vào phát hiện ngu Hiểu Vị còn đang ngẩn người, không khỏi hỏi. Ngay sau đó, Tác Minh nhìn đến ngu Hiểu Vị trên tay màu làm kết tinh không thấy, cho rằng nàng ném xuống, nhưng là còn ở tự hỏi nó sử dụng liền nói, không, có quan hệ, lần sau ta nếu lại phát hiện lại lấy về tới cấp ngươi nghiên cứu là được. Cảm ơn Tác Minh ca, ngươi nhanh ăn cơm đi. Ta cho ngươi nhiệt độ bao gia tử. Ngu hiểu vị đem một bên mâm đầu bao gia tử đoan lại đây, cái chảo không thượng du, đem đầu bao gia tử bình bỏ vào đi, không bao lâu phiên cái mặt, hai mặt bị nóng đều đều lúc sau lại thỉnh ra tới. Mặc kệ như thế nào nói, hôm nay thật đúng là lại kiếm lời một tuyệt bút tích phân, gần nhất tìm được một ít đặc thù đồ vật hoặc là làm đặc thù nhiệm vụ, tựa hồ liền sẽ được đến càng nhiều tích phân, chỉ là, tích phân như cũ thiếu đáng thương nha. Nguyên bản ngu hiểu vị lần trước tồn đủ có thể đổi sơ cấp dị năng lực tích phân, nhưng là sau lại mới phát hiện, đổi ra tới dị năng lực không thể giống thật sự dị năng giả như vậy hấp thu tinh hạch thăng cấp. Mà là như cũ yêu cầu tích phân đổi thăng cấp, hoặc là trực tiếp đổi càng cao cấp bậc. Ngu hiểu vị tính một chút, như vậy đổi nói, ngược lại sẽ lãng phí rất nhiều tích phân, nhưng là nàng trong lúc vô ý cũng phát hiện một cái may mắn đĩa quay. Cái này đĩa quay bên trong đều là cao cấp hóa. Thậm chí đại bộ phận đều là ngu hiểu vị hiện tại mặc dù từ trên trời giáng xuống đại lượng tích phân cũng chưa biện pháp đổi đến đến. Cho nên nàng đặc biệt tưởng trực tiếp dùng cái này may mắn đĩa quay tới rút ra, bên trong bất luận cái gì giống nhau cao cấp vật phẩm, đều có thể gia tăng nàng đều sinh tồn tỷ lệ. Chính là quy tắc ký lục, may mắn giá trị muốn đạt tới thấp nhất hạn độ 30 điểm cấp bậc mới có thể. chương 338 vì kiếm lấy tích phân nỗ lực, Cho nên thượng một lần thăng cấp thời điểm, ngu hiểu vị hơi chút đối lập một chút, sau đó liền không chút do dự đem tích phân đều đổi tới rồi may mắn giá trị thượng. Dù sao nàng phát hiện, gia tăng rồi may mắn giá trị lúc sau, tựa hồ cũng không bất luận cái gì chỗ hỏng, thậm chí rất nhiều thời điểm nàng cảm thấy chính mình giống như thực hiện lại khó khăn lắm chạy thoát, giống như đều cùng may mắn giá trị có quan hệ. Nàng hiện tại may mắn giá trị là 20 rời đi khải may mắn đĩa quay loại kém nhất cũng chính là 30 điểm may mắn giá trị liền kém 10 giờ. Tuy rằng tiếp theo 10 giờ may mắn giá trị đổi phân giá trị chính là 10 vạn điểm, bất quá mặc dù là 10 vạn điểm, kia cũng tuyệt đối so với cao cấp dị năng lực tiện nghi nhiều. Mà luôn bản thượng, chính là có cao cấp dị năng lực lựa chọn, hơn nữa mặt trên chỉ là tỏ vẻ là cao cấp dị năng lực, nói cách khác, chịu đến cao cấp dị năng lực lựa chọn lúc sau, người có thể ở trong đó tùy ý lựa chọn cái nào thuộc tính cao cấp dị năng lực. Đương nhiên, chuyện này ngu hiểu vị vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là cố ý cùng hệ thống xác nhận quá, cho nên ở ngu hiểu vị xem ra, có cái này may mắn đĩa quay chính là một kiện nhất lao vĩnh giật sự tình. Bởi vì, nó mỗi năm sẽ có một lần miễn phí rút ra, mỗi 3 tháng có thể có một lần dùng tích phân rút ra cơ hội, mà yêu cầu rút thăm trúng thưởng tích phân cũng bất quá chính là 1.000 điểm. Nếu nói lúc ban đầu, ngu hiểu vị sẽ cảm thấy 1.000 điểm thật nhiều nha. Nhưng là hiện giờ, ngẫm lại xem, một ngàn điểm, nàng chính mình làm một cái đặc thù nhiệm vụ liền có tam, 5.000 điểm, nếu nhiệm vụ tương đối đặc thù còn sẽ cho càng nhiều. Thậm chí ngày thường nấu cơm, chỉ cần nàng dùng nhiều chút tâm tư, đem đồ ăn làm ăn ngon lại đổi đa dạng không lặp lại làm, lại thêm đi vào một ít sáng ý, hoặc là dùng biến dị thú thịt, lại hoặc là hiện tại còn có thể gia nhập tinh hoạch, đều sẽ có tích lũy ra tăng phân giá trị. Một ngàn tích phân vẫn là tương đối dễ dàng kiếm được. Mà mở ra lúc sau, mỗi 3 tháng nội, rút thăm trúng thưởng cơ hội tùy thời có thể sử dụng, mai cho đến lần sau đổi mới phía trước cơ hội cái gì thời điểm đều có thể dùng. Chẳng qua, nếu không sử dụng không thể trồng lên, lần sau đổi mới sẽ bị đổi mới rớt. Bất quá ngu hiểu vị cảm thấy, loại này rút thăm trúng thưởng cơ hội chỉ biết không đủ dùng, không có khả năng dùng không xong. Toàn bộ đĩa quay cũng chỉ có một cái luôn không còn lại đều là tương đối thực dụng, hơn nữa luôn bàn trên mặt còn có thể dùng không tính quá nhiều, chỉ cần 200 điểm tích phân liền cũng có thể đổi mới. Hơn nữa, một khi người may mắn giá trị đạt tới vượt qua quy định cấp bậc nhiều ít cấp lúc sau, mỗi tháng có thể gia tăng rút thăm trúng thưởng số lần. Tỷ như đạt tới may mắn giá trị 60 điểm thời điểm, người mỗi 3 tháng sẽ có 2 lần tích phân đổi rút ra cơ hội, đạt tới may mắn giá trị 90 điểm thời điểm. Người mỗi 3 tháng liền có 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, cũng liền tương đương với mỗi tháng đều có thể rút thăm trúng thưởng. Như vậy tỷ lệ là cái gì khái niệm, dùng ít nhất tiêu phí tới thu hoạch lớn nhất thích lợi, ngu hiểu vị cảm thấy vẫn là siêu cấp có lời. Tuy rằng nói đổi may mắn giá trị tích phân cũng thực không dễ dàng đạt được, nhưng là dù vậy, nếu đem nó đổi thành đổi may mắn đĩa quay thưởng những cái đó cao cấp hóa nói, tùy tiện một cái kiện đều đủ nàng tích cóc không biết bao lâu. Hảo. Nỗ lực một ít, sớm một chút kiếm được có thể đổi tiếp theo cái 10 giờ may mắn giá trị, đến lúc đó liền có thể mở ra may mắn điếc quay. Nói đến kiếm lấy tích phân, ngu hiểu vị liền nghĩ tới nàng đến đặc thù nhiệm vụ, ngày đó từ bệnh viện nhận được cái kia đặc thù nhiệm vụ, đem như vậy thật lớn không biết là cái gì đồ vật mang về tới lúc sau nàng liền vẫn luôn không cố đi lên xem xét. Muốn kiếm tích phân đương nhiên vẫn là hoàn thành nhiệm vụ nhất đáng tin, như thế nghĩ, ngu hiểu vị ra phòng bếp. Hướng tới phía trước chất đống đồ vật phòng khách một chỗ khác đi qua đi. chương 339 nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ liên tục chung. Ngu hiểu vị đi đến phòng khách một chỗ khác thời điểm đi ngang qua bàn ăn, tắc minh chính cầm một quyển sách vừa nhìn vừa ăn. Nhìn đến ngu hiểu vị ra tới đem thư bông, hôm nay đồ ăn ăn rất ngon, này hai cái ngọt cũng ăn rất ngon, là cô ý vì tiểu bảo bọn họ làm sao. Là nha! Ngu hiểu vị nói xong đột nhiên nhớ tới lần trước tắc minh thích thạch trái cây bộ dáng, Xem ra cái này thoạt nhìn có chút tối tăm nam nhân vẫn là thực thích ăn đồ ngọt sao. Thích đồ ngọt sao? Ta cũng rất thích ăn, ngươi thích cái gì chủng loại? Lần sau ta tới làm. Rốt cuộc tắc minh cho nàng cung cấp như vậy nhiều tinh hạch. Trước mắt tắc minh phía trước hơn nữa hôm nay cho chính mình tinh hạch. Phỏng chừng đều đủ cho bọn hắn ba người đều thăng cấp thành nhất cấp dị năng giả. Ngọt! Ta đều rất thích. Tắc Minh ngoại ý muốn có chút thẹn thùng trả lời, bất quá xem biểu tình thật đúng là chính là thực thích đồ ngọn, liền cười đều so ngày thường muốn nhu hòa một ít. Hảo, ra đây liền nhìn làm. Người tiếp tục ăn cơm đi. Ta qua bên kia nhìn xem ta kia đôi kỳ quái thực vật. Ngu hiểu vị nói xong liền hướng tới ngôi cao phương hướng đi qua đi. Tới rồi ngôi cao, ngu hiểu vị có chút há hốc mồm, phía trước chém đứt thành từng khối từng khối không biết tên thực vật cư nhiên lại liên tiếp tới rồi cùng nhau, giống như còn có muốn sinh trưởng xu thế, thật đúng là quỷ dị A. Cái này thực vật biến dị năng lực là tái sinh sao? Ngu hiểu vị nghĩ thời điểm, hệ thống nhưng thật ra thực hỗ trợ cho ngu hiểu vị nhắc nhở, biến dị bạch chỉ, trên địa cầu một loại cây lâu năm thực vật thân thảo, căn vị dược liệu, nhưng nhập đồ ăn. Nga, nguyên lai là bạch chỉ A. Ngu hiểu vị rốt cuộc biết cái này biến dị thực vật sư cái gì? Nguyên bản nàng liền biết bạch chỉ có thể nấu ăn, nhưng là bởi vì cái này biến dị bạch chỉ biến quá kỳ quái, cho nên làm hại nàng không nhận ra tới. Hiện tại nghe được hệ thống báo ra là bạch chỉ, trong lòng đã hiểu rõ, hảo. Làm ngươi tái sinh, nhìn xem đem ngươi nấu chín còn có thể hay không tái sinh. Ngu hiểu vị nói đi ra ngoài tìm một đoạn nghề một cưa, sau đó đem biến dị bạch chỉ một đoạn cưa xuống dưới khiêng tới rồi phong bếp. Bạch chỉ, tính ôn, nhập phổi kinh. Thì kinh, dạ dày kinh, có lưu thông máu sinh cơ, tiêu xương giảm đau công hiệu. Hơn nữa bạch chỉ dược vị sẽ không quá mức nồng đậm, rất nhiều đồ ăn cũng sẽ tăng thêm một ít bạch chỉ, cũng là có khác một phen hương vị, còn có thể có nhất định công hiệu. Bất quá dược thiện phương diện này, ngu hiểu vị trước kia làm tương đối thiếu, tuy rằng cũng biết, khả năng không có như vậy thuần thủ. Nhìn nhìn trong tay một đoạn này biến dị bạch chỉ, ngu hiểu vị thoáng suy nghĩ một chút liền quyết định hảo. Trước làm một đạo tương đối dễ dàng đồ ăn tới thử xem xem đi. con hảo này đó biến dị bạch chỉ vốn dĩ liền nhiều, hơn nữa tựa hồ mặc kệ nó nói còn sẽ chính mình chậm rãi trưởng, liền tính làm thất bại, cũng nên có thể dùng thật lâu. như thế nghĩ, ngu hiểu vị đem bạch chỉ trước đặt ở một bên, nàng muốn trước nhìn xem có cái gì gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn mới hảo chọn lựa. tìm kiếm một chút, ngu hiểu vị tìm được một vại làm tương đậu nành, có bạch chỉ, có làm tương đậu nành rửa hồ có thể làm. Ngưu hiểu vị đứng dậy lại đi nhảy ra đường phèn, hồ tiêu, rượu vàng, còn có một ít hương liệu. Sau đó đem phía trước từ xưởng chế biến thịt tìm được thịt bò chọn một khối cơ bắp ra tới, chuẩn bị làm tương thịt bò. Phía trước Ngưu hiểu vị cũng làm quá thịt bò, bất quá là mặt khác một loại cách làm. Lần này làm khẩu vị là mang theo nồng đậm tương hương, hơn nữa bởi vì một chút đều không cay, tiểu hài tử cũng thích hợp. Như thế nghĩ. Ngu hiểu vị trước đem làm tương đậu nành đảo vào trong nước, dùng chiếc đua đem nó vỡ vụn rào đều đặt ở một bên. Đem thịt bò cũng thiết khối ngâm ở trong nước, làm xong này hết thảy, ngu hiểu vị lại lấy ra phía trước từ siêu thị thu lạp sưởng. chương 340 đầu bếp cũng có vội quên khi. Hiểu vị ngư như thế nào đem lạp sưởng đều băm thành bùn. Ngu hiểu vị dùng dao băm thời điểm, thượng vân nghe thấy đi đến, muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì muốn hỗ trợ. Lại nhìn đến ngu hiểu vị đang ở cùng răm đông phân cao thấp. Muốn băm thành bùn mới có thể làm khác nha. Ngu hiểu vị nhìn đến là thượng vân, ngừng tay đao hướng tới hắn trả lời. Lại là thịt bò, lại là chân giò hun khói, đây là phải làm cái gì? Thượng vân lại đây tiếp nhận ngu hiểu vị trong tay đao, chính là băm thành bùn đúng không? Ấn, băm thành bùn phong cái kia trong chén thì tốt rồi. Ngu hiểu vị nói xong lại trả lời, đây là lưỡng đạo đồ ăn lạp Chẳng qua cái kia làm lên phí thời gian, cho nên ta liền lại thuận tiện làm khác. Hiện giờ ngu hiểu vị chính là phi thường lại tích phân, đương nhiên sẽ không lười biếng, có thể làm cái gì liền làm cái gì, này hai dạng nhưng đều là muốn gia nhập cái kêu biến dị bạch chỉ, ít nhất lại sẽ nhiều một ít phụ gia điểm. Nói chuyện thời điểm, ngu hiểu vị lại đi giặt sạch nửa bồn nấm hương, sau đó sau đó đem thủy để giáo, nấm hương binh xóa, một đóa nấm hương thiết hai đao chia làm bốn khối lại đem hành gừng thiết đi. Đây là một đạo nhiệt đồ ăn, không vội mà đi làm, bất quá hiện đã đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, kế tiếp chính là hôm nay vai chính, biến dị bạch chỉ. Vân ca ca, có thể hay không giúp ta thiết cái này, thật sự quá khó cắt. Ngu hiểu vị dùng dao cắt vài miếng biến dị bạch chỉ, lúc sau rốt cuộc từ bỏ. Cái này rốt cuộc là cái gì? Thượng vân đem băm thành bùn răm đông thịnh đến một bên trong chén, sau đó đi đến ngu hiểu vị bên cạnh. Hắc hắc, nguyên lai like không ngừng ta không nhận ra tới, ngươi cái này đương bác sĩ cũng không nhận ra tới nha. Cái này là bạch chỉ, chẳng qua là biến dị. Ngu hiểu vị cười nói, này cư nhiên là bạch chỉ. Ta thật đúng là không nhận ra tới, xem ra biến dị loại đồ vật thật đúng là cùng trước kia biến hóa rất lớn nha. Thượng vân lại hướng tới kia một đoàn quái đồ vật cẩn thận quan sát một chút, còn cầm lấy tới nghe nghe, giống như thật là bạch chỉ, ngươi có thể nhận ra tới không đơn giản. Như vậy này vị bạch chỉ, liền phiền thoái vân ca ca ngươi cái này bác sĩ tới giải quyết lạc. Ngu hiểu vị nói bưng lên trang giam đông bùng chén, ta đi làm cái này. Ai nha? Quên làm tàu hủ ki Ngu hiểu vị gần nhất làm gì đó quá nhiều, bắt được nguyên liệu nấu ăn cũng nhiều. Hôm nay nghĩ có hay không ra vị sự tình, liền quên mất một cái nguyên liệu nấu ăn. Không có việc gì, dù sao ly cơm chiều thời gian còn sớm đâu, ngươi chậm rãi làm con muốn lộng cái gì ta giúp ngươi thượng vân nhưng thật ra một bộ không nhanh không chậm hảo tính tình ân chính là phải làm hơi chút hậu một ít tàu hủ kỳ trước kia kim linh thị bền kia kêu đậu phụ phơi khô nga là đậu phụ phơi khô a cái kia khá tốt ăn ta đây bắt đầu làm này đó giúp ta đánh thành phấn còn có này đó giúp ta cắt ngu hiểu vị hướng tới thượng vân đem chính mình trong chốc lát phải dùng nói một lần hảo người đi lộng ngươi này đó giao cho ta. Thượng Vân gật gật đầu, nấu cơm hắn không được, nhưng là đao công hắn lành nghề. Công đạo Hảo Thượng Vân, ngu hiểu vị liền bắt đầu đánh sữa đậu nành, còn Hảo phía trước liền nói phải cho tiểu bảo cùng thanh thanh lộ một ít sữa đậu nành, cho nên liền phao một ít cây đậu, lúc này vừa vặn chức dùng. Kỳ thật làm đậu phụ phơi khô cùng làm đậu hủ trình tự làm việc có chút cùng loại, chẳng qua phô càng mỏng, áp càng thấu. Trước kia bởi vì bên ngoài mua ngu hiểu vị không hài lòng, nhưng thật ra thường xuyên chính mình làm, cho nên làm lên rất quen thuộc, không bao lâu liền đẻ ở bên kia tạm thời không cần phải xem vào. Bên kia áp thượng, bên này ngu hiểu vị cũng không nhàn rỗi, bắt đầu đem phía trước thiết khối ngâm thịt bò vớt ra tới, đem quay quá nhưng là tĩnh trí như thế từ lâu kinh canh cùng cha chia lịa thủy đảo tiến trong nồi. chương 341 biến dị bạch chỉ yến toàn cơm. Chỉ đổ thượng nửa bộ phận canh xuống lúc sau, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua chuyên tâm thiết bạch chỉ thượng vân, trộn từ trong không gian lấy ra phía trước hầm thịt bò lưu lại canh, cùng nhau đảo tiến trong nồi. Lại đảo đi vào rượu vàng, đường phèn cùng lắc gừng, lại đem ban đầu đánh thành phấn những cái đó hương liệu đều đảo đi vào rào đều. Cuối cùng đem phía trước ngâm tốt thịt bò bỏ vào đi, lại đem này đó cùng nhau nấu khai, đến thịt bò biến sắc, sau đó biến thành tiểu hỏa chậm rãi hầm. Đây chính là muốn hầm ít nhất 3 cái giờ mới được. Mới vừa hầm thượng liền như thế thơm, chờ chín nhất định ăn rất ngon. Thượng vân ở bên cạnh một bên thiết đồ vật, một bên hít hít mũi nói. Đó là thịt bò vốn dĩ liền hảo. Bên này hầm thượng thịt bò, bên kia ngu hiểu vị lại đem đậu phụ phơi khô lấy ra tới. Sau đó lại lặp lại chỉnh tự làm việc thuận tiện làm đậu hủ, dù sao sữa đậu nành vẫn phải có. Lại cầm non nửa rổ trứng gà, ngu hiểu vị lại dùng biến dị bạch chỉ. Bắt rác, vỏ quế, hương, diệp, lá trả cùng hồi hương làm liêu bao, sau đó đem trứng gà bỏ vào nước lạnh nấu, nấu khai lại đem nước tương, liêu bao cùng muối bỏ vào đi. Hiểu vị, người đem hỏa đều hầm thượng, không cần sao. Thượng vân nhìn đến hai cái bếp mắt thượng đều thả nồi ở nấu, không khỏi hỏi. Tạm thời không cần, ta muốn đi lấy đậu phụ phơi khô. Ngu hiểu vị nhanh nhẹn đem áp tốt đậu phụ phơi khô lấy ra tới. Sau đó bình phô ở ăn chín bàn thượng, sau đó đem phía trước băng thành bùn răm bông bùn phô tới rồi đậu phụ phơi khô thượng. Đem chỉnh trương đậu phụ phơi khô đem răm bông bùn cuốn lên tới, sau đó dùng rửa sạch sẽ băng gạc đem cuốn tốt đậu phụ phơi khô bao lên, dùng thừng bằng sợi bông hệ khẩn. Đồng dạng đem biến dị bạch chỉ, bát giác, hoa tiêu, thì là cùng với hành đoạn, lát gừng cùng nhau làm một cái liêu bao, lại bỏ vào đã điều tốt nước canh cuối cùng đem cuốn hào đậu phụ phơi khô chân giò hun khói cuốn bỏ vào đi ngon miệng, chờ lôi trứng gà nấu hảo phóng tới một bên, ngu hiểu vị liền đem cái nồi này đậu phụ phơi khô chân giò hun khói cuốn phóng tới hỏa thượng. Đúng rồi Vân Ca Ca, còn có dư thừa ra tới đậu phụ phơi khô, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ngu hiểu vị lần này đậu phụ phơi khô làm không ít, nhưng là cuốn chân giò hun khói cuốn cũng không có dùng xong, còn dư lại không ít, dứt khoát liền dùng đậu phụ phơi khô làm chút khác đồ ăn. Tố xào đậu phụ phơi khô, rau cần xào đậu phụ phơi khô đều có thể. Thượng Vân không do dự, bởi vì hắn khi còn nhỏ liền rất thích ăn đậu phụ phơi khô. Hảo, rau cần cũng có, tố xào cũng cùng nhau, dù sao dư lại còn nhiều, cũng đủ làm hai loại. Ngu hiểu vị không sợ phiền thoái nha, lưỡng đạo đồ ăn liền ý nghĩa hai cái tích phân. Này lưỡng đạo đồ ăn đều thực dễ dàng, ngu hiểu vị thực mau liền đem lưỡng đạo đồ ăn hoàn thành, hoàn thành. Hiện tại đến xem chúng ta đổ phụ phơi khô chân giò hùn khói cuốn. Mở ra cái, bên trong chân giò hùn khói cuốn đã biến sắc màu sắc rất đẹp. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua, còn muốn lại phao trong chốc lát, phóng một bên đi. Vân ca ca, ngươi bạch chỉ thiết như thế nào? Mau thiết hảo, ngươi này đó đổ ăn đều thả bạch chỉ. Thượng vân có chút tò mò hỏi, vừa mới chính mình chính là không thiếu thiết, nhưng là ngu hiểu vị tựa hồ dùng cũng không ít. Đúng vậy. Hôm nay liền cho các ngươi làm chính là bạch chỉ Yến, tuy rằng bạch chỉ không phải vai chính. Ngu hiểu vị lại từ thượng vân nơi đó cầm một bộ phận bạch chỉ. Thượng vân rất là tò mò, không biết ngu hiểu vị còn có thể lấy bạch chỉ làm cái gì. Liền xem ngu hiểu vị lần này từ một bên lấy lại đây một chậu cà tím làm cùng một khối thịt ba chỉ. Nga, cái này ta đã biết, trước kia ở nhà ngươi ăn qua, là ra làm nấu thịt. Thượng vân nhìn đến nguyên liệu nấu ăn lúc sau bừng tỉnh Đại Ngộ. Hơn nữa cũng đặc biệt hoài niệm khi đó ở ngu hiểu vị ra ăn qua cái kia hương vị. Ngu hiểu vị cười gật gật đầu lại lắc đầu, nghịch ngậm hướng tới Thượng Vân nói, đối cũng không được đầy đủ đối, là bạch chỉ ra làm nấu thịt. chương 342 không gian phân loại phương pháp Tương thịt bò, đậu phụ phơi khô trắng cuốn, lỗ trứng gà, hương lô đậu làm, tố xào đậu phụ phơi khô, rau cần xào đậu phụ phơi khô, ra làm nấu thịt cùng bạch chỉ hầm lấm vai đạo đồ ăn đều làm đều thơm nước phát mũi, hơn nữa bởi vì có dược lý đều tác dụng, này đó đồ ăn cấp đều thêm phân đều rất cao. Ta lại làm sơn cha bạch chỉ đường phèn hầm lê cùng nước ô mai liền đại công cáo thành. Hôm nay làm như thế nhiều a Lê ta giúp ngươi thiết hảo đặt ở bên kia chậu ngươi phía trước muốn làm nước ô mai tài liệu ta cũng giúp ngươi ngâm ở bên kia, còn có cái gì yêu cầu ta tới làm sao? Thượng vân cái này giúp việc bếp núc phi thường phụ trách hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Vất vả lạp vân ca ca, ngươi cái này giúp việc bếp núc quá đủ tư cách, không có gì muốn hỗ trợ, ngươi có thể đi nghỉ ngơi một chút, một lát liền chờ ăn thì tốt rồi. Tuy nói rất sớm liền bắt đầu làm, nhưng là bởi vì làm nhiều, đồ vật rất nhiều lại yêu cầu thời gian, cho nên lộng một buổi trưa. Thượng vân ra phòng bếp, ngu hiểu vị đem sơn cha bạch chỉ đường phèn hầm lên nấu thượng lại đem bỏ thêm bạch chỉ nước ô mai nấu thượng, này hai dạng hôm nay chỉ biết ăn đến giống nhau. Ngu hiểu vị chuẩn bị đem nước ô mai phóng tới tủ lạnh, chờ đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm rót mắc như bổ sung thể lực thủy tới uống. Nói thật, tuy nói căn cứ bên này có tự thú điện hệ thống, nhưng là này đó cũng không phải bệnh dùng, tạm thời còn không có thống nhất trao đổi vật, cho nên đều là dùng làm nhiệm vụ cống hiến giá trị tới đổi. Rất nhiều người đều lưu trữ cống hiến giá trị đi căn cứ nhà ăn đổi đồ ăn, hoặc là khác cái gì, thật đúng là hiếm khi có người sẽ đổi phí điện nước, bất quá ngu hiểu vị cũng không để ý những cái đó cống hiến giá trị. Hơn nữa tủ lạnh, tuy nói nàng bản thân không gian là có thể giữ tươi, nhưng là không cái tủ lạnh hiểm hộ, nhưng cái đó thịt loại như thế nào bảo đảm nó mới mẻ đâu. Dư lại này hai dạng liền dễ dàng lộng nhiều, bên kia nấu. Ngô Hiểu Vị liền đem tương tốt thịt bò lấy ra tới cắt miếng đặt ở mâm. Đương nhiên, nhiều ra tới lại bị nàng dùng hộp giữ tươi trang nhét vào không gian. Nàng phát hiện, không gian phân loại cũng rất kỳ quái. Phía trước nàng cho rằng cần thiết là đồng dạng loại hình, tỉ như mễ liền phải cùng mễ đặt ở cùng nhau. Như vậy không gian trồng lên chính là con số mà không phải thân thể. Nhưng là sau lại Ngô Hiểu Vị muốn phóng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Này đó nguyên liệu nấu ăn, hương liệu chủng loại có rất nhiều. Nếu ném vào đi, kêu ô vương khẳng định không đủ dùng. Không nghĩ tới chính là, tựa hồ nguyên liệu nấu ăn loại đồ vật, không gian sẽ thống nhất lại biến thành mặt khác phân loại. Tỉ như nàng đem dầu muối tương giấm còn có các loại gia vị ném vào đi, liền sẽ bị phân chia vì gia vị khu. Sau đó cái kia ô vương ném một bao đường liền sẽ biểu hiện gia vị mặt sau là con số 1, lại ném bao muối chính là gia vị mặt sau tiếp con số nhị, lấy nảy loại suy cho nên tuy rằng nhìn dáng vẻ không gian dung lượng không có biến đại, nhưng trên thực tế lại là so nàng đời trước không gian không biết có thể nhiều trang nhiều ít đồ vật. Chứ bỏ cái này, nàng mỗi lần làm tốt thức ăn chín, dùng phong kín hộp trang lên ném vào đi, như vậy liền sẽ biểu hiện ăn chín gia tăng một, cho nên mặc kệ cái gì chủng loại, chỉ cần nàng trang hảo bỏ vào đi là có thể vô hạ trang. Không thể không nói, không gian đối đồ ăn quả nhiên là khoang dung, không giống nàng bắt được vật dụng hàng ngày. Mỗi loại chính là mỗi loại, đều phải chiếm dụng ô vông. Hiểu vị tỉ tỉ, ngươi nấu ngọt ngào lê thủy sao. Ngu hiểu vị vừa mới đem thịt bò hộp ném vào không gian lúc sau, đột nhiên nghe thấy phòng bếp cửa vang lên tiểu bảo thanh âm. Tiểu bảo ngươi ngủ chưa tỉnh. Tiểu bảo ăn xong cơm chưa chơi một lát liền bị thượng vân hống đi ngủ trưa, lúc này bỏ dậy nghe thấy hương vị liền chạy tới. Ân. Tiểu bảo gật gật đầu, còn ở hướng trong xem. Tiểu bảo thích uống lê thủy. Ngu hiểu vị cười ngồi sổn xuống hỏi. Thích, mụ mụ nói uống lên giọng nói liền không đau. Tiểu bảo nói tới đây, ánh mắt lại có chút thảm đạm, hiểu vị tỷ tỷ, tiểu bảo thức ngoan, vì cái gì mụ mụ còn không trở lại tiếp tiểu bảo. Chương 343 không thẹn cứu lại khôn kẻ biểu. Tuy rằng trong khoảng thời gian này đi theo ngu hiểu vị ăn khả năng so mặt thế phía trước còn hảo, tiểu bảo mỗi ngày cũng đều vẫn là thực vui vẻ, cũng phi thường thích ngu hiểu vị. Nhưng là ở một cái hài tử trong lòng, cái gì đều vẫn là thay thế không được chính mình mụ mụ. có lẽ bắt đầu vui vẻ thời điểm sẽ tạm thời quên, nhưng rốt cuộc trong lòng đều vẫn là nhớ thương chính mình mụ mụ. Nghe thấy tiểu bảo hỏi chuyện, ngu hiểu vị nhất thời không biết như thế nào tiếp, Trương a Di đã rời đi nhân thế, lúc trước không có thể căng lại đây biến thành tăng thi, càng là đã bị tiêu diệt. Chính là như thế nào mới có thể cùng tiểu bảo nói đi. Lúc này trương thịnh cũng không biết hướng đi. Nàng đi tìm thời điểm cũng không thấy được trương thịnh, hẳn là đi theo nhiễm trạch thần cùng nhau rời đi, ngu hiểu vị thật không biết như thế nào cùng tiểu bảo mở miệng. Tiểu bảo, đừng ở phòng bếp quấy dày tỉ tỉ, ta cho ngươi tìm một cái món đồ chơi được không? Lúc này thượng vân lại đi vào tới, vừa mới đi trong phòng xem tiểu bảo phát hiện không ở, liền tìm đến bên này. Vừa tiến đến liền nhìn đến ngu hiểu vị ngồi sổn tiểu bảo trước mặt vẻ mặt mơ mịt, không biết suy nghĩ cái gì sự cho nên hướng tới tiểu bảo hô. Tiểu bảo bị thượng vân mang đi ra ngoài tìm cái đồ vật cho hắn chơi, không bao lâu lúc sau thượng vân chính mình lại tiến bảo, hướng tới ngu hiểu vị hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngu hiểu vị nhìn về phía thượng vân biểu môi, vân ca ca, vừa mới tiểu bảo hỏi ta hắn mụ mụ đâu, ta cũng không biết như thế nào hồi hắn. Thượng vân rỗi tay sờ sờ ngu hiểu vị đầu, chờ một chút, tiểu bảo hơi chút hiểu một chút thời điểm chúng ta lại một chút thẩm thấu cho hắn đi. Chuyện này ai đều không nghĩ. Là nha, mặt thế tiến đến, chung quanh quen thuộc thân cận người lập tức biến thành ăn người quái vật, loại chuyện này ai đều không nghĩ. Chính là bọn họ cũng không có thể ra sức, bọn họ có thể làm chính là làm chính mình cùng bên người tồn tại người tiếp tục sống sót, có thể sống hơi chút tốt một chút. Kỳ thật nếu không có ngươi ở, liền tính cái kia trương đại tỷ còn sống, nàng chưa chắc có thể đem tiểu bảo bảo hộ so ngươi mang càng tốt, nếu sau khi chết thật sự có linh hồn. Nhìn đến tiểu bảo như vậy, ta tin tưởng vị kia trương đại tỷ sẽ cảm tạ ngươi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng không có cảm thấy chính mình thẹn với tiểu bảo. Chỉ là đối mặt như thế tiểu nhân hài tử không biết muốn như thế nào cùng hắn giải thích hắn mụ mụ sự tình. Ai? Không biết nhị sư phụ tỉnh lại không có? Nếu nhị sư phụ ở, hắn khẳng định biết muốn như thế nào trầm rãi cùng tiểu bảo thẩm thấu chuyện này. Lúc trước cũng là vì trương thịnh mới có thể gặp được trương đại tỷ cùng tiểu bảo. Sau lại cũng là ngu hiểu vị vọt vào bệnh viện cầm dược, chỉ tiếc bởi vì tăng thi đột nhiên bùng nổ, bọn họ muốn chạy trốn ly, để tránh bị tang thi vây quanh, kết quả liền không có thể tới kịp cho bọn hắn dùng dược. Kia cũng đều là bị bắt bất đắc dĩ sự tình, ngu hiểu vị kỳ thật đã thực hỗ trợ, cho nên nàng không thẹn với lương tâm, chính là đối mặt chỉ có 5 tuổi nhiều hài từ thời điểm, không biết như thế nào ứng phó. Bất quá tiểu nhiễm bọn họ đám kia người năng lực đều không tồi. Hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Chờ chúng ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm lại ở chung quanh tìm xem xem. Lại nói bọn họ còn có vật tư lưu lại. Chúng ta ngày mai đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm lại đi nhìn xem. ân, hy vọng bọn họ còn sẽ trở về lấy vật tư. Như vậy chúng ta liền có thể hỏi một chút bọn họ đi cái gì địa phương. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều. Mau nhìn xem ngươi hầm canh đi. Thượng Vân chỉ vào bên trong mạo khí nổi nói. Ai nha? Thời gian không sai biệt lắm. Ngu hiểu vị trải qua Thượng Vân nhắc nhở xoay người vội vàng đi quan hỏa. Vạch chân nắp nổi nhìn đến bên trong hầm còn Hảo mới yên tâm. Hảo Vân các ca, ca, thu thập cái bàn chuẩn bị ăn cơm. chương 344 trong lòng sinh ra một chút hối. Tắc Minh quả nhiên là thích đồ ngọt, cơm nước xong lúc sau uống lên hai đại chén sơn cha bạch chỉ đường phèn hầm lê. Tắc Minh ca. Ngươi cùng tiểu bảo ăn nhiều một ít cái này, ta cùng vân ca ca một người có một chén là đủ rồi. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, tắc minh dừng một chút, sau đó thẹn thùng hơi hơi gật gật đầu. Thật tốt quá, xác định ngươi thích đồ ngọt, lần sau ta muốn làm đồ ngọt thời điểm liền không cần do dự, kỳ thật ta phía trước liền muốn ăn, nhưng là ta ăn lại không nhiều lắm, tiểu bảo cũng không có khả năng ăn rất nhiều, vân ca ca đối đồ ngọt liền như vậy hồi sự. Trước kia nhị sư phụ cũng đối đồ ngọt giống nhau, cho nên ta vẫn luôn không dám làm đâu. Kỳ thật đồ ngọt cũng có rất nhiều loại, hơn nữa đồ ngọt cái gì đặc biệt dễ dàng làm thành cùng tinh hoạch vị gần, biến hóa đa dạng còn nhiều. Hơn nữa đồ ngọt bởi vì bộ dáng đẹp cũng cấp điểm không ít, hơn nữa quy tinh đối đồ ăn yêu thích, gần nhất nàng cũng coi như là căn cứ điểm phán đoán ra tới. Mặc dù làm lại ăn ngon cay đắng đồ ăn, cấp điểm đều sẽ không quá cao, nhưng là chay mặn phối hợp cái loại này còn có thịt loại thực phẩm, cùng với đồ ngọt này đó cấp điểm liền tương đối cao một ít. Ngu hiểu vị nói phải làm đồ ngọt thời điểm, rõ ràng nhìn đến tắc minh trong mắt hơi hơi sáng một chút, đúng rồi, bất quá không có bơ, ngày mai làm nhiệm vụ trở về thời điểm tìm gian đại điểm siêu thị, chúng ta đi tìm một ít đạm bơ trở về, vâng ca, ca sinh nhật mau tới rồi đi. Nói những lời này thời điểm ngu hiểu vị cũng không khỏi trong lòng hơi hơi dừng một chút, tự hồ Nhiễm Trạch Thần sinh nhật cũng mau tới rồi. Bọn họ rốt cuộc sẽ đi cái gì địa phương đâu. Ở ngu hiểu vị ấn tượng bên trong, Nhiễm Trạch Thần đã từng nói qua một câu, hắn biết căn cứ so sánh với bên ngoài an toàn một ít, nhưng là như vậy an toàn hắn sớm muộn gì cũng sẽ làm được đến. Nhưng một khi ở trong căn cứ thói quen cái loại này hèn mọn sinh tồn, hắn sợ hắn cùng đi theo hắn những người đó liền mất đi ý chí chiến đấu. Ở mặt thế bên trong, Cái gì đều không có mất đi ý chí chiến đấu tới đáng sợ, một khi thói quen một loại cố định hình thức, khả năng liền không còn có muốn đi ra ngoài đua một phen nhiệt tình. Cho nên ngu hiểu vị nhớ do nhiễm trạch thần là nói qua sẽ không lựa chọn đến căn cứ, nhưng là nàng lại không biết, nhiễm trạch thần vốn dĩ cũng không tính toán ở căn cứ thường trú, hắn chỉ là tạm thời quá độ một chút. Hơn nữa ở quá độ thời kỳ hắn cũng không tính toán nhà dôi, cho nên lập tức liền lánh nhiệm vụ chính là lo lắng cùng nhau những người đó ở căn cứ quá quán loại này nhật tử quên tự do hương vị cho nên ngu hiểu vị căn bản không nghĩ tới ở bất đắc di dưới tình huống nhiễm trạch thần sẽ lựa chọn căn cứ bên này tạm thời quá độ hơn nữa bởi vì với lúc bỏ lỡ nhiễm trạch thần tới tìm nàng thời điểm thời gian mà nhiễm trạch thần phía trước khai chiếc xe kêu bởi vì muốn dọn đồ vật cho nên đỉnh tới rồi mặt sau ngu hiểu vị bọn họ trở về cũng không thấy được Lấy nhiễm trạch thần năng lực tới nói nàng là biết hắn hẳn là bình an, chỉ là Thật sự muốn mang theo hiểu lầm rời đi sao? Chính mình phía trước có phải hay không làm sai? Đều mắc thế, rốt cuộc có cái gì luẩn quẩn trong lòng, vì cái gì một hai phải cự tuyệt hắn, nếu không có cự tuyệt hắn, nói không chừng xảy ra chuyện lúc sau hắn sẽ trước tiên tới tìm chính mình. Ngu hiểu vị trong lòng có chút hối hận, đặc biệt hiện tại có chút tưởng niệm nhiễm trạch thần. Hiểu vị Thượng Vân phát hiện hôm nay Ngu Hiểu Vị tổng phát nốc, biết nàng phỏng trừng là trong lòng có tâm sự, trừ bỏ vừa mới tiểu bảo sự tình, phỏng trừng bởi vì nhắc tới Trương Thịnh sự tình lại bắt đầu lo lắng nhiễm trách thần. Trương Thịnh bọn họ đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta ngày mai đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lại đi nhìn xem, nói không chừng liền gặp. Ta hôm nay cũng để lại tin tức ở bên kia, nếu bọn họ đi hẳn là cũng có thể nhìn đến. Nghe thấy Thượng Vân nói, Ngu Hiểu Vị gật gật đầu, không nói này đó ta nhìn xem ngày mai nhiệm vụ đều đi cái gì địa phương đi. chương 345 mặt thế nguy cơ ý thức. Sáng sớm hôm sau, ngu hiểu vị sớm liền ra tới, trước tuyển ly biệt thự khu không xa địa phương làm nhiệm vụ, sau đó làm xong nhiệm vụ liền trực tiếp đi khu biệt thự Đáng tiếc như cũ không có người đi, ngu hiểu vị không khỏi có chút thất vọng. Có lẽ bọn họ còn ở giàn xếp, chúng ta hôm nay ra tới sớm, hơn nữa nhiệm vụ làm cũng thuận lợi, chúng ta lại đi đi dạo. Văn chút thời điểm lại đến, thượng vân nhìn đến ngu hiểu vị trong mắt thất vọng, không khỏi nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đem thịt bò cùng màn thầu lấy ra tới, chúng ta trước ngồi ở bên này ăn cơm chưa đi. Ăn xong đi mặt khác một bên đem nhiệm vụ làm lại đến. Thượng vân ngẫm lại cũng hảo, vừa lúc ở bên này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện từ từ xem, cho nên ba người liền ngồi xuống dưới. Đáng tiếc một bữa cơm ăn xong rồi, vẫn là không có một chút có người muốn tới dấu vết. Ngô hiểu vị rũ xuống mi mắt, vân ca ca, chúng ta đi làm tiếp theo cái nhiệm vụ đi. Ân, chúng ta đi trước làm nhiệm vụ, chờ hạ lại qua đây, ngươi xem ta lại để lại tân ký hiệu, nếu bọn họ tới thấy được, khẳng định sẽ lưu lại chờ một chút chúng ta. Vừa mới thượng vân ăn tương đối mau, ăn xong lúc sau liền dùng tìm được bút mạ cờ ở trên tường lại viết một ít, đại ý chính là bọn họ tới đi tìm bọn họ, van chút thời điểm còn sẽ đến. Nếu bọn họ trở về lấy vật tư hơi chút chờ một chút, không có phương tiện nói có thể lưu lại đại khái vị trí. Nhìn Thượng Vân Lưu Nôn, ngu hiểu vị cũng coi như là hơi chút kiên định một ít, chỉ cần nhiễm trạch thần bọn họ đội người thấy được, hẳn là sẽ lưu lại, liền tính không lưu lại phỏng trừng cũng sẽ hồi cái tin tức cái gì báo cho ở cái gì địa phương. Đừng lo lắng, tiểu nhiễm năng lực như thế cường sẽ không có việc gì. Bọn họ như vậy nhiều người khẳng định là tìm một chỗ trước giàn xếp xuống dưới, cho nên còn không có tới cập thông chi ngươi. Thượng Vân An ủi nói, một lần nữa lên xe ra bên ngoài khai, bọn họ rời đi khu biệt thự đi một cái khác địa phương đi làm nhiệm vụ đi. Mặc kệ như thế nào, mặt thế nhật tử đều không phải như vậy dễ dàng quá, muốn quá hảo, vật tư là ác không thể thiếu. Còn có quan trọng một chút là, hiện tại vẫn là mặt thế lúc đầu, chỉ có ngu hiểu vị biết. Càng là sau này nhật tử càng gian khổ, đặc biệt là cái gì đều còn không có phát triển lên, nhưng là vật tư đã càng ngày càng thiếu thốn mặt thế trước 2 năm. Phía chính phủ căn cứ tuy rằng ở phía sau tục sẽ dần dần bắt đầu nghiên cứu, khai phá lương thực, rau dưa gieo trồng, còn có nuôi dưỡng một ít gia cầm gia súc, nhưng là trước mắt liền nhất cơ sở đều còn không có thành lập, càng đừng nói đi làm những việc này. Nhưng là lúc này rất nhiều đồ vật cũng chưa hư. Thậm chí trong đất một ít không có bị ô nhiễm thu hoạch đều còn có thể thu, cho nên liền phía chính phủ đều còn không có ý thức được điểm này. Nhưng là cũng biết vật tư là căn bản, cho nên mới sẽ phát rất nhiều tìm kiếm vật tư nhiệm vụ, đặc biệt lấy những cái đó khả năng sẽ dùng đến, nhưng là trước mắt không có năng lực khôi phục sinh sản tài nguyên. Giống như là ý, ý dược phẩm linh tinh, đương nhiên, chờ lại quá một thời gian tang thi bắt đầu chủ động tập kích nhân loại tụ tập mà thời điểm. Phía chính phủ phòng trừng liền phải bắt đầu thu thập vũ khí loại tài nguyên cùng dùng để ra cố tường ngoài kiến trúc tài liệu. Vài thứ kia đều không phải ngu hiểu vị hiện tại muốn suy xét, cho nên nàng trọng trung chi trọng tự nhiên vẫn là đặt ở đồ ăn thượng. Rốt cuộc nếu có sung túc nguyên liệu nấu ăn, nàng chỉ cần nấu cơm, nhưng cái đó tài liệu đều là có thể cùng không gian đổi. Giống kiến trúc tài liệu loại đồ vật này, ở không gian đổi phi thường tiện nghi, 100 điểm là có thể đổi rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến đủ tạo một tiểu gian nhà trệnh tài liệu, thậm chí bên trong còn có rất nhiều vũ trụ khoa học kỹ thuật hợp thành kim loại, so bình thường kiến trúc tài liệu muốn hảo rất nhiều, hơn nữa đồng dạng không phải thực quý, cho nên đối này đó nàng một chút đều không nóng nảy. Chương 346 trong phạm vi quần thể công kích. Vân ca ca nhanh lên đi lên. Ngu hiểu vị bọn họ từ khu biệt thử ra tới liền buôn một cái khác địa phương làm nhiệm vụ, làm xong nhiệm vụ lúc sau ra tới không bao xa liên nhìn đến một gian khá lớn hình siêu thị, không thể không nói, giống siêu thị loại địa phương này cũng là tang thi tương đối tập trung vị trí. bọn họ tiến vào lúc sau liền thấy được không ít tang thi, cho nên tắc Minh dẫn một đám tang thi rời đi. Ngưu hiểu vị hòa thượng quân hai người một bên đánh một bên đi phía trước đẩy mạnh, kết quả không nghĩ tới không biết từ chỗ nào lại chạy ra một đám từ phía sau lại đây, hai bên tang thi đưa bọn họ hai người vây quanh ở trung gian. Lúc này ngu hiểu vị tiếp đón thượng vân bò đến chỗ cao, rốt cuộc thượng vân Quang hệ dị năng lực tân phát hiện ám ảnh ánh sáng nhạt chiêu thức, chính là phạm vi lớn tiêu diệt tang thi hảo vũ khí. Bất quá bởi vì phạm vi còn tương đối tiểu nhân duyên cớ, ngu hiểu vị chỉ có thể tận khả năng làm tang thi tập trung ở bọn họ chung quanh, như vậy mới có thể bảo đảm dùng nhỏ nhất lực lượng làm lớn nhất công kích. Thượng vân đứng ở trên giá. Ngu hiểu vị tắt dùng trong tay cây gậy thọc những cái đó muốn dối tay trảo cái giá tăng thi tay. Nay cái giá không phải thực dán chắc, vừa mới cũng là không có địa phương khác mới đi lên, cho nên lúc này ngu hiểu vị muốn bảo đảm cái giá sẽ không bị tăng thi bắt lấy đem hai người hoảng đi xuống, còn phải đợi tăng thi đều vây lại đây. Vân ca ca, chuẩn bị tốt sao? Ngu hiểu vị bên này xem chung quanh đại bộ phận tăng thi đều vây lại đây, không khỏi hướng tới Thượng Vân Hồ. Hảo. Theo thượng vân nói âm, quang ảnh từ thượng rơi xuống, đem phía dưới tang thi bao phủ trụ, sau đó liền nhìn đến những cái đó linh cấp tang thi, liền bắt đầu một con một con ngã xuống đi. Nơi xa tang thi cũng ngã xuống đi, nhưng là ngu hiểu vị biết, những cái đó chỉ là đã chịu lan đến, rốt cuộc thượng vân năng lực còn không có tăng lên, lấy hắn hiện tại giai đoạn, có thể sử dụng ra ám ảnh ánh sáng nhạt cũng đã phi thường ghê gớm. Vân ca ca ngươi đứng ở mặt trên nhìn trầm điểm nhi. Ta đi xử lý những cái đó vượng rất tăng thi. Ngu hiểu vị lưu loát từ trên giá nhảy xuống, hướng tới nơi xa những cái đó vượng rất lại còn chưa chết rất tăng thi chạy qua đi. Người tiểu tâm một ít. Thượng Vân đứng ở mặt trên, nhìn đến lao xuống đi ngu hiểu vị, không khỏi nhắc nhở, tuy nói ngu hiểu vị nói qua, phía trước ở truyền lại đời sau võ quán học không ít, chính là ở Thượng Vân trong mắt, ngu hiểu vị như cũ là cái hài tử. Đã biết Vân ca ca, người yên tâm hảo. Giúp ta nhìn điểm nhi. Ở ngu hiểu vị xem ra, như thế một chút linh cấp tăng thi, đối với nàng tới nói dễ như trở bàn tay, rốt cuộc đã từng ở mạn thế bên trong lăn lộn 5 năm, cảnh giác cùng thân thủ đều so giống nhau vừa mới tiếp xúc tăng thi mọi người càng nhanh nhạy một ít. Thượng vân nhìn ngu hiểu vị linh hoạt từ ngã xuống tăng thi bên trong xuyên qua, hơn nữa cũng không biết nàng như thế nào phán đoán ra tăng thi rốt cuộc sống hay chết. Thường thường liền nhìn đến nàng sẽ dùng cây gậy hướng tới dưới chân tang thi manh trọng Kỳ thật ngu hiểu vị cũng, cũng không có trực tiếp phán đoán ra tang thi chết sống, nhưng là căn cứ dị vãng kinh nghiệm cùng nhìn đến giao hấn, nàng đều là ở mau đặt chân vị trí, đem chung quanh tang thi rửa sạch một chút, như vậy mặc kệ chết sống đều cho nó lộng chết tương đối có thể bảo đảm an toàn. Vẫn luôn chạy đến bên ngoài, quả nhiên còn có một ít không có chết thấu tang thi. Ngu hiểu vị gậy gộc kén qua đi liền đem những cái đó tang thi tất cả đều chụp trên mặt đất. Như vậy một vòng rửa sạch xuống dưới, chung quanh tang thi đã chết ấu, ngu hiểu vị nâng cầm lên nhìn về phía đứng ở mặt trên thượng vân, như thế nào vân ca ca. Ta thân thủ cũng không tệ lắm đi. Thượng vân đang muốn khen nàng, lại nhìn đến từ mặt khác một loạt cái giá bên cạnh có một đạo hắc ảnh, tựa hồ nguyên bản tránh ở bên kia, lúc này hướng tới ngu hiểu vị nhảy lại đây. Trường 347 bình đẳng trao đổi điều kiện. Nhìn đến kia đạo bóng đen, thượng vân vội vàng nhắc nhở ngu hiểu vị, chính là nhìn đến thời điểm cũng đã có chút chậm, thượng vân vội vàng sử dụng quan hệ năng lực hướng tới ngu hiểu vị bên người đánh qua đi. Thu được thượng vân nhắc nhở, ngu hiểu vị xoay người đi xem, trong tay kim cô đồng cũng hướng tới bên kia hắc ảnh phương hướng tạp qua đi. Đừng đánh, đừng đánh. Không nghĩ tới bên kia sẽ đột nhiên nói chuyện, nói cách khác đối diện tới chính là nhân loại. Đáng tiếc ngu hiểu vị cây gậy đã thu không được thu, chỉ có thể đem cây gậy hướng bên cạnh mang. Lần này tử, đem chung quanh kệ để hàng quét đổ một loạt, trên kệ để hàng đồ vật rối tinh rối mù rất xuống dưới. Người như thế nào không còn sớm điểm ra tiếng. Nhìn đến đối phương, ngu hiểu vị tức giận nói, nếu không phải phản ứng kịp thời, này một cây gậy nện xuống đi, đối phương không có hảo trái cây ăn. Thực xin lỗi, thật sự là đã lâu không thấy được người thấy các ngươi có một ít kích động. Ngươi nọ nhìn ngu hiểu vị xin lỗi trả lời, mội tử, vừa mới thật thực xin lỗi, dọa đến ngươi đi. Tính không có việc gì. Ngu hiểu vị nhàn nhạt trở về một câu, ngay sau đó hỏi, ngươi như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Đừng nói nữa. Nam nhân thở dài, nguyên lai like hắn là cái này siêu thị lý hóa, lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm hắn ở kho hàng kiểm kê, bên ngoài sự tình hắn đều không rõ ràng lắm. Sau lại nghe thấy bên ngoài lộn xộn kêu to, hắn mới từ bên trong ra tới, sau đó liền thấy được người ăn người trường hợp, do hắn trốn vào kho hàng đem cửa đóng lại. Chính là hắn trốn vào đi địa phương không phải thực phẩm kho hàng, thật sự đói bụng hắn liền ra tới tìm ăn, nhưng là thực phẩm kho hàng ở trên lầu, hắn bên này không có gì có thể ăn. Tường lên lầu, đối mặt như vậy nhiều quái vật, hắn không dám cũng căn bản là không năng lực đi lên, cho nên hắn chỉ có thể một chút tìm cơ hội theo kệ để hàng bò đến phía trước đẩy mạnh tiêu thụ phẩm bảy biện vị trí. Bên kia sẽ bãi một ít ứng quý thương phẩm, trong đó liền có một ít là thực phẩm, hắn này hơn nửa tháng chính là dựa vào này đó đồ ăn căng lại đây. Bất quá bởi vì hắn muốn bò lên bò xuống, mỗi lần bối bao cũng không thể quá nặng, cho nên hắn cách đoạn thời gian liền phải ra tới kiếm ăn một lần, hôm nay lại là ra tới tìm thực vật. Không nghĩ tới ghé vào trên kệ để hàng liền thấy được ngu hiểu vị Ken cây gậy đánh tang thi bộ dáng Như thế lâu mới nhìn đến người sống, hắn đều mau kích động đã chết, cho nên vừa mới mới có thể như vậy xuất hiện, kết quả làm hại ngu hiểu vị hòa thượng quân nghĩ lầm hắn là tang thi. Nếu không phải tang thi vậy là tốt rồi, ngươi là nơi này công nhân, ngươi khẳng định biết nơi này phân khu, trong chốc lát ngươi cho chúng ta chỉ lộ, sau khi ra ngoài chúng ta mang ngươi hồi người sống sót căn cứ. Đúng vậy, ngu hiểu vị chỉ là nói dẫn hắn đi người sống sót căn cứ, nhưng chưa nói muốn xen vào hắn, nàng nơi đó lại không phải thu dụng sở, tổng không có khả năng thấy một cái liền thu một cái đi. Cho nên, làm người này sắp vì bọn họ chỉ lộ báo đáp, ngu hiểu vị đáp ứng dẫn hắn hồi người sống sót căn cứ cũng đã xem như hồi báo, cùng lắm thì lại đưa hắn một bộ phận vật tư. Hảo, hảo, ta đối nơi này thuộc, bất quá mặt trên hẳn là quái vật cũng rất nhiều các ngươi tiểu tâm một ít. Nói chuyện chi gian, bọn họ đã muốn chạy tới cửa thang máy. Bất quá từ sườn núi hình thang máy nhìn qua, tựa hồ cũng không có nhìn đến có cái gì đặc biệt tình huống, thậm chí liền một con tang thi đều không có phát hiện. Ngu Hiểu Vị cảnh giác đem Kim Cô đồng hành trong người trước, theo sườn núi hình thang máy hướng lên trên đi, Thượng Vân tắc từ mặt khác một bộ sườn núi hình thang máy thang máy hướng về phía trước, như vậy liền sẽ không bởi vì đột nhiên xoay người mà đụng vào cùng nhau. Đến nơi cái kia vừa mới được cứu vớt người, hắn tắc gắt gao đi theo ngu hiểu vị trạm cái kia sườn núi hình thang máy thượng, ở ngu hiểu vị phía sau đi theo hướng lên trên đi. Chương 348 một đường cướp đoạt chỉ vì thực. Phi thường kỳ quái chính là, phía dưới tang thi như vậy nhiều, chính là thượng đến này gian siêu thị thượng tầng lúc sau, ngược lại giải rác không có mấy chỉ. Nói như vậy, thực phẩm khu tang thi sẽ so khác khu vực càng nhiều một ít cho nên như vậy kết quả không khỏi làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Mặt khác, Tắc Minh cũng không biết chạy đi đâu, đến bây giờ còn không có xuất hiện. Vừa mới tiến vào thời điểm Tắc Minh trước dẫn cửa một đợt tăng thi rời đi, hắn rốt cuộc tốc độ mau, mặc dù là tốc độ biến dị loại tăng thi, phòng trừng đều đuổi không kịp hắn. Lấy Tắc Minh hiện tại tốc độ, trừ phi là gặp được một bậc trở lên tốc độ biến dị hình tăng thi, nếu không là căn bản đối hắn không thể nơi hà. Ngu hiểu vị hòa thượng quân tự nhiên là yên tâm làm tác minh lôi kéo tang thi trước rời đi, sau đó nàng hòa thượng quân hai người tiến vào, Vừa mới rửa sạch xong dưới lầu, liền gặp cái này siêu thị lý hóa viên. Hiện tại hướng trên lầu đi, lại phát hiện trên lầu cơ hồ không có gì tang thi, này không khỏi làm ngu hiểu vị rất là cảnh giác, giống nhau sự tình khắc thường nhất định có không tầm thường tình huống. Chính là, vài người một đường hướng trong đi. Kia linh tinh tang thi xông tới bị ngu hiểu vị hòa thượng quân trực tiếp tiêu diệt, thậm chí thượng vân vì tiết kiệm dị năng lực, liền quan hệ dị năng cũng chưa dùng, trực tiếp dùng trong tay vũ khí tới tiêu diệt tăng thi. Hảo kỳ quay A. Phía trước trên lầu chính là như thế thiếu tang thi sao? Ngu hiểu vị nhìn về phía cái kia dẫn đường Lý hóa Viên. Đối phương cũng là vẻ mặt ốc, ta cũng không biết, ta phía trước vẫn luôn liền ở dưới lầu không dám đi lên. Sớm biết rằng mặt trên như thế không ta còn không bằng trụ đến thực phẩm kho hàng đi đâu. Nghe thấy đối phương nói thầm, ngu hiểu vị bắt được trọng điểm, thực phẩm kho hàng. Ở đâu? Cái kia lý hoa viên vẻ mặt ảo não rôi tay chỉ chỉ cách đó không xa, bên kia chính là. Hảo, chúng ta qua đi. Tuy rằng không có nhiều ít tăng thi, nhưng là rộng mở bảy biện đồ vật ngu hiểu vị cũng không dám lấy, liền tính thu bài ở kệ để hàng cũng đều là bình trang, túi trang. Vại chàng, đóng gói không có bất luận cái gì tổn hại. Chúng ta một đường đi phía trước đẩy đi, các ngươi cũng bắt đầu trang bao. Thượng Vân ở đằng trước mở đường, cái tiêu lý hóa viên bởi vì cái gì đều không biết, hơn nữa bởi vì như thế lâu cũng chưa như thế nào ăn no quá, sức lực còn không có ngu hiểu vị đại, cho nên lúc này đi theo trung gian, từ ngu hiểu vị cản phía sau. Cẩn thận đi phía trước đi, Thượng Vân bởi vì ở phía trước cảnh giác, Cho nên trang đồ vật không nhiều lắm, chính là cái gì đều không cần phụ trách, đi ở trung gian cái kêu lý hóa viên, hán thân sau lưng vốn dĩ liền có một cái đại lên sờ núi, lúc này trực tiếp khai trang, lại còn có không ngừng mở ra một ít tới điện bộ. Ngu hiểu vị theo ở phía sau, từ bên này qua đi đầu tiên là các loại nại chế phần khu, sữa chua liền không cần suy nghĩ, như thế nhiều ngày dần dần cắt điện, sữa chua hồi nhiệt hơn nữa vốn dĩ hạn sử dụng liền hơi chút đoạn một ít. Cho nên mặc dù là có đóng gói, đại bộ phận xưa chua cũng không thể ăn. Bất quá cũng không tuyệt đối, như là cái loại này vô còn trang, không cần ướp lạnh bảo tồn nhưng thật ra còn có thể, đồng dạng, như vậy xưa bò cũng là có thể thu một bộ phận. Nhưng là loại này đều thực trọng, ngày thường đi ra ngoài thu thập nguyên liệu nấu ăn đều sẽ không lấy, nhưng là ngu hiểu vị nghĩ phải làm đồ ngọt cái gì thời điểm dùng, đi ngang qua thời điểm liền thu một bộ phận tiến không gian. Sau đó cầm một ít hàng rời phong chính mình sau lưng ba lô, xem như điểm hộ. Lại vòng qua đi là chuyên môn sao bánh mì địa phương, đáng tiếc mấy thứ này trải qua như thế lâu rất nhiều quá thời hạn, cũng không thể ăn, bất quá này không quan trọng, ngu hiểu vị nhưng thật ra không lo lắng về sau không có bánh mì ăn, rốt cuộc nàng chính mình liền sẽ nướng. Nàng nghĩ trong chốc lát ăn cơm phẩm kho hàng thời điểm nhiều thu một ít bột mì, về sau tưởng cái gì thời điểm ăn liền cái gì thời điểm làm chầm rãi tới gần thực phẩm kho hàng, này dọc theo đường đi ngu hiểu vị nhưng không thiếu thu đồ vật, đang chuẩn bị đi vào thời điểm. ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện rất xa trên kệ để hàng, có vài loại ngày thường không quá xem thường đến gia vị. chương 349 không cần người khác bình luận. thực phẩm kho hàng đồ vật là nhiều, nhưng là muốn tìm riêng mô giống nhau cũng rất khó tìm. hơn nữa dựa theo phân loại, khẳng định là ưu tiên đi lấy mại chứa đựng tức thực thực phẩm. Cho nên nhìn đến này mấy thứ gia vị lúc sau ngu hiểu vị liền có chút không nghĩ như vậy mau vào thực phẩm kho hàng Vân ca ca, các người trước chờ một chút, ta muốn qua bên kia lấy gia vị Ngu hiểu vị hướng tới phía trước Thượng Vân nói Hảo, bên kia Thượng Vân đương nhiên này đây ngu hiểu vị ý kiến là chủ Đặc biệt ngày thường nấu cơm đều là nàng Nàng muốn cái gì tài liệu đương nhiên để nhất hàng đầu thỏa mãn Chính là đứng ở trung gian lý hóa viên lại có chút sốt ruột muốn đi thực phẩm kho hàng, hắn vừa mới dọc theo đường đi là tắc không ít đồ ăn vặt, nhưng là nhìn đến bọn họ không chạm vào những cái đó bánh mì, hắn cũng không dám chạm vào, hơn nữa phía trước ở dưới lầu đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật cũng đại bộ phận là đồ ăn vặt, hắn hiện tại liền tưởng hảo hảo ăn cái thịt hộp cái gì đỡ thèm. Thực phẩm kho hàng hắn cũng quen thuộc thực, biết nào khối khu vực phong cái gì, tuy rằng bên ngoài cũng có. Chính là phóng đồ hộp loại này, thực phẩm khu vực ly bên này còn muốn vòng qua đi, mắt thấy phía trước chính là thực phẩm kho hàng, cái kia lý hóa viên đương nhiên tưởng mau chút qua đi. Gia vị liêu kho hàng cũng có, đi trước kho hàng đi. Hắn trong lòng tuy rằng muốn đi, đáng tiếc lại không cái kia can đảm chính mình qua đi, cho nên hướng tới thượng vân cùng ngu hiểu vị nói. Ta đã thấy được, trước cầm lại qua đi cũng không mượn. Ngu hiểu vị nói liền chiều bên kia đi qua đi. Thượng Vân tự nhiên cũng theo đi lên. Nhìn đến hai người đều đi qua, mặc dù hiện tại chúng quanh im mắng Lý Hóa Viên mọi nơi nhìn xem, lẩm bẩm một câu, vẫn là đi theo ngu hiểu vị hòa thượng quân cùng nhau đi qua. Quả nhiên là ngu hiểu vị tới rồi ra vị khu rất vui vẻ, có mấy thứ phía trước không tìm được đặc thù gia vị liêu bên này đều có, như là mê điệt hương, cây xả thảo, đinh hương, cây hung quế. Linh tinh ngày thường dùng không đến. Nhưng là yêu cầu thời điểm lại không nhất định có thể lập tức tìm được gia vị Này đó đều là làm cái gì dùng Bởi vì là ngày thường không thường dùng Thượng vân lại là cơ hội không tiến phòng bếp Cho nên đối này đó cũng không quen thuộc Nhìn ngu hiểu vị đem một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật cất vào trong bao Không khỏi tò mò Này đó có rất nhiều làm cơm tây thời điểm dùng đến hương liệu Cũng có một ít là làm truyền thống món ăn sử dụng Dù sao đều là gia vị Chẳng qua ngày thường trong tình huống bình thường dùng không đến. Ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân giải thích nói. Thượng Vân gật gật đầu, xem ra gần nhất khả năng sẽ có cơm Tây ăn. Đều cái gì lúc còn có thời gian nấu cơm. Cái kia Lý Hòa Viên không có xem qua ngu hiểu vị bọn họ hiện tại sinh hoạt, chỉ là dựa vào chính hắn trải qua, cảm thấy này đã là một người ăn người thế giới, có thể ăn thượng thức ăn nhanh phẩm đều tính xa xỉ, nào còn có thời gian nấu cơm. cho dù có. Cũng không dùng được này đó đi Ngu hiểu vị chỉ là khẽ cười một chút không tỏ ý kiến Cái này lý hóa viên chính là phụ trách chỉ lộ Bọn họ giao dịch chính là Hắn phụ trách chỉ lộ Bọn họ phụ trách dẫn hắn rời đi nơi này Cho nên nàng căn bản không cần thiết Cùng một cái người xa lạ giải thích bọn họ sinh hoạt Thấy ngu hiểu vị không nói chuyện Chỉ là chọn lựa đem gia vị cất vào ba lô Lại còn có trang không ít Lý hóa viên trong lòng liền cảm thấy ngu hiểu vị có chút ốc Trang như thế nhiều gia vị, trong chốc lát ăn đồ vật còn có thể trang nhiều ít. Nữ nhân quả nhiên là kiến thức đoạn. Ngu hiểu vị mới mặc kệ đối phương tưởng cái gì, bọn họ nhật tử chính bọn họ quá ư thư thả thì tốt rồi, đối phương làm tốt hắn bản thân sự tình thì tốt rồi, hắn như thế nào tưởng là chuyện của hắn. Thu hảo, chúng ta đi thực phẩm kho hàng đi. Ngu hiểu vị nói xong đem ba lô một bối, chuẩn bị hướng thực phẩm kho hàng đi. Đã có thể ở bọn họ đi đến thực phẩm kho hàng cửa thời điểm, đột nhiên ngu hiểu vị hô một tiếng, nguy hiểm, sau đó trong tay cây gậy trực tiếp đem nàng căng ly mặt đất hai thước rất cao. chương 350 không biết khu vực không cần sấm. Thượng vân phản ứng cũng không chậm, vội vàng tránh ra, hơn nữa hướng tới bên cạnh kệ để hàng phi thân đi lên đồng thời, một đoàn nho nhỏ quang cầu cũng hội tụ ở đầu ngón tay. Ngu hiểu vị bay lên không nháy mắt mới thấy rõ ràng. Lại đây chính là một con tang thi khuyển, cũng không biết đã từng là nhà ai sủng vật, trên cổ còn bộ một cái đẹp vòng cổ. Chỉ là, nguyên bản hẳn là hình thể siêu cấp tiểu nhân cái loại này mini sùng vật khuyển, cho nên hiện tại mặc dù là dị biến lúc sau, hình thể cũng không lớn, chính là lại thập phần linh hoạt. Tang thi khuyển thân thể tuy rằng rách nát bất kham lại rất hung ác, bởi vì thật sự là quá nhỏ, nó nhảy không đi lên cắn không đến ngu hiểu vị hòa thượng quân. Mà cũng bởi vì quá tiểu tốc độ lại mau, thượng vân nhắm chuẩn nửa ngày cũng không đánh tới kia chỉ tiểu tăng thi khuyển. Chính rằng cô không dưới thời điểm, kia chỉ tiểu tăng thi khuyển tựa hồ phát hiện cái gì, hướng tới mặt khác một bên tiến lên. Ngu hiểu vị cùng thượng vân theo xem qua đi, liền nhìn đến cái kia lý hóa viên không biết cái gì thời điểm thừa dịp kia chỉ tăng thi khuyển đuổi theo ngu hiểu vị thời điểm, hắn bay thẳng đến bên cạnh thực phẩm kho hàng chạy tới. Nhìn đến kia chỉ tăng thi khuyển cư nhiên hướng tới chính mình truy lại đây, cái kia lý hóa viên đã vọt vào thực phẩm kho hàng khu. Bất quá thần kỳ chính là, kia chỉ tăng thi khuyển cũng không có truy đi vào, ngược lại lại hướng tới ngu hiểu vị bên này chạy trở về. Ngu hiểu vị đương nhiên sẽ không ở mặt trên ngây ngốc chờ kia chỉ tiểu tăng thi khuyển chạy về tới căn chính mình, nàng đã từ chỗ cao xuống dưới, đem kim cô đồng hành ở trước ngực. Thượng vân như cũ đứng ở mặt trên. Bất quá lúc này đây trong tay không hề là quang đoàn, mà là một tầng hơi mỏng vòng sáng, thoạt nhìn giống như là loại nhỏ ám ảnh ánh sáng nhạt. Mặc dù kia chỉ tang thi khuyển lại tiểu, quan cầu không dễ dàng nhắm chuẩn, chính là loại nhỏ ám ảnh ánh sáng nhạt cũng đủ bao phủ. Vì làm kia chỉ tang thi khuyển có thể bị Thượng Vân càng chuẩn xác đánh tới, ngu hiểu vị một tay tốn kệ để hàng, một tay dùng kim cô đồng chặn lại tang thi khuyển nơi đi. Thượng Vân nhìn đến ngu hiểu vị ở hỗ trợ, Lưu loát đem trong tay quang hệ dị năng lực tạp qua đi, kia chỉ tăng thi khuyển cứ như vậy ngã xuống một mảnh quang bên trong. Ngu hiểu vị dùng cây gậy hơi chút tạp một chút tang thi khuyển phần đầu, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, nàng cảm thấy này chỉ tốc độ cực nhanh tiểu tang thi khuyển rất có khả năng sẽ ra tinh hạch. Đáng tiếc cũng chỉ là rất có thể, ngu hiểu vị cũng không có phát hiện tang thi khuyển phần đầu có tinh hạch. Hiểu vị, mau lên đây. Đột nhiên, Thượng Vân Thanh Âm trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngu hiểu vị còn không có phản ứng lại đây liền nghe thấy hét thảm một tiếng. Theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy phía trước nhân cơ hội chạy trốn cái kia lý hóa viên, lúc này bị tăng thi gặm rất nửa cái cánh tay, bởi vì còn không có tắt thở, cho nên tiếng kêu cực kỳ thê thảm. Mà liên ở hắn phía trước đi vào, cũng chính là kia gian thực phẩm kho hàng, bắt đầu lắc lư ra ít nhất có tam, 40 chỉ tăng thi ra tới. Xem ra... Phía trước hai tầng thực phẩm khu những cái đó tăng thi, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, tất cả đều chạy vào thực phẩm kho hàng. Cái này lý hóa viên lỗ mạng hấp tấp vọt vào đi, đem ở bên trong nguyên bản mạng vô mục du đáng tăng thi, tất cả đều dẫn ra tới. Lúc này đã bị căn lý hóa viên, đã là hoàn toàn đã không có tiếng động, ngã trên mặt đất hắn lần thứ hai đứng lên thời điểm sẽ biến thành tân tăng thi. Nhìn đến như vậy tình cảnh, ngu hiểu vị không rảnh lo nghĩ nhiều. Vội vang bắt lấy kệ để hàng hướng lên trên thiên nhưng ai biết này một loạt kệ để hàng cũng không bền chắc, ngu hiểu vị trảo thời điểm, nó cũng đã hơi hơi nghiêng, thả người tưởng phiên đi lên thời điểm, kệ để hàng ầm ầm ngã xuống đất. Như vậy vang lớn càng thêm khiến cho các tang thi lực chú ý, hướng tới bên này nhanh chóng xông tới. chương 351 thập phần nguy hiểm hoàn cảnh Ngu hiểu vị không nghĩ tới chính mình trảo kệ để hàng cư nhiên sẽ đảo, bên cạnh chính là thượng vân đứng kệ để hàng. Nàng không dám lại tùy ý đi bắt, lo lắng đem Thượng Vân cũng đặt nguy hiểm chi cảnh. Hiểu vị, mau lên đây. Nhìn đến ngu hiểu vị không có đi lên, Thượng Vân nôn nóng mà hướng tới nàng vươn tay, mau tới ta bên này. Ngu hiểu vị không có giữ chặt Thượng Vân tay, mà là vòng qua này một loạt hướng tới bên cạnh qua đi. Mà những cái đó tăng thi cũng giống như không có lưu ý đến Thượng Vân, đuổi theo ngu hiểu vị một đường vòng qua đi, bất quá ngu hiểu vị ở mau vòng qua đi thời điểm. Đem một chiếc bên cạnh đẩy mạnh tiêu thụ xe kéo lại đây, những cái đó tăng thi cũng chỉ có thể nhìn ngu hiểu vị dương nhanh múa vớt dôi tay. Thượng vân lúc này xem như xem minh bạch ngu hiểu vị ý đồ, đây là vì tụ lại những cái đó tăng thi, hiện giờ tăng thi đều vây quanh ở một đống. Hán vội vàng sử dụng cái kia tấn nghĩ ra được năng lực, đại diện tích vinh dự đón tiếp rơi xuống đám kia tăng thi trên đầu. Ngu hiểu vị sách theo kim cô bổng xoay người trở về. Chiếu bên cạnh tang thi phần đầu mánh gõ, những cái đó tang thi liền một con một con ngã xuống đi. Hiểu vị đi lên. Thượng vân lúc này nhìn đến lại có tần tăng thi xuống tới, nhưng là lúc này đây là từ mặt khác một bên, không khỏi hướng tới ngu hiểu vị tê Chỉ là lúc này đây, tăng thi bên trong tựa hồ không đơn giản là bình thường tăng thi, giống như còn có một con biến dị. Nay chỉ biến dị tăng thi rõ ràng là tốc độ hình. Nó so bình thường tang thi càng mò hướng tới ngu hiểu vị tới gần. Ngu hiểu vị mặc dù trẻ cũng thực mau nhưng là nàng dù sao cũng là nữ hài tử, đối mặt lại là một con tốc độ hình tăng thi. Đổi tốc độ nước thuốc. Phát hiện có một con tốc độ hình tang thi lúc sau, ngu hiểu vị nhanh chóng quyết định hướng tới hệ thống xin giúp đỡ. Cảm giác được tốc độ nước thuốc có hiệu lực, ngu hiểu vị nhanh chóng lao ra đi, chính là lại quay đầu lại phát hiện còn lại tăng thi tựa hồ bị thượng vân giải quyết. Nhưng kia chỉ tốc độ hình tăng thi tựa hồ ly chính mình càng gần. Hiểu vị, trở về chạy. Thượng Vân nhìn đến ngu hiểu vị ly chính mình càng ngày càng xa, mà kia chỉ biến dị tăng thi ly ngu hiểu vị càng ngày càng gần, trong lòng sốt ruột. Nhưng là hắn là quan hệ dị năng giả, hắn đối tăng thi công kích năng lực cường, lại đuổi không kịp kia chỉ biến dị tăng thi tốc độ. Hắn chỉ có thể làm ngu hiểu vị trở về chạy, như vậy hắn mới có khả năng bang thượng ngu hiểu vị nghe thấy thượng vân nói, ngu hiểu vị theo kệ để hàng dạo qua một vòng trở về, chính là kia chỉ biến dị tốc độ tăng thi lại bắt được ngu hiểu vị chuyển qua đi kệ để hàng, toàn bộ thân thể bay lên không, liền nhìn đến nó trực tiếp ý đồ đẩy đến kệ để hàng tạp ngu hiểu vị, chạy mau a hiểu vị, thượng vân cấp từ một cái kệ để hàng xuống dưới lại thượng một cái khác kệ để hàng, gần nhất là phương tiện thấy rõ ràng kia chỉ biến dị tăng thi hướng đi thế ngu hiểu vị chỉ lộ lại có chính là đứng ở chỗ cao tầm bắn xa hơn một ít. Ngu hiểu vị bản năng cũng cảm giác được kia chỉ biến dị tăng thi hành động, rốt cuộc lúc trước 5 năm mà thế không phải bạch hốn. Nàng quay đầu vừa lúc nhìn đến một loạt tương ớt, tùy tay thu một ít sau đó một tay cầm lấy một vại, nhìn kệ để hàng khẽ hở, hướng tới đối diện ném qua đi. Chỉ nghe thấy đông cùng bang hai loại thanh âm, hiển nhiên đệ nhất vại tạp tới rồi tăng thi, mặt khác một vại té ngã trên mặt đất. Tương ớt bởi vì tạp thoái mà chạy ra, cây độc nước chấm theo tang thi rách nát làn da thấm đi vào. Tuy nói tang thi đều không có cảm giác, nhưng là tương ớt tạp đến tang thi trên đầu, cây độc kích thích vẫn là chạm đến tới rồi tang thi phần đầu thần kinh. Kia chỉ biến dị tang thi tốc độ thoáng hoan xuống dưới, ngu hiểu vị tắc nhanh hơn tốc độ hướng tới thượng vân bên kia chạy. Nhìn đến tình huống như vậy, thượng vân vốn di treo tính nhầm là thoáng buông xuống. Nhưng ai biết lại thay đổi một cái kệ để hàng tưởng ly ngu hiểu vị càng gần một ít, chờ đi lên lúc sau hắn hoảng sợ mở to hai mắt. chương 352 ngẫu nhiên gặp được thần kỳ tiểu nữ hài. Nguyên bản nhìn đến ngu hiểu vị tạm thời thoát ly nguy hiểm hướng tới phía chính mình hướng, thượng vân muốn giúp ngu hiểu vị, tự nhiên đi phía trước lại đổi một cái kệ để hàng, ly ngu hiểu vị càng gần một ít địa phương. Như vậy chờ ngu hiểu vị tới rồi. Hắn phải dùng dị năng lực tới đối phó kia chỉ biến dị tăng thi, cũng có thể càng mau giúp được ngu hiểu vị. Chính là, lần thứ hai đăng cao thượng vân đột nhiên phát hiện, kia chỉ biến dị tăng thi không thấy, ngu hiểu vị cũng không thấy. Hiểu vị. Thượng vân vội vàng mọi nơi xem, hướng tới nguyên bản ngu hiểu vị nơi phương hướng lớn tiếng kêu. Chính là, chung quanh một mảnh im mắng, như cũ không có ngu hiểu vị thân ảnh. Hiểu vị ngươi ở đâu? Thượng vân có chút sốt ruột, Ngu hiểu vị sẽ không ra cái gì sự đi Lúc này ngu hiểu vị kỳ thật là nghe thấy thượng vân thanh âm Nhưng là nàng lại không thể hồi Bởi vì nàng vừa mới vốn dị đã lập tức muốn tới thượng vân kêu bài cái giá Tuy rằng biến dị tăng thi ở mánh truy nàng Nhưng là dùng lâm thời sơ cấp tốc độ nước thuốc nàng Vẫn là có thể khó khăn lắm tránh thoát Đã có thể ở nàng lập tức muốn tới thượng vân bên kia cái giá phụ cận thời điểm Ngu hiểu vị bỗng nhiên phát hiện ở nàng kêu bài cái giá bên cạnh Một cái gầy yếu nữ sinh ngồi xổm nơi đó, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đứa nhỏ này cũng không biết ở chỗ này trốn rồi bao lâu, nhìn xem chung quanh bị xé nát túi hẳn là dựa này đó ăn đổ vật cầu sinh. Tiểu nữ hải thoạt nhìn không vượt qua 10 tuổi, nhưng là có thể ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn như thế lâu, ngu hiểu vị cảm thấy đứa nhỏ này không bình thường. Đang nghĩ ngợi tới, kia chỉ tăng thi đột nhiên từ phía sau xuống tới. Nguyên lai like ở đã trải qua ngắn ngủi tạp đầu lúc sau, kia chỉ tăng thi hoán lại đây liền hướng bên này hướng. Chính mình là có thể trốn, nhưng là xúc ở trên giá tiểu nữ hải nhi làm sao bây giờ. Nếu kia chỉ tăng thi xuống tới, rất có thể sẽ phát hiện cái này tiểu nữ hải. Tiểu muội muội, nhanh lên theo ta đi, nơi này nguy hiểm. Hai nạn khi nàng cấp cái kia tiểu nữ hải dẫn lại đây, nàng thật vất vả ở chỗ này sống như thế lâu chính mình lại đem một con biến dị tang thi dẫn lại đây. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình cần thiết mang theo tiểu nữ hài rời đi, như thế nghị thời điểm, cái kia tiểu nữ hài lại vươn tay, dùng nhu nhu thanh âm nói, tỷ tỷ giữ chặt tay của ta, chúng nó liền nhìn không thấy ngươi. Bắt tay liền nhìn không thấy. Ngu hiểu vị có chút hoài nghi, bất quá vẫn là vươn tay, liền tính muốn chạy trốn cũng muốn trước đem kia hài tử từ bên trong ôm ra tới. Rồi tay giữ chặt đứa bé kia. Ngu hiểu vị đem nàng từ bên trong ôm ra tới, tuy rằng thoạt nhìn có tám, 9 tuổi bộ dáng, nhưng ôm ở trên tay lại rất nhẹ. Đừng sợ, ta mang ngươi đi một cái an toàn địa phương. Ngu hiểu vị đem tiểu nữ hải ôm ra tới lúc sau nói. Hư, tỷ tỷ đừng lên tiếng. Cái kia tiểu nữ hải nói xong, dối tay liền đi kéo ngu hiểu vị tay, sau đó ngu hiểu vị liền phát hiện, các nàng chung quanh cảnh tượng bắt đầu đong đưa, theo sau thật giống như bị ngâm mình ở trong nước từ trong nước ra bên ngoài xem cảm giác, rồi tay muốn đi chạm vào, lại bị cái kia tiểu nữ hài giữ chặt, hướng tới nàng lắc đầu, còn đem ngón tay đặt ở ngoài miệng ý bảo nàng không cần ra tiếng. Chẳng lẽ cái này có thể cho tang thi không phát hiện các nàng? Ngu hiểu vị có chút ngạc nhiên, nàng đời trước cũng xác thật nghe được quá loại này hi hữu loại hình dị năng giả, nhưng là bởi vì quá hi hữu, nàng trước nay chưa thấy qua. Bởi vì loại này loại hình dị năng giả nói cường cũng cường, nói nhược cũng nhược. Bởi vì bọn họ tự thân không có cái gì công kích năng lực, bọn họ là làm phụ trợ xuất hiện, nghe nói đã từng có một cái năng lực rất mạnh loại này loại hình hy hữu dị năng giả, lăng là bằng vào tự thân hiểm hộ một toàn bộ đội ngũ hơi thở. Ngu hiểu vị kỳ thật đã tùy thời chuẩn bị tốt đổi dị năng lực, cho nên tay trái bị tiểu nữ hài lôi kéo, tay phải tắc nắm chặt kim cô đồng. Một khi bị phát hiện nàng liền phải cùng kia chỉ biến dị tăng thi liều mạng. chương 353 nguy cơ cùng cơ hội cùng tồn tại. Ngu hiểu vị khẩn trương bắt lấy tiểu nữ hài nhi tay, nàng chính mình tưởng thoát thân nói còn tính dễ dàng, ít nhất có một thân cơ sở võ công cùng các loại sơ cấp đổi nước thuốc, tưởng bảo mệnh vẫn là có thể, cùng lắm thì nợ chướng cấp hệ thống, trước đổi lại nói. Nhưng là hiện tại còn gia tăng một cái hài tử, ngu hiểu vị trong lòng là không đế nàng cảnh giác nhìn chằm chằm biến dị tang thi, trong tay cây gậy cũng làm hảo chuẩn bị chiến tranh bộ dáng. mắt thấy kia chỉ biến dị tang thi càng ngày càng gần, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình đều có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. ai biết, kia chỉ biến dị tang thi tựa hồ không có nhìn đến các nàng dường như, trực tiếp từ bên cạnh tiến lên, sau đó vừa vặn phía trước một chỗ đột nhiên vang lên một ít động tĩnh, kia chỉ biến dị tang thi liền hướng bên kia chạy tới. ngu hiểu vị vui mừng ra mặt. Cái này tiểu nữ hài thật sự có được cái loại này có thể che chắn dị năng lực. Lúc này thật không thể không cảm khái một chút chính mình vận khí thật sự là quá tốt, tuy tiện gặp được một cái tiểu nữ hài chính là loại này hy hữu năng lực dị năng giả. Ngu hiểu vị không biết như vậy vận khí có phải hay không cùng nàng gia tăng cái kia may mắn giá trị có quan hệ, nhưng là mặc kệ như thế nào nói, các nàng bình an vượt qua một lần nguy cơ. Đang chuẩn bị cùng tiểu nữ hài nói chúng ta đi. Ngu hiểu vị phát hiện tiểu nữ hải gầy yếu khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm không có huyết sắc. Đừng chống, không có việc gì, nó chạy xa, chúng ta đi cùng ca ca ta hội hợp, liền tính tái nộ đến nó, chúng ta cũng có thể tiêu diệt nó. Ngu hiểu vị đem tiểu nữ hải ôm lên, chung quanh cái chắn cũng tùy theo biến mất. Một đường chạy tới, thượng vân cuối cùng lại nhìn đến ngu hiểu vị, bất quá vừa mới động tính chính là hắn dẫn ra tới. Cho nên lúc này hắn đang ở cùng kia chỉ biến dị tang thi chiến đấu không rảnh bận tâm ngu hiểu vị bên này. Ngươi trước tiên ở bên này đừng ra tới, ta cùng ca ca ta tiêu diệt kia chỉ tang thi lại qua đây tiếp ngươi. Ngu hiểu vị thấy thế đem tiểu nữ hài bông, đẩy nàng thượng trên kệ để hàng mặt, sau đó chính mình cầm kim cô đồng hướng tới thượng vân bên kia lặng lẽ sờ soạn qua đi. Biến dị tang thi trí tuệ còn không cao, cố thượng vân bên này cũng không có phát hiện từ phía sau lại đây ngu hiểu vị. Bởi vì đối diện là biến dị tăng thi, tuy rằng là tốc độ biến dị hình, chính là ngu hiểu vị cũng không dám đại ý, trực tiếp lại đổi lâm thời sơ cấp lực lượng nước thuốc, sau đó dơ lên cây gậy hướng tới biến dị tăng thi đầu đột nhiên nện xuống đi. Lần này vốn dĩ liền rất dùng sức, hơn nữa ngu hiểu vị lại thêm vào lực lượng nước thuốc, kia chỉ biến dị tăng thi phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Vì sợ nó không chết, ngu hiểu vị lại mánh chọc vài cái. Đang chuẩn bị đem gậy gộc nhắc tới tới, đột nhiên ngu hiểu vị phát giác tựa hồ có một chút màu đỏ đổ vật. Vội vàng ngồi xổm xuống đi, dùng truy thủ trọn một chút, quả nhiên, một viên màu đỏ kết tinh xuất hiện ở trước mắt, ha ha, hảo thu hoạch. Tùy tay rút ra một cái bao nilon, lót tan mặc đi vào, lại trái lại đâu hảo, ngu hiểu vị đem kết tinh thu lên. Hảo, tăng thi đều rửa sạch, chúng ta mau thu đồ vật đi. Thượng Vân nói lại tò mò hỏi. Ngươi vừa mới trốn chỗ nào vậy? Phát hiện ngươi không thấy, làm ta sợ muốn chết. Vân Ca ca, ta vừa mới. Trơ Hà nói, ta đi tìm cấp hải tử. Ngu Hiểu Vị nói hướng tiểu nữ hải bên kia đi, nhìn đến nàng vội vàng đem nàng mang lại đây. Vân Ca ca, chính là đứa nhỏ này, nàng năng lực có thể cho tang thi không phát giác chúng ta, lại nói tiếp vừa mới vẫn là nàng đã cứu ta đâu. Nguyên lai là như thế này. Bởi vì Thượng Vân mới bắt đầu tiếp xúc dị năng, Hắn cũng không thể phân rõ này đó là hi hữu, này đó là đại chúng, cho nên đối với tiểu nữ hài dị năng tuy rằng cảm thấy thực thần kỳ, lại cũng sẽ không tưởng quá nhiều. Chúng ta đây mang lên nàng cùng nhau thu đồ vật đi. Ngu hiểu vị nói từ trong bao lấy ra một cái tiểu ba lô đưa cho tiểu nữ hài, thích ăn cái gì liền lấy, lúc sau chúng ta liền cùng nhau trở về. chương 354 trải qua qua đi trưởng thành. Tiểu nữ hải không biết có phải hay không bởi vì chính mình một người ở siêu thị ngây người như thế lâu, đem các chủng loại đồ ăn đều nếm thử qua, biết này đó đồ vật tương đối chắc bụng, cư nhiên không có giống tiểu hải tử như vậy lấy rất nhiều đồ ăn vặt, mà là cầm một ít mại chứa đựng lại phương tiện mang theo đồ ăn. Một cái như thế tiểu nhân hải tử đã như thế hiểu chuyện, ngu hiểu vị nhìn có chút chua sót, một người ở to như vậy không có người chỉ có quái vật địa phương sống như thế lâu. Kỳ thật thực không dễ dàng, đừng nói như thế tiểu nhân hài tử, chính là nàng khả năng cũng sẽ sợ hãi, không có việc gì, muốn ăn đồ ăn vặt cũng có thể lấy. Không có việc gì tỉ tỉ, ta cảm thấy này đó càng tốt ăn. Đúng rồi, xem ta đều quên hỏi ngươi, ngươi kêu cái gì tên? Vì cái gì lại ở chỗ này? Ngu hiểu vị nói xong lại nghĩ đến chính mình cũng không giới thiệu chính mình, ta kêu ngu hiểu vị, bên kia là ca ca ta kêu thượng vân. Hiểu vị tỷ tỷ hảo, thượng vân ca ca hảo. Tiểu nữ hài ngoan ngoan hô, ta. Ta kêu kỳ miểu, nhà ta liền ở tại này phụ cận, lúc ấy ta cùng mụ mụ tới dạo siêu thị, kết quả. Nói đến nơi này, tiểu kỳ miểu đại khái nghĩ tới chính mình mụ mụ, nói chuyện có chút nghẹn ngào lên. Ngu hiểu vị an ủi nàng một chút, mới đem sự tình từ đầu tới đuôi nghe minh bạch. Kỳ miểu mụ mụ lúc ấy nhìn đến có quái vật xông tới liên cùng kỳ miểu cùng nhau một bên trốn một bên ra bên ngoài chạy, tưởng hướng về nhà. Chính là vọt tới phía trước, kỳ miểu mụ mụ đột nhiên thấy được kỳ miểu ba ba, liền lôi kéo nàng hướng tới kỳ miểu ba ba chạy tới. Lúc ấy kỳ miểu ba ba mu bàn tay thượng máu tươi đầm địa bị thương, cũng là vì phát hiện có quái vật, kỳ miểu ba ba lo lắng cho mình thê tử cùng nữ nhi, liền một đường lái xe lại đây tiếp các nàng, ai biết phát hiện siêu thị càng loạn. Kỳ miểu ba ba nôn nóng vọt vào tới thời điểm, bị một con quái vật cắn cánh tay, nhưng là lúc ấy bọn họ cũng không biết bị cắn ý nghĩa cái gì, cho nên Kỳ miểu ba ba cũng mặc kệ chính mình miệng vết thương liền tiến vào tìm thê tử cùng nữ nhi. Cuối cùng thấy được hai người liền chạy tới, một nhà ba người cuối cùng là hội hợp, nhưng là Kỳ miểu ba ba tình huống cũng càng ngày càng không thích hợp nhi. Cuối cùng Kỳ miểu ba ba biến thành tăng thi, cắn bị thương Kỳ miểu mụ mụ đã minh bạch bị cắn thương lúc sau là cái gì kết quả kỳ miểu mụ mụ sợ liền chính mình cũng không chế không được chính mình đi cắn nữ nhi liền đem kỳ miểu ôm đến một loạt trên kệ để hàng dùng đồ ăn đem nàng ngăn trở sau đó liền biến mất tiểu kỳ miểu tránh ở bên trong nhìn người chung quanh chạy chạy chết chết cuối cùng dư lại chính là một đám quái vật nàng sợ hãi cực kỳ nhưng là lại không dám động mãi cho đến quái dị trang dần dần đều vào kia gian thực phẩm kho hàng. Tiểu kỳ miểu thật sự đói không được liền ra tới tìm thực vật. Chính là bởi vì tiểu, lại thật sự là quá đói bụng, hành động thời điểm không cẩn thận đụng phải đồ vật khiến cho tiếng vang, đưa tới mấy chỉ tăng thi. Tiểu kỳ miểu sợ hãi cực kỳ, chỉ có thể chính mình ôm chính mình cuộn tròn ở nơi đó, hy vọng tăng thi tìm không thấy chính mình. Lại lúc sau, nàng nhìn đến một con quái vật liền từ chính mình bên người đi qua đi, thật giống như hoàn toàn không phát hiện chính mình dường như. Mà chính mình bên người sự một tầng giống như bọt nước giống nhau đồ vật. Tiểu kỳ miểu cảm thấy tò mò liền duỗi tay đi chọc, kết quả kia cấp đồ vật thật sự giống bọt nước giống nhau phá rớt, kia chỉ nguyên bản chuẩn bị rời đi tăng thi lập tức như là nghe thấy khí vị giống nhau xoay đầu tới. Do tiểu kỳ miểu vội vàng chạy, nhưng là nàng nơi nào chạy quá người trưởng thành hình thể cùng tốc độ tăng thi, bị đồ vật vướng ngã tiểu kỳ miểu, tuyệt vọng nhìn tăng thi móng bước ruôi hướng chính mình. Nhưng là kỳ tích lại đã xảy ra, nàng chung quanh lần thứ hai xuất hiện kia tầng bọt nước giống nhau đồ vật, mà kia con quái vật liền lại giống như không thấy được nàng dường như rời đi. chương 355 đối phó rồi bỏ biện pháp. Trải qua kia một lần, tiểu kỳ miểu xem như xác định, chính mình có thể không bị quái vật phát hiện, nhưng là cái kia đồ vật không thể đụng vào, một chạm vào liền sẽ pha rớt. Ngu hiểu vị hiện tại đã biết rõ tiểu kỳ miểu vì cái gì không cho chính mình đi chạm vào. Nguyên lai là nguyên nhân này, từ phần ngoài có thể ngăn cản một bộ phận áp lực, nhưng là bên trong lại so với so yêu ớt. Lại sau lại, dần dần nắm giữ như thế nào làm cái kia bọt khí ra tới lúc sau, tiểu kỳ miểu liền một người ở chỗ này, khát đói bụng liền tìm ăn uống, mệnh nhọc liền tìm một cái kệ để hàng hoa lên. Mà ở này phía trước không có người khác đã tới, cho nên tiểu kỳ miểu vẫn luôn là chính mình, nàng sợ hãi thời điểm cũng chỉ dám trộm nhỏ giọng khóc. Sợ những cái đó quái vật phát hiện nàng. Bất quá không biết cái gì nguyên nhân, những cái đó quái gì chăng không tới bên này, mà là hướng tới một cái khác địa phương đi, kia lúc sau, tiểu kỳ miểu hoạt động phạm vi cũng liền càng thêm khoan một ít. Kỳ thật ngu hiểu vị cũng có chút kỳ quái, rốt cuộc cái kia thực phẩm kho hàng bên ngoài lại không có môn, những cái đó tăng thi rốt cuộc đi vào làm cái gì. Thu một bộ phận đồ vật lúc sau, ngu hiểu vị quyết định vẫn là đi kia gian kho hàng nhìn xem. Vân ca ca, ta tưởng đi vào xem một chút, tìm xem có hay không cái gì, ngươi cùng mênh mang ở bên ngoài chờ ta. Ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân nói, ngươi một người quá nguy hiểm. Thượng Vân không yên tâm, chúng ta cùng nhau đi vào. Không cần, ta sẽ cẩn thận, ta liền đi vào xem một chút, nếu có nguy hiểm ta sẽ trước tiên lao tới. Mênh mang hiện tại cấp bậc còn thấp, đến lúc đó vạn nhất không thể hiểm hộ chúng ta ba người ngược lại càng nguy hiểm. Các ngươi ở bên ngoài còn có thể thay ta có cái tiếp ứng, một khi ta phía sau có cái gì truy, ngươi còn có thể giúp ta đánh, minh mang còn có thể giúp ngươi ẩn thân làm tang thi nhìn không tới ngươi. Thượng vân bị ngu hiểu vị một phen nói động, hướng tới nàng hơi gật gật đầu, sau đó ngu hiểu vị đem trên lưng ba lô cởi xuống tới, lại giả vờ từ bên trong lấy ra một cái gấp ba lô ra tới trên lưng, ta đây đi vào. Nói, hướng tới thực phẩm kho hàng bên kia đi vào. Đi vào, ngu Hiểu Vị lại hỏi một cổ mùi hôi lương vị, nàng hiện tại cuối cùng là lộ minh bạch, nhưng cái đó tang thi vì cái gì sẽ tất cả đều đi vào nơi này. Phòng trưng là mặt thế bùng nổ ngày đó, này gian siêu thị tân thượng thịt, nhưng là còn không có tới cập nhập kho lạnh liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Những cái đó tang thi hẳn là chính là bị này đặt ở bên ngoài thịt tươi hấp dẫn, cho nên mới sẽ tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Hiện tại những cái đó thịt bị gầm rất khó xem, bất quá vẫn là có một ít hủ bại lúc sau liền còn treo ở bên kia, cho nên bên trong thực xú, còn có một ít rồi bọ. Nhìn đến rồi bọ, ngu hiểu vị trong lòng trầm xuống, tuy nói trải qua 5 năm mà thế phát hiện, tựa hồ côn trùng loại biến thành tang thi cơ suất đặc biệt đặc biệt tiểu, nhưng là chúng nó sẽ biến đến gì? Này đó rồi bọ khó tránh khỏi cũng sẽ có biến gì, như thế nhiều cũng rất phiền thoái. Nghĩ đến đây... Ngu hiểu vị xoay người chạy đến cửa thang máy, sau đó theo sườn núi hình thang máy xuống lầu, không nghĩ tới mới vừa xuống lầu lại thấy được cách đó không xa, Tắc Minh ngồi xổm trên mặt đất đang ở đảo cái gì. Tắc Minh ca, người chạy đi đâu, ta còn lo lắng người đâu. Tắc Minh đại khái không nghĩ tới ngu hiểu vị còn sẽ xuống dưới, nghe thấy nàng thanh âm lúc sau hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó ngừng đầu. Ngu hiểu vị phía trước tốc độ nước thuốc dược hiệu còn không co qua đi. Lúc này đã chạy tới Tắc Minh bên cạnh, lại phát hiện trong tay hắn có một cái túi, sau đó mặt khác một bàn tay liền ở đảo tang Thi phần đầu. Tắc Minh ca, người ở tìm tinh hạch sao? Ngu hiểu vị lúc này mới phát hiện, chung quanh có không ít chỉ ngã xuống Tăng Thi, đây đều là Tắc Minh chính mình giết chết. Nếu thật là như vậy, kia Tắc Minh thân thủ cũng quá lợi hại, mặc dù hắn tốc độ thực mau, nhưng là sát tang Thi cũng là yêu cầu thể lực cùng thời gian. Hắn đến tuột cùng là làm sao bây giờ đến? chương 356 tốt nhất giản dị phòng hộ phục. Ta tắc minh dừng một chút, không có trả lời ngu hiểu vị mặt sau vấn đề, ân là tinh hoạch, ta lại tìm được một ít. Nói, cơ cơ trong tay bao ni lon. Như thế nhiều. Ngu hiểu vị nhớ tới chính mình vừa mới mới từ một con biến dị tăng thi phần đầu đảo một quả, hơn nữa vẫn là phi thường không dễ dàng tiêu diệt rất một con, lại đối lập một chút tắc minh. Nhân ra như thế trong chốc lát công phu cũng đã đào như thế nhiều, thật đúng là tiên minh đối lập. Này đó trước cho ngươi, bất quá ngươi như thế nào xuống dưới? Liền chính ngươi, thượng ca đâu? Tắc minh đối với chỉ có ngu hiểu vị một người tỏ vẻ có chút kỳ quái, ngày thường bọn họ đều là cùng nhau hành động. Thượng ca ở trên lầu thu đồ vật, ta xuống dưới là muốn tìm ngu hiểu vị mọi nơi nhìn thoáng qua, tắc minh ca ngươi tiếp tục, ta tìm được rồi. Nói. Ngu hiểu vị nhanh chóng hướng tới cách đó không xa một mặt chạy tới, sau đó lại chạy trở về, trong tay nhiều một cái tở lạt tiệp đồ vật. Ngươi lấy chính là cái gì? Tắc Minh tò mò mà nhìn ngu hiểu vị trong tay cái kia, màu đỏ bao nylon hỏi. Áo tơi nha. Ngu hiểu vị vừa nói vừa đem áo tơi mở ra, sau đó lại cầm một cái khẩu trang mang lên, mặc tốt áo tơi lại mang lên bao tay, cả người hạng nặng võ trang. Hảo, ta lên rồi. Tắc Minh trận mắt há hốc mồm nhìn ngu hiểu vị lên lầu, hắn không rõ ngu hiểu vị xuyên thành như vậy muốn đi làm cái gì. Bất quá, hắn còn có chuyện của hắn không coi hoàn thành, nhìn đến ngu hiểu vị bộ dáng, cũng biết bọn họ mặt trên không có gì sự, Tắc Minh liền tiếp tục hắn khai quật công tác. Ngu hiểu vị một lần nữa lên lầu, đi đến thực phẩm kho hàng, từng bầy rồi bỏ như cũ ở xoay quanh, bất quá nàng đã không cần lo lắng cái gì, trên người cơ hồ là hạng nặng võ trang. Mặc dù là gặp được biến dị rồi bỏ cũng không cần quá mức lo lắng. Bởi vì mang khẩu trang, thoáng che đậy một ít khó nghe khí vị nhi, ngu hiểu vị trực tiếp vọt đi vào, mở ra đèn tin chiếu sáng trung quanh. Trung quanh phàm là bại lộ ở bên ngoài thịt loại thực phẩm, đã toàn bộ bị ô nhiễm, ngu hiểu vị chỉ có thể hướng càng sâu địa phương đi. Bên trong còn có một ít không có đi theo vừa mới những cái đó tang thi cùng nhau đi ra ngoài giải rắc tăng thi. Cảm giác được nhân loại hơi thở hướng tới bên này nào tới, ngu hiểu vị trong tay kim cô đồng huy khởi, lúc này mới phát hiện trên người võ trang quá nghiêm mật, hành động có chút không đủ linh hoạt. Bất quá cũng may đối diện tăng thi bên trong, không có biến dị tăng thi, chỉ là giải giáp 4, năm con linh cấp tăng thi, đối ngu hiểu vị uy hiếp cũng không lớn. Đối phó trong đó hai chỉ thời điểm, có một con tăng thi gần sát ngu hiểu vị phía sau. Bất quá bởi vì ngu hiểu vị võ trang đến thật sự quá kín mít, xuyên cũng tương đối hậu, kia chỉ linh cấp tang thi cư nhiên không có chảo phá áo mưa ngoại tầng Cảm giác được sau lưng công kích, ngu hiểu vị xoay người liền cho kia chỉ tang thi một cây gậy, cũng là đánh xảo, kia chỉ tang thi tức khắc góc vỡ toang. Thật là may mắn xuyên cái này, này áo tơi còn khá tốt dùng sao. Về sau xem ra muốn nhiều chuẩn bị một ít, bất quá lần sau hẳn là xuyên cái loại này phân thể có quần cùng áo trên sẽ linh hoạt một ít. Ngu hiểu vị nhìn một chút trên người dơ hề hề hóc, lại nhìn nhìn áo tơi, lầm bầm lầu bầu nhắc mãi. Bất qua nói tới nói lui, nàng cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng dùng cây gậy giải quyết rớt mặt khác hai chỉ tăng thi, ngu hiểu vị lại dùng đèn tin chiếu một vòng, xác định không có tang thi mới đem áo tơi cởi ra. Đem dơ hề hề áo tơi ném tới một bên, ngu hiểu vị theo sờ soạn đi vào, này khối là chuyên môn chất đống lương thực, Trước thu một ít mế, mặt lại nói. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm liền hướng tới một túi gạo sờ qua đi, lại đột nhiên cảm giác phía sau tựa hồ có rất nhỏ tiếng vang. Sáng nay cơm sáng thuộc tính có hạng nhất tùy cơ năng lực chính là tính giác tăng cường. Nghe thấy dị động, ngu hiểu vị cảnh giác xoay người, ai? chương 357 dễ dàng vạch trần nói dối. Tiểu cô nương, ngươi rất lợi hại, đừng sợ, ta là người, không phải những cái đó quái vật. Đối phương đột nhiên mở miệng lên tiếng âm, là ngu hiểu vị thoáng đem căng thẳng thần kinh thả lỏng một ít, bất quá cũng không có hoàn toàn buông cảnh giác. Ngu hiểu vị nhìn một người nam nhân từ bóng ma địa phương ra tới, trong lòng có chút nghi hoặc, nơi này phía trước tràn đầy tăng thi, hắn như thế nào sống đến bây giờ. Không biết có phải hay không cũng suy xét đến vấn đề này, nam nhân kia trực tiếp trả lời, phía trước nơi này đều là kia quái vật, ta cũng chỉ có thể xúc ở cái giá nhất thượng bài. Cũng may mắn ta đối nơi này quen thuộc, sẽ sử dụng thang máy, đem ta đưa đến đỉnh cao nhất, nhưng cái đó quái vật liền cắn không đến ta. Nói đến nơi này, người nọ dừng một chút, phía trước có phải hay không có cái họ trường nam nhân, là này gian siêu thị lý hóa viên. Thấy ngu hiểu vị không có đáp lại, như cũ nhìn chằm chằm hắn, kia nam nhân tiếp tục nói, ta vừa mới chính là nghe thấy hắn tiếng quát tháo, sau đó mới từ mặt trên xuống dưới. Sau đó ta liền phát hiện phía dưới này đó quái vật biến thiếu, ta dạo qua một vòng, không tìm được hắn, sau đó liền thấy cô nương ngươi. Nga, cái kêu lý hòa viên họ trương A. Ngu hiểu vị biết rõ ràng nguyên nhân, sau đó mới đối với nam nhân kia trả lời. Đúng đúng đúng, cô nương, ngươi nhìn đến hắn lạp, Hắn bị tăng thi ăn. Ngu hiểu vị trực tiếp trả lời. Ai? Không nghĩ tới tiểu trương cũng nam nhân thở dài, cô nương. Ta xem ngươi thân thủ khá tốt, có thể hay không mang ta rời đi nơi này. Nơi này ta thủ, các ngươi muốn cái gì đồ vật, ta đều có thể nói cho ngươi ở đâu. Không cần, ta chính mình nhìn xem là được, ngươi có bao nói chính mình đi ra ngoài trang đồ vật đi, bên ngoài có chúng ta người, vãn chút thời điểm đem ngươi mang đi ra ngoài, giúp chúng ta xách đồ vật liền hảo. Ngu hiểu vị nếu đã vào kho hàng liền không tính toán không rời đi. Có người này ở ngược lại bó tay bó chân. Nàng chính là chuẩn bị trang không gian, đến nỗi mang cá nhân hồi căn cứ, dù sao lại không cần nàng phụ trách, vừa lúc nhiều dò sách, bên ngoài tiểu kỳ miểu phòng trường sách bất động nhiều ít đồ vật. Hào hào hảo cảm ơn cô nương. Người nọ nghe ngu hiểu vị như thế nói vội vàng ra bên ngoài, theo sau lại trở về, cô nương ta như thế nào cùng bên ngoài người ta nói. Người này nhưng thật ra rất có nội tâm, bất quá ngu hiểu vị cũng cũng không có nói cho hắn tên tính toán. Ngươi đi ra ngoài liền nhìn đến liền một cái vóc dáng cao nam nhân, ngươi nói với hắn ta làm ngươi ở bên ngoài chờ trong chốc lắt cùng nhau rời đi là được. Nghe được bên ngoài chỉ có một nam nhân, sau đó hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu đi ra ngoài. Thấy người nọ đi rồi, ngu hiểu vị lại xác nhận một chút, xác định người kia đi ra ngoài, ngu hiểu vị vội vàng nhanh chóng theo kệ để hàng một đường chạy, một bên chạy một bên đem chứng kiến đến đồ vật đều thu vào không gian. Chạy trong chốc lát lúc sau, ngu hiểu vị liền thấy được cái kia thang máy, quả nhiên là có hoạt động quá dấu vết, ít nhất tại đây phương diện đối phương không có nói sai. Đời trước ngu hiểu vị cái gì vô dụng quá, rốt cuộc nàng đời trước chính là phụ trách làm di động kho hàng, cuối cùng kết thúc thu vật tư đều là nàng. Lại lợi dụng thang máy thượng đến cao một ít địa phương, ngu hiểu vị bắt đầu thu mặt trên một ít vật tư. Chờ thu hảo lúc sau mới đi ra, lúc này bên ngoài. Người kia còn ở điền cuồng trang đồ vật. Thượng Vân, Tắc Minh cùng Tiểu Kỳ Miểu đều đứng chung một chỗ. Hiển nhiên Thượng Vân đã cùng Tắc Minh nói qua Tiểu Kỳ Miểu. Hiểu vị cũng hảo. Nhìn đến ngu hiểu vị ra tới, Thượng Vân hướng tới nàng hỏi. Hảo, chúng ta đi. Kia cái kia ngươi biểu cứu làm sao bây giờ? Thượng Vân nhìn thoáng qua nơi xa ở cuồng trang ba lô nam nhân. Ta biểu cứu. chương 358 gạt người là có mục đích tích. Nghe xong thượng vân nói, ngu hiểu vị chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nàng từ đâu ra biểu cứu. Theo sau liền minh bạch, nam nhân kia lửa thượng vân. Vân ca ca, ngươi như thế nào như thế dễ dàng bị lửa. Ta bắt đầu lo lắng ngươi về sau làm sao bây giờ. Ngu hiểu vị vẻ mặt không yên tâm nhìn thượng vân. hắn gắt ta. Thượng vân không nghĩ tới đối phương cũng không phải ngu hiểu vị cái gì biểu cứu, trong lòng có chút hòa khí. Chúng ta đi rồi, ngươi không đi liền tính. Ngu hiểu vị hướng tới bên kia hô một tiếng, sau đó đem chính mình sau lưng ba lô cùng tiểu kỳ miểu ba lô bắt lấy tới đặt ở trên mặt đất. Nghe thấy tiếng la, nam nhân kia vội vàng trở về, tới tới. Này đó ngươi xách theo, tới rồi địa phương ngươi xuống xe, về sau chính là chính ngươi sự tình. Ngu hiểu vị nói thẳng nói. Hiểu vị, gặp được ngươi không dễ dàng, ngươi cũng không thể mặc kệ ta nha. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua thượng vân. Xem ra thượng vân bị lừa đi ra ngoài không ít tin tức nha. Thượng vân bị ngu hiểu vị xem trột dạng, hắn thật không nghĩ tới còn sẽ có người trá nàng nói ra hiểu vị tên, còn lừa hắn nói không ít, lúc sau hắn sẽ giả mạo ngu hiểu vị biểu cứu, hiện tại còn giả mạo như thế lời lẽ chính đáng. Nếu ngươi như thế nói, đại khái ngươi quên vừa mới ở bên trong nói qua nói, ngượng ngùng, kia như thế nào đi ra ngoài chính ngươi nhìn làm đi. Ngu hiểu vị nói xong xách lên bao. Lôi kéo tiểu kỳ miểu liền đi ra ngoài. Nhưng kia nam nhân tuổi hồ một chút đều không nóng nảy, thấy ngu hiểu vị bọn họ đi rồi, hắn căn bản không đổi kịp, ngược lại lại lấy ra một cái không bao bắt đầu trang đồ ăn. Chờ xuống lầu đến xa tiền lúc sau, ngu hiểu vị mới phát giác chính mình trên người chìa khóa xe không thấy, đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước thoát áo tơi thời điểm cảm giác được cái gì, bất quá không lưu ý, chỉ sợ là lúc ấy nam nhân kia trộm chính mình chìa khóa. Xảy ra chuyện gì hiểu vị? Chìa khóa không thấy. Thượng vân phát hiện ngu hiểu vị sờ soạn một bên trên người lúc sau suy nghĩ cái gì, không khỏi mở miệng hỏi. Vân ca ca, vừa mới người kia chỉ sợ không phải siêu thị người, chỉ sợ mạt thế phía trước là cái ăn trộm, hơn nữa vẫn là một cái hành động phi thường nhanh chóng ăn trộm, lại hoặc là hắn mạt thế lúc sau còn đạt được gia tăng tốc độ linh tinh biến dị năng lực. Ngu hiểu vị vừa mới cảm thấy chính mình cởi ra áo tơi nháy mắt cũng chưa bao lâu. Sau đó phát hiện có thân ảnh hiện lên, nhưng mà chìa khóa lại không thấy, hơn nữa phía trước nàng còn buồn bực, đối phương vì cái gì sẽ giả mạo nàng biểu cứu, hiện tại xem như minh bạch, như vậy chính là vì bất hòa bọn họ cùng nhau ra tới. Phải biết rằng, ở thoát áo tơi phía trước nàng là mọi nơi xem qua, xác định không có tăng thi lúc sau mới cởi ra, kia cũng bất quá là ngắn ngủn vài giây thời gian, hắn có thể từ nơi xa lại đây cũng trộm đi đồ vật Nàng lại chỉ phát hiện nơi xa hắn thân ảnh. Một bên tắc minh trầm tư một chút, nếu có thể là tốc độ dị năng giả, ta đi đem chìa khóa cướp về. Không, tắc minh ca. Thấy tắc minh phải đi, ngu hiểu vị kéo lại tắc minh thủ đoạn. Tắc minh nhìn ngu hiểu vị tay đắp ở chính mình trên cổ tay, hơi hơi sửng sốt một chút cũng không có dịch khai. Tắc minh ca, không cần đi, làm chính hắn đưa lại đây. Ngu hiểu vị túm chặt tắc minh nhìn nhìn xe. Chúng ta liền ở bên cạnh đi tìm địa phương ăn trước đồ vật. Tắc Minh nhìn nhìn ngu hiểu vị biểu tình, lại nhìn thoáng qua xe mặt sau quỷ dạp trên mặt đất tiểu hương bì, hơi có chút minh bạch ngu hiểu vị dụng ý gật gật đầu. Minh mang có đói bụng không? Ta nơi này mang theo ăn, trong chốc lát chúng ta ăn trước quá cơm lại đi. Tiểu kỳ miểu tuy rằng tương đối hiểu chuyện, nhưng là còn không có xem minh bạch ngu hiểu vị này đó dụng ý, bất quá xem ngu hiểu vị không giống như là sẽ thương tổn nàng cũng liền gật gật đầu đi theo nàng cùng nhau hướng tới bãi đỗ xe bên kia đi. Chương 359 biện pháp dự phòng không có sợ hãi. Tìm một cái khoan xe đỉnh ngồi xuống, ngu hiểu vị từ trong bao, trên thực tế là từ trong không gian, lấy ra phía trước làm tốt tương thịt bò, bánh bao cuộn cùng đậu phụ phơi khô chẳng quấn. Tiểu Kỳ Miểu nhìn đến đồ ăn thời điểm nháy mắt mở to hai mắt, không nghĩ tới ngu hiểu vị nói ăn cơm là thật sự ăn cơm. May mang cái này cho ngươi Ngu hiểu vị trước đem cắt xong rồi đậu phụ phơi khô chàng cuốn đặt ở trung gian, sau đó cho tiểu kỳ miểu một cái bao tay dùng một lần. Mang lên bao tay tiểu kỳ miểu nhìn nhìn mọi người, lại nhìn nhìn đồ ăn, thoáng nuốt nuốt nước miếng lại không có động thủ. Mình mang ngươi trước nếm thử xem, ta ở dùng bánh bao cuộn kẹp thịt bò. Ngu hiểu vị nhìn đến tiểu kỳ miểu không có động thủ, phòng trưng nàng ngượng ngùng, ngu hiểu vị hướng tới nàng nói, thuận tiện cầm một khối nhét vào nàng trong tay. Hoa, hào hào ăn. Tiểu kỳ miểu như thế nhiều ngày tuy rằng cũng không bị đói, nhưng là đồ ăn vẫn là lần đầu tiên ăn, hơn nữa lại là ngu hiểu vị làm, nàng ăn một ngụm không cấm kinh hô ra tới. Mê mang, người hiểu vị tỷ tỷ nấu cơm đặc biệt ăn ngon, hơn nữa sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Một bên thượng vân là thật sự lấy ngu hiểu vị đương thân muội muội nhìn đến tiểu kỳ miểu như thế nói, ở một bên đắc ý trả lời. Lại đến một cái bánh bao cuộn kẹp thịt bò. Ngu hiểu vị kẹp hảo một cái đưa cho tiểu kỳ miểu. Thấy nàng ăn hương, ngu hiểu vị lại cấp mặt khác vài người gấp đưa qua đi. Vài người bắt đầu ăn cơm thời điểm, bên kia trộm ngu hiểu vị chìa khóa nam nhân sách theo tam đại bao đồ vật, nên ngang đi ra. Hôm nay vận khí thật tốt, gặp được nhất ba ngu xuẩn, còn giúp ta rửa sạch những cái đó quái vật, còn bạch đến một chiếc xe. Nói chuyện chi gian, hắn mọi nơi nhìn nhìn, bởi vì nơi này bản thân là bãi đỗ xe. Hắn cũng không biết rốt cuộc là nào chiếc xe. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không đỉnh quá xa, rốt cuộc bọn họ ra tới cũng mang theo đồ vật, khẳng định sẽ đỉnh hơi chút gần một ít địa phương. Người nọ đứng ở trung gian cầm chìa khóa ấn một chút, nhìn đến trong đó một chiếc xe đèn xe thoáng lập lòe, liền biết chính mình tìm được rồi. Mọi nơi nhìn xem, tuy rằng kỳ quái những người đó phát hiện chìa khóa ném cũng không đi tìm chính mình, bất quá xe liền ở trước mắt, hắn kéo ba cái đại bao đi qua đi. Thật đúng là không ai, ta còn để lại chuẩn bị ở sau đều không dùng được. Người nọ lầm bẩm lầm bầm lầu bầu nói, hắn thật đúng là không phải ngốc, giống nhau phát giác bị đoạt lúc sau khẳng định sẽ ở bên này mai phục chờ hắn, cho nên hắn cũng không phải cái gì chuẩn bị đều không có. Chính là lại đây lại phát hiện, ngu hiểu vị bọn họ căn bản không ở. Chuẩn bị vòng qua đi mở ra cốt xe, không nghĩ tới mới qua đi đã bị một cái thật lớn cái kìm kẹp lấy, sau đó cùng ném. Chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ liền bay lên không bay đi ra ngoài. Khu khu khu bị quăng ngã có chút vượng nam nhân mãnh liệt ho khan một trận, cái gì quỷ đổ vật. Lại ngẩng đầu, liền thấy một con thật lớn tôn hồn đất đứng ở chính mình trước mắt, một đôi thật lớn ngao đủ, hướng tới hắn tạp xuống dưới. Quái vật! Chỉ tới kịp phát ra như thế một tiếng, nam nhân đã bị thật lớn ngao đủ cấp tạp hôn mê. Các ngươi hắn trước, ta đi thu vong Ngu hiểu vị cảm giác được nơi xa tình huống, hướng tới mọi người nói. Vẫn là cùng đi nhìn xem đi. Thượng Vân không yên tâm, cũng đứng lên. Yên tâm Hảo Vân ca ca, Tiểu Hồng Bì cũng ở đâu, ta sẽ không có việc gì. Ngu hiểu vị nói đứng dậy, liền hướng tới bọn họ xe phương hướng đi qua đi. Nàng phía trước kỳ thật cũng đã an bài Tiểu Hồng Bì xem xe, cũng cùng Tiểu Hồng Bì giao lưu quá, nếu có người xa lạ khai bọn họ xe liền công kích. Cho nên nàng mới mang theo mọi người an tâm đi một bên ăn cơm. Hiện tại, ngu hiểu vị không chút hoang mang quá khứ, liền nhìn đến tiểu hồng bì cầu khích lệ giống nhau đạp ở nam nhân kia trên người, hướng tới ngu hiểu vị huy động thật lớn ngao đủ. Không tồi không tồi, tiểu hồng bì, làm được xinh đẹp. Ngu hiểu vị cười lại đây lúc sau, nhìn đến trên người hắn phình phình một cái nghiêng túi sách, dùng cây gậy đem bao đẩy ra, lộ ra hiểu rõ biểu tình, khó trách không có sợ hãi đâu. Trương 360 ăn cắp là muốn phó đại giới. Nhanh nhất đổi mới mặt thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương. Đem người nọ trên người đồ vật đều lấy ra tới, ngu hiểu vị lại hung hăng đạp hắn hai hạ, làm ngươi trộm đồ vật, như thế nhiều vô chủ xe sẽ không chính mình đi lộng một hai phải trộm người khác. Đem người nọ trên người đồ vật đều tịch thu, dù sao về sau hắn cũng sẽ không dùng tới rồi. Ngu hiểu vị làm tiểu hồng bì đem ngất nam nhân kéo dài tới cửa siêu thị bên kia còn có phía trước không có rửa sạch sạch sẽ linh tinh tăng thi, sẽ tự có tăng thi tới thu thập hắn. Nhìn đến tiểu hồng bì vừa mới đem người nọ bông liền có hai chỉ tăng thi thoảng qua tới, ngu hiểu vị cũng lười đến xem hắn bị gặm hình ảnh, trực tiếp xoay người rời đi. Làm tiểu hồng bì tiếp tục lưu tại xe bên cạnh xem xe, ngu hiểu vị đại khái thu thập một chút, đừng nói, cái này trộm ánh mắt không tồi, lấy vật phẩm đều là tương đối thực tế. Hơi chút sửa sang lại một chút, Có trực tiếp thu vào không gian, ngu hiểu vị liền xoay người trở về ăn cơm đi. Trở lại vài người bên kia đem sự tình nói một chút, ngu hiểu vị đem thương đưa cho Tắc Minh, Tắc Minh ca tốc độ của người mau, lại có một khẩu súng nói, khẳng định có thể làm ít công to, cái này liền cho người dùng. Thật sự cho ta dùng. Tắc Minh có chút không thể tin được, hán tốc độ tương đối mau, nếu nếu yêu cầu chạy trốn, có một khẩu súng vẫn là sẽ tương đối phương tiện cho nên hắn cảm thấy cây súng này hay là nên cấp ngu hiểu vị dùng, ta tốc độ mau có thể trốn đến khai, vẫn là ngươi tới dùng đi. Tắc Minh đem thương lại đẩy cho ngu hiểu vị. Tắc Minh ca, ngươi cũng đừng chối tử, ta cảm thấy ngươi dùng sẽ phát huy lớn nhất hiệu dụng, mới cho ngươi. Ngu hiểu vị khẳng định trả lời, hướng chi, so sánh tới nói, ta còn là càng thích ta kim cô bổng. Ngu hiểu vị nói cơ cơ trong tay cây gậy, Lo lắng tác minh vẫn là không thu lại bổ sung nói, hướng chi thương có một chút không tốt, tăng thi nhiều thời điểm tiếng vang đại, vạn nhất đưa tới khắc tăng thi, lấy tốc độ của ngươi có thể nhanh chóng rời đi, chúng ta liền chưa chắc có thể, ngươi nói có phải hay không. Thấy ngu hiểu vị như thế nói, lại nhìn xem thượng vân hướng tới chính mình gật gật đầu, tác minh lúc này mới đem thương nhận lấy. Tuy rằng ngu hiểu vị nói cũng có đạo lý, nhưng là có khẩu súng vẫn là càng kiên định, Cho nên trong lòng đối với bọn họ có thể như vậy tín nhiệm chính mình, mà cảm thấy phá lệ quý trọng. Ở mặt thế phía trước, bởi vì hắn tính tình tương đối tối tăm, tắc minh liền hiếm khi có cái gì bằng hữu. nguyên bản cho rằng mạt thế tới, chính mình lại là được đến như vậy khác loại dị năng, hắn đại khái chú định chính là một cái gì loại, không nghĩ tới. Cư nhiên còn có người nguyện ý làm hắn bằng hữu, Đem thương thu hảo, vài người cũng ăn được không sai biệt lắm. Ngu hiểu vị hướng tới một bên tiểu kỳ miểu hỏi, minh mang đã ăn no chưa à? Tiểu kỳ miểu gật gật đầu, ăn no, hiểu vị tỷ tỷ ngươi làm cơm ăn ngon thật. Ngươi thích liền hảo nha. Ngu hiểu vị cười sờ sờ tiểu kỳ miểu đầu, chúng ta đi thôi, lên xe mang ngươi trở về. Tới rồi sát tiền, nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ đã trở lại, tiểu hồng bì vui mừng mà đứng lên, ngu hiểu vị hướng tới tiểu hồng Bỉ vây vây tay, nó liền vây quanh xe đổi tới đổi lui. Tiểu kỳ miểu có chút ngạc nhiên mà nhìn tiểu hồng bì, vừa mới bọn họ từ bên này đi qua thời điểm, bởi vì tiểu hồng bì vẫn luôn ở xe mặt sau nằm bò, cho nên tiểu kỳ miểu cũng không có nhìn đến tiểu hồng bì. Lúc này lại đây, tiểu hồng bì đứng dậy, tiểu kỳ miểu mới nhìn đến tiểu hồng bì, bất quá tiểu hồng bì tuy rằng hành vi tương đối đậu bì, nhưng là cái đầu cùng bộ dáng vẫn là có chút hù người, cho nên tiểu kỳ miểu bắt đầu có chút sợ hãi. Nhưng là nhìn đến ngu Hiểu Vị cùng Tiểu Hồng Bì hô động dần dần yên lòng. "Hiểu Vị tỷ tỷ, cái kia là cái gì? Ngươi sủng vật sao?" Chương 361 Trong lòng một mảnh mềm mại. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương. Nhìn nhìn Tiểu Hồng Bì, ngu Hiểu Vị cười gật gật đầu, "Nó kêu Tiểu Hồng Bì, chờ chờ về thời điểm làm ngươi kỵ một chút." Có thể kỵ sao? Chính là có thể hay không thực chắc? Tiểu kỳ miểu chấp trước mắt, trước mắt tiểu hồng bì ở nàng xem ra phi thường cứng rắn bộ dáng. Đương nhiên có thể, nếu không ngươi hiện tại thử xem. Không cần hiểu vị tỷ tỷ, trở về thử lại đi. Chúng ta đi về trước đi. Nói đến nơi này, tiểu kỳ miểu rụt rụt cổ. Lúc này ở bọn họ nói chuyện thời điểm, siêu thị bên kia lại có tăng thi thoảng qua tới. Bọn họ còn ở tăng thi chúng phát hiện cái kia phía trước trộm chìa khóa xe nam nhân. Xem ra hắn quả nhiên không có thể tránh được tang thi công kích. Nhìn đến tăng thi, tiểu kỳ miệng bản năng cảm thấy có chút sợ hãi. Hảo, lên xe, chúng ta trở về. Ngu hiểu vị ngồi vào phòng điều khiển, thượng vân thượng ghế phụ, tiểu kỳ miệng cùng tắc minh cùng nhau lên xe ngồi ở hàng phía sau. Tiểu kỳ miệng nghiêng đầu nhìn nhìn tắc minh, tuy rằng trước mắt cái này ca ca thoạt nhìn có chút âm trầm chầm, chầm, nhưng là tiểu kỳ miệng tổng cảm thấy hắn không giống người xấu. Hơn nữa tiểu kỳ miểu nhận định ngu hiểu vị là rất tốt rất tốt người, cho nên cùng ngu hiểu vị cùng nhau bằng hữu khẳng định cũng là người tốt, cho nên tiểu kỳ miểu ngay từ đầu nhìn một chút tắc minh lúc sau liền dựa gần hắn ngồi xong. Tắc minh ngay từ đầu cảm nhận được tiểu kỳ miểu tâm mắt thời điểm, trong lòng còn có chút khăn trương, lo lắng tiểu kỳ miểu sợ hai hoặc là ghét bỏ chính mình, chính là không nghĩ tới, nàng nhìn trong chốc lát chính mình cư nhiên ai lại đây ngồi. Đại ca ca. Ngươi có thể hay không sợ những cái đó quái vật? Sẽ không? Tắc Minh nói xong cảm thấy chính mình giống như đối một cái tiểu nữ hài nói chuyện có chút đông cứng, lại bổ sung một câu, chúng nó không đáng sợ, không có việc gì. Có chúng ta ở đâu? Ân, cảm ơn đại ca ca, ta liền biết người là người tốt. Này một câu nhu nhu nhuyễn nhuyễn đâm tiến Tắc Minh trong lòng, Tắc Minh cảm thấy chính mình mạt thế lúc sau bắt đầu trở nên may mắn, chung quanh bắt đầu có bằng hữu hiện tại liền tiểu hài tử cũng không hề chán ghét chính mình. Tắc Minh vươn tay tưởng sờ sờ tiểu kỳ miểu đầu, chính là lại có chút do dự, ngược lại là tiểu kỳ miểu thấy được, ngẩng đầu lên hướng tới Tắc Minh cười cười, Đại ca ca, cảm ơn ngươi an ủi ta, ta hiện tại cùng các ngươi ở bên nhau sẽ không sợ. ân, không cần sợ, hơn nữa ngươi có như vậy lợi hại dị năng lực, về sau sẽ lợi hại hơn, Tăng Thi cũng sẽ không xúc phạm tới ngươi. Bởi vì vừa mới hai người giao lưu, Tắc Minh nói cũng hơi hơi trở nên nhiều một ít. Ngu hiểu vị ở phía trước bài lái xe, nghe Tắc Minh nói khẽ cười cười, xem ra Tắc Minh thật đúng là đối tiểu hài tử tương đối ôn hòa, phía trước cũng là cố ý đi cứu một cái trẻ con. Tuy rằng sau lại cái kia trẻ con bị đám kia người cấp giết chết, Tắc Minh xen lẫn trong đám kia người trung gian tùy thời báo thù còn không có tới cập liền gặp ngu hiểu vị bọn họ, bất quá sau lại tiêu diệt kia đám người, cũng coi như là thế đứa bé kia báo thù. Lái xe không có trực tiếp hồi căn cứ, rốt cuộc ngu hiểu vị trong lòng vẫn là nhớ thương nếu không phải có thể tái nộ đến nhiễm trạch thần bọn họ. Một lần nữa lái xe về tới khu biệt thự, bên này như cũng là im mắng, ngu hiểu vị xuống xe đi vào phóng đổ vật kho hàng đi xem xét, đáng tiếc vẫn là thất vọng đi ra, hướng tới thượng vẫn lắc đầu, không có, bọn họ không có tới, nhưng cái đó vật tư đều còn ở, xem ra bọn họ thật sự rời đi. Thượng Vân không biết như thế nào an ủi ngu hiểu vị, chỉ có thể đi qua đi nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, có lẽ bởi vì bọn họ còn không có giàn xếp hảo, cho nên còn không có lại đây. Như vậy, chúng ta trước đem đồ vật mang đi, cho bọn hắn lại nhắn lại, làm cho bọn họ nhìn đến tin tức đi căn cứ tìm chúng ta. Chương 362 gặp nhau khi cho nhau giới thiệu. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiểu chủ nương, muốn ăn thịt tới thưởng mới nhất trương. Cũng chỉ có thể trước như vậy Kỳ thật ngu hiểu vị trong lòng có chút không ôm hy vọng, rốt cuộc nhiễm trạch thần là biết nàng ở căn cứ, nếu muốn tìm khẳng định đã sớm đi tìm nàng. Trước không nghĩ như vậy nhiều, chúng ta trước dọn đồ vật. Thượng Vân nói xong hướng tới tắc mình vầy vây tay, vài người bắt đầu đem kho hàng dư lại đồ vật hướng trên xe dọn. Đem đồ vật đều dọn lên xe, tiểu kỳ miểu ở ngu hiểu vị kiên trì hạ không đi dọn, bất quá ngu hiểu vị cũng không làm nàng nhảm chán nhìn. Làm tiểu hồng bì mang theo nàng dạo qua một vòng trở về. Hảo minh mang, lên xe đi. Nhìn đến tiểu kỳ miểu khuôn mặt hồng hồng, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, ngu hiểu vị có chút hâm mộ, vẫn là tiểu hài tử thế giới càng vô ưu vô lự một ít. Một đường lái xe hồi căn cứ, ngu hiểu vị lại có vẻ có chút buồn bã hiểu xịu. Hôm nay đi tìm nhiễm trạch thần lại lần nữa phát một cái không, mà nhiễm trạch thần cũng không có tới tìm nàng, hắn nhất định là sinh khí. Cho nên mới không chịu tới tìm chính mình. Thượng vân không biết nên như thế nào an ủi ngu hiểu vị, dọc theo đường đi chỉ có thể nói một ít chuyện khác tới nói sang chuyện khác. Cuối cùng là khai trở về căn cứ, đem xe ngừng ở mặt sau. Bên này chuyên môn có một cái môn là có thể thuê xe tải, vận trở về vật tư có thể thuê nơi này tiểu xe tải vận hồi trụ địa phương. Ngu hiểu vị giao một bộ phân ăn, sau đó đem đồ vật phóng tới xe tải mặt trên. Loại này xe tải phía trước là chạy bằng điện, dọn thứ tốt làm Tiểu Kỳ Miểu ngồi trên mặt, sau đó Thượng Vân lái xe mang theo Tắc Minh cùng nhau hướng chô ở bên kia khai. Lưu lại ngu hiểu vị một người, đem xe một lần nữa khai hồi phía trước bãi đỗ xe, sau đó giản xếp hảo Tiểu Hồng Bì, liền vào căn cứ vòng, hướng tới trụ địa phương đi. Đi đến dưới lầu thời điểm, Tắc Minh đang ở cùng Thượng Vân cùng nhau hướng lên trên dọn đồ vật, Tiểu Kỳ Miểu đứng ở phía dưới nhìn xe.